Bây giờ cần nhất lo lắng, nhưng thật ra là viêm long trong hoàng thất những lao bất tử kia đại trưởng lão vẻ mặt hơi chăm chú. Thanh âm trầm giọng nói, theo ta suy đoán, viêm long trong hoàng thất, ít nhất có 5 cái cổ thánh cảnh giới lao bất tử. Cổ thánh cảnh giới lao bất tử. Trần Phong trong nháy mắt khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Hơn nữa còn có 5 cái. Trần Phong trợn to hai mắt. Đại trưởng lão, trước ngươi không phải nói cổ thánh cảnh giới ở đại thiên thế giới cũng rất ít sao. Trần Phong nhất thời cao mày nói. Dạ một thời đại cổ thánh cảnh giới lại là rất ít đại trưởng lao vừa nói vẻ mặt đều có nhiều chút ngưng trọng đạo nhưng là coi như đại thiên thế giới cường đại nhất một cái quốc gia bọn họ các đời đều sẽ có một cái hoàng chủ có thể trở thành cổ thánh cảnh giới cường giả hơn nữa từng cái cũng sẽ áp huyết dừng thọ làm cho mình thọ nguyên gần như dừng bất động cho nên bọn họ có thể vượt qua niên đại còn sống sót mà viêm long hoàng thất ít nhất có năm cái cổ thánh cảnh giới lao ra hỏa thông qua bí pháp áp huyết dừng thọ sống đến bây giờ cái thời đại này gia các thiên mạc giờ phút này cũng nói đạo trần phong cũng là mi đầu đại chiếu hắn không nghĩ tới thế gian vẫn còn có áp huyết rừng thọ bí pháp có thể làm cho người sống qua nhiều cái thời đại nếu là tất cả đại gia tộc đều có như vậy bí pháp lời nói kia mỗi một đại gia tộc có thể trường thịnh không suy nguyên nhân trần phong giờ phút này cũng có nhiều chút nghĩ thông suốt xem ra muốn rời đảo viêm long hoàng thất cũng không phải đơn giản như vậy sự tình á trần phong cao mày nhưng là theo sau chính là giảng ra trần phong khòe miệng nâng lên một tia độ cong. Đạo, coi như chuyện này không phải là đơn giản như vậy là có thể hoàn thành, chỉ cần cho ta thời gian, ta là có thể hoàn thành. Trần Phong lời nói, trong nháy mắt liền để cho Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc cười lên. Bọn họ đều là muốn nhìn một chút Trần Phong biết viêm long hoàng thất cường đại sao, sẽ là hình dáng gì, giờ phút này bọn họ, đều là cảm giác mình gánh lòng có chút dư thừa Trần Phong tâm tính, quả thực tiểu thiên thế giới thời điểm, bọn họ cũng đã nhìn thấu. Trần Phong chính là cái loại này. Căn cũng sẽ không bởi vì quá khó khăn đạt thành mà vương tha biết dùng người. Mà Trần Phong, vào giờ phút này cũng là một chút áp lực trong lòng cũng không có, mặt đầy nụ cười. Mà ngay một khắc này, Vũ Đồng đẩy cửa đi vào, đạo, Trần Phong, đại trưởng lão, ra cắt tiến sinh. Nghe Vũ Đồng gọi, ra cắt thiên mạc trong nháy mắt chính là mặt đầy sảng khoái. Sau đó nhìn về phía Trần Phong, trường Trần Phong lướt mắt, đạo, ngươi xem một chút người ta, nhìn thêm chút nữa ngươi, thế nào chênh lệch lại lớn như vậy đây? Trần Phong nhưng là không để ý tới ra cắt thiên mạc, đem ra cắt thiên mạc giận đến dựng dâu trợn mắt. Vũ Đồng thế nào? Trần Phong cười nói. Trần Phong, ta hỏi thăm một chút. Vũ Đồng nhìn Trần Phong, câu mày nói, tỷ tỷ của ta hôn sự cố định ở hai tháng sau hôm nay. Ừ, cái này ta biết. Trần Phong cười nói. Ngươi biết? Vũ Đồng trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trần Phong khoe miệng khẽ nhếch. Đạo, thanh âm gì? Chỉ cần ta nghĩ rằng nghe, ta cũng có thể nghe được. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, Vũ đồng hôn lễ ở hai tháng sau hôm nay cử hành, thời gian còn dài mà, chờ hai ngày này nghỉ ngơi sau, ta đi xem một chút Vũ Mỹ đi. Nếu là ta muốn mang Vũ Mỹ đi, ai cũng không ngăn được. Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói, nhưng là thanh âm kia, nhưng là tuyên truyền rất ngộ, cho dù ai cũng có thể nghe ra Trần Phong kia trong giọng nói kiên định cùng ngạo khí. Trước 1232, ngang ngược Trần Phong. Nếu là ta muốn mang Vũ Mỹ đi, ai cũng không ngăn được. Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói, nhưng là thanh âm kia nhưng là tuyên truyền rất ngộ, cho dù ai cũng có thể nghe ra Trần Phong kia trong giọng nói kiên định cùng ngạo khí. Hơn nữa, ở Trần Phong trong giọng nói, còn có một cổ thập phân khí phách hiên ngang ngang ngược. Nhìn như vậy Trần Phong, vũ đồng trong mắt đều là trở nên động dung. Mà Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc giờ phút này đều là nghi ngờ không hiểu nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không biết Trần Phong đột nhiên nói như vậy kết quả là bởi vì cái gì. Thiếu chủ chẳng lẽ ngươi đang ở đây đại thiên thế giới còn có nhận biết người trần ba ba hơi nghi hoặc một chút hỏi theo như hắn biết trần phong hẳn là ở trẻ sơ sinh thời kỳ liền đã tới tiểu thiên thế giới hẳn không khả năng ở đại thiên thế giới có nhận biết người mới đúng nhưng là bây giờ nghe trần phong rộng hình như là có cái gì nhận biết người như thế hơn nữa còn là vũ đồng tỷ tỷ trần phong cùng vũ mị giữa sự tình cũng không có cùng bọn họ nói qua cho nên bọn họ hoàn toàn không biết nghe trần ba ba cùng ra cát thiên mạc nghi ngờ trần phong cười nói Ta đang bị Viêm Long Hoàng đánh trọng thương, ném ở Viêm Thu Sơn mạch, lôi kéo trọng thương thân thể đi tới một cái thôn nhỏ bên ngoài, cuối cùng bất tỉnh, là Vũ Mị, cũng chính là Vũ Đồng tỷ tỷ cứu ta, cuối cùng lâu ngày sinh tỉnh. Nhưng là Vũ Mị nhưng là đào hôn đi ra, đi tới tiểu thiên thế giới. Trần Phong từng điểm từng điểm đưa hắn cùng Vũ Mị trước chuyện phát sinh nói cho Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mặc đạo. Lại một lần nữa ta đi ra ngoài giải quyết cùng buôn Lôi Kiếm Tông mâu thuẫn lúc, Vũ Mị chỗ thôn gặp phải Thánh Thần Tông hủy diệt đà kích. Toàn thôn bị tàn sát hết sạch, mà Vũ Mị chính là bị mang đại thiên thế giới. Nhưng là Vũ Mị cuối cùng lưu đứng lại cho ta một quả đưa tin trước nhẫn, nói cho ta biết nàng có thể trì hoãn hôn sự 3 năm, để cho ta ở thời gian 3 năm trong trở nên mạnh mẽ, sau đó tới đại thiên thế giới tiếp tục nàng. Nhưng là ta căn chờ không 3 năm, cho nên ta không tới 8 tháng liền đem thực lực tăng lên tới hiện tại ở cảnh giới này, sau đó mới gấp gáp như vậy đi tới đại thiên thế giới. Bây giờ ta tới đến đại thiên thế giới ta muốn đem Vũ Mị mang đến để cho vũ mị lần nữa đến bên cạnh ta. Trần Phong dọc theo bên trong có không cách nào nói nói thâm tình đang lấp lánh, nhìn đại trưởng lão trần ba ba, gia cắt thiên mạc, còn có vũ đồng đều là trở nên động dung. Bọn họ đều là không biết, thế gian lại còn sẽ có sâu như vậy tình biết dùng người tồn tại. Mà Trần Phong, chính là cái đó thâm tình đến mức tận cùng người. Nhưng là, đó là Thánh Thần Tông. gia cắt thiên mạc những mày đạo, Thánh Thần Tông nhưng là so với viêm long hoàng thất mạnh hơn vật khổng lồ, nếu là cùng Thánh Thần Tông là địch. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình mạnh, đủ cùng Thánh Thần Tông đối kháng sao?" Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt cao mày. Thánh Thần Tông so với Viêm Long Hoàng thất mạnh hơn, nội tình còn phải thâm hậu, Trần Phong cho tới bây giờ đến đại thiên thế giới trong nháy mắt đó liền đoán được. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào sợ, coi như là Thánh Thần Tông là trên thế giới cường đại nhất thế lực, cuối cùng có một ngày, hắn cũng phải đạp phá Thánh Thần Tông sơn môn, đem Vũ Mị lần nữa ôm ở ngực mình. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ cuồng bạo ánh sáng. Khỏe miệng lại là nâng lên một tia thập phân ngang ngược nụ cười, đạo, coi như là Thánh Thần Tông, là trên cái thế giới này cường đại nhất thế lực, chỉ cần dám để cho ta vũ mị bị hủy khuất, ta cũng phải đưa bọn họ sơn môn đạp phá, để cho bọn họ Thánh Thần Tông, máu chảy thành sông. Trước 1233, Vũ Đồng Tình Cảnh Coi như là Thánh Thần Tông, là trên cái thế giới này cường đại nhất thế lực, chỉ cần dám để cho ta vũ mị bị hủy khuất, ta cũng phải đưa bọn họ sơn môn đạp phá, để cho bọn họ Thánh Thần Tông. Máu chảy thành sông. Trần Phong ngang ngược để cho chung quanh Vũ Đồng, đại trưởng lão Trần Ba Ba còn có ra cắt thiên mạc lộ vẻ xúc động. "Tốt." Đại trưởng lão Trần Ba Ba dẫn đầu một tiếng quát to, khóe miệng khẽ nhếch đạo, "Ban đầu cha mẹ ngươi tất cả đều là cái bộ dáng này, ông ngoại ngươi không đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ, nhưng là phụ thân ngươi gắng gượng xông phá viêm long trong hoàng thành nặng nề cửa khẩu, bằng vào thập phân cường ngạnh thực lực tiếp tục đi mẫu thân, cuối cùng mai danh nhận tính sinh ra ngươi." Nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc lại nhớ tới cùng lão chủ nhân đồng thời chinh chiến tứ phương thời điểm trần ba ba trong hai mắt có một tia hoài niệm vẻ nhìn trần phong ánh mắt phảng phất như là nhìn ban đầu trần chiến thiên phổ thông gia cát thiên mạc cũng là vào thời khắc này cười nói không tệ không tệ rồng sinh rồng phượng sinh phượng những lời này thật là nói quá đúng trần phong trong nháy mắt chính là cười nói lão gia hỏa ngươi không phải mới vừa không nói những lời này sao bây giờ tại sao lại nói trần phong hắc cười hắc hắc nói Gia Cát Thiên Mạc trong nháy mắt chính là vẻ mặt biến đổi, trợn mắt nhìn Trần Phong mắng, ngươi tên tiểu tử này nhi, có phải hay không không tức ta ngươi liền khó chịu. Gia Cát Thiên Mạc lời nói, trong nháy mắt liền để cho Vũ Đồng, Trần Phong, Trần Ba Ba ba người cười lên. Gia Cát Thiên Mạc nhìn ba người cười to, cũng là theo chân cười lên. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên cười nói, tối hôm nay dạ yến, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Phong vừa nói, nhìn về phía Vũ Đồng đạo: Ta luôn cảm giác cha ngươi hay là đối với chúng ta có chút hoài nghi, hoặc có lẽ là, là có một loại thành kiến ở trong đó. Ngươi nói không sai, bất quá hắn thành kiến không phải là đối với ngươi Vũ Đồng có chút sắc mặt khó coi nói với Trần Phong, hắn đối với các ngươi thành kiến, hoàn toàn là bởi vì ta. Ừ, ta nhìn ra. Trần Phong thập phân bây giờ nói đạo. Vũ Đồng nhất thời cao mày nói, không có cách nào ta cùng tỷ của ta bởi vì đều là thứ suất, là hắn say rượu cùng một cái tiểu thiếp còn lại hai người chúng ta. Cho nên liền đối với hai người chúng ta có tranh lệnh chút ít thấy. Hơn nữa tỷ của ta sinh mỹ lệ, hắn liền động cùng thế lực lớn kết nhân ý tưởng, làm tốt Vũ ra tìm một cái thực lực cường đại hậu trường hai đầu nhập vào. Nhưng là mẫu thân của ta nhưng là không nghĩ như vậy, bởi vì không vâng lời hắn ý tưởng, mà bị đánh chết tươi, cho nên hắn xem ta cũng không vừa mắt, sợ ta có một ngày cũng nói lên cùng hắn bất đồng ý kiến, lại hoặc giả nói là sợ ta phản hắn đi. Vũ đồng vẻ mặt có chút khó coi, dù sao, cha mình hạ lệnh. Đánh chết tươi mâu thân mình, hơn nữa chính mình còn phải mở miệng một tiếng phụ thân yêu, thậm chí là tỷ tỷ mình đều bị hàn bán, như vậy sự tình Vũ Đồng có thể đối với Vũ Thiên Tùng có ấn tượng tốt cũng liền quái. Hơn nữa ghê tởm nhất là, Vũ Thiên Tùng vẫn còn để Vũ Đồng, như vậy cảm giác, để cho Vũ Đồng cảm giác mình căn không coi là là Vũ gia biết dùng người, càng giống như là một cái Vũ gia địch nhân, hoặc giả nói là một cái vùi sâu vào Vũ gia liều đạn định giờ, tất cả mọi người đều là đang ở đề phòng Vũ Đồng. Hắn có gì mà sợ thời điểm nổ mạnh? Như vậy cảm giác, Vũ Đồng lại đang Vũ gia sinh hoạt hơn 20 năm, Trần Phong đều là không biết Vũ Đồng đến tuột cùng là thế nào trải qua. Trần Phong nhìn Vũ Đồng khó khăn xem sắc mặt, nhất thời thở dài nói, làm gì, thì nhìn ngươi, chúng ta liền không xuất thủ trợ rút. Trước 1234, Gia Yến bắt đầu. Trần Phong nhìn Vũ Đồng khó khăn xem sắc mặt, nhất thời thở dài nói, làm gì, thì nhìn ngươi, chúng ta liền không xuất thủ trợ rút. Dù sao... Đây là Vũ Đồng sự tình, bọn họ coi như nghĩ tưởng phải giúp một tay cũng không có cách nào giúp, cũng không biết giúp thế nào. Bọn họ nếu là hỗ trợ lời nói, chỉ có thể càng giúp càng loạn, mọi chuyện, tất cả đều giao cho Vũ Đồng tự mình xử lý liền có thể. Vũ Đồng cũng là gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, dù sao mình cuối cùng làm gì dạng quyết định, làm gì dạng sự tình, cũng là chính bản thân hắn quyết định cùng lựa chọn, với Trần Phong bọn họ cũng không có quan. Mình cũng không cần suy nghĩ đến sẽ liên lụy Trần Phong đáng người. Trần Phong nhìn Vũ Đồng, cười lên, "Đạo, đúng, tối hôm nay, tiến hội sau, có muốn hay không đi gặp một chút Vũ Mị?" Trần Phong cười nói. Trong nháy mắt, Vũ Đồng ánh mắt liền trợn to, "Đạo, ngươi có thể đủ dẫn ta đi gặp tỷ của ta?" Trần Phong trong nháy mắt cười nói, "Ngươi quên mình cái đó Vũ ký sao? Có thể mang người thuần gian di động đến một người khác bên người." Vũ Đồng trong nháy mắt đấy mắt chính là ánh sáng chợt lóe, cả người đều là trong nháy mắt có tinh khí thần. Vào giờ khắc này, Vũ Đồng phản phất là biến hóa một người phổ thông. Cho tới nay, Vũ Đồng cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, nhưng là trần phong nhưng là biết, Vũ Đồng nhưng mà phong bế chính mình nội tâm mà thôi. Hắn không muốn cùng người quá nhiều lui tới, không muốn cùng người khác quá nhiều nói chuyện với nhau, nhưng mà là che giấu mình, phong bế chính mình, có thể là bởi vì sinh trưởng ở Vũ gia, sinh trưởng ở một cái như vậy tính cách bên cạnh cha duyên cớ, hay hoặc giả là bởi vì Vũ Mị không ở bên cạnh hắn cho nên để cho hắn đối với bất kỳ người nào cũng sinh ra một loại theo bản năng phòng bị. Như vậy phòng bị, thật sâu giam cầm Vũ Đồng nội tâm. Mà Trần Phong, giờ phút này lại là muốn trợ giúp Vũ Đồng mở ra phong bế đã lâu tâm. Có thể, Vũ Đồng trong nháy mắt kích động nói. Trần Phong trong nháy mắt cười đối với Vũ Mỹ, Vũ Đồng nhưng là không cách nào lại ngăn nhắm chính mình nội tâm. Trần Ba Ba cùng ra cắt thiên mạc nhìn Vũ Đồng, cũng là cười lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm đã hàng lâm. Bốn người một mực trò chuyện đến thời khắc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó một tràng tiếng gõ cửa vang lên, tần lão thanh âm truyền vào bốn trong hai người. Các vị, yến sẽ lập tức phải bắt đầu, chúng ta lên đường đi. Tần lão mười phần cung kính hỏi. Tốt. Trần Phong đáp đáp một tiếng, bốn người cũng là theo chân tần lão đi gặp khách đường. Trận này yến hội ở tiếp khách đường tổ chức, toàn bộ tiếp khách đường thập phân náo nhiệt. Trung quanh một mảnh ngây ngây nhiên yến, rượu ngon món ngon ở bàn, thập phân phong phú. Hơn nữa kêu từng cái thị nữ thập phân xinh đẹp, mặc dù cùng chân quân đám người chênh lệch quá nhiều, nhưng là cũng là người bình thường bên trong vẻ hơn người. Trần Phong nhìn Vũ Thiên Tùng chính là cười lên, "Đạo, Vũ gia chủ thật là thật hăng hái, nhưng mỹ nữ này thị nữ đều là ngàm dặm chọn một đi." "Ha ha ha, chúng ta Vũ gia làm sao có thể biết dùng những thứ kia phấn tụ bột, thị nữ phải dùng cũng phải cần tốt nhất." Vũ Thiên Tùng thập phân ngạo khí nói, vừa nói đồng thời, còn có một cái mỹ thị nữ là Vũ Thiên Tùng rót rượu. Rót rượu đồng thời Vũ Thiên Tùng tay rất không đứng đắn ở thị nữ kia trên người một chảo, thị nữ kia không dám lộ ra, nhưng mà sắc mặt mắc cờ đỏ bừng, đảo hoàn diệu liền lui hướng một bên. Trần Phong cố làm không nhìn thấy, nhưng là trong lòng đã là minh bạch, Vũ Mị cùng Vũ Đồng đến tuột cùng là làm sao tới. Nhìn Vũ Mị rung nhan, là có thể biết, Vũ Mị mâu thân tuyệt đối là thiên tư cốt sắc. Mặc dù là một thị nữ, nhưng là tự nhiên thiếu không Vũ Thiên Tùng nhớ. Chương 1235, Vũ Thiên Tùng khinh thường. Trần Phong, Vũ Đồng. Trần ba ba, ra cắt thiên mạc bốn người tới tiếp khách đường, vũ thiên tùng trong nháy mắt chính là cười lên, nhưng là lại không có đứng lên, nhưng mà đưa tay ra ý chào một cái, đạo, các vị, mời ngồi. Trần phong đám người không nói gì, mỗi người ở thị nữ cho dẫn tới chỗ ngồi, nhìn trên bàn thị cá, trần phong trong mắt hơi hiếp. Không thể không nói, đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chính là không giống nhau, vẹn vẹn là trần phong trước mặt một bàn này thức ăn, liền là linh khí mười phần. Từng cái thái phẩm bên trong cũng hàm chứa đại lượng linh khí, nếu là tu sĩ sau khi uống, đối với tu luyện cũng là rất có ích lợi. Trần Phong vẫn là lần đầu tiên thấy Đại Thiên Thế Giới thức ăn, trong nháy mắt liền là có chút lộ vẻ xúc động. Vũ Thiên Tùng phảng phất là nhìn ra Trần Phong đấy mắt kia một vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt chính là nhìn Trần Phong đạo, vị này tiểu bằng hữu là lần đầu tiên tới Đại Thiên Thế Giới, khả năng còn chưa thấy qua Đại Thiên Thế Giới thái phẩm đi, ta cho ngươi biết. Đại thiên thế giới đồ vật nhất định là so với tiểu thiên thế giới đồ tốt ăn không ít, nhất là những thứ này yêu thú, trong cơ thể đều là ẩn chứa có đại lượng linh khí, những linh khí này đối với tu sĩ thân thể thập phân mới có lợi. Giống như là cái này đại thiên thế giới tục xưng nhục ma hùng, không cấm khẩu cảm giác thập phân ngai dai, hơn nữa mùi vị càng là không tệ, coi như là nương ăn, cũng là một sự hưởng thụ. Tiểu băng hưu, đến, ngươi nếm thử một chút vũ thiên tùng mười phần nhật tình cho Trần Phong thêm một khối cái gọi là nhục ma hùng nục. Trần Phong nhất thời giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, đạo, thúc thúc, sao được, còn có thể để cho ngài kẹp cho ta thức ăn, hẳn là vãn bối cho ngài gấp thức ăn mời đúng à. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Vũ Thiên Tùng thập phân hưởng thụ, nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy hài lòng, nhất thời cười nói, không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi là Vũ Đồng Bằng Hiếu, đi tới ta Vũ gia làm khách, tự nhiên không thể lạnh nhạt bốn vị, dù sao chúng ta Vũ gia ở đại thiên thế giới cũng coi là có danh tiếng gia tộc. Tự nhiên không thể truyền đi, ta vũ gia khách tới người, trả đòn đợi không chu toàn tin tức. Trần Phong nghe vậy, trong lòng cười lạnh không dứt. Cái này Vũ Thiên Tùng, khả năng liền một câu nói này nói là lời thật đi, còn lại hoàn toàn là là cho Vũ gia tạo một cái đại khách lễ độ tốt danh tiếng thôi. Nhưng là Trần Phong đương nhiên sẽ không vê bày, hắn tình thương còn không có thấp như vậy. Hơn nữa dù sao cũng là Vũ Mị phụ thần, Trần Phong không có cách nào làm được bất cận nhân tình. Trần Phong nhất thời giả trang ra một bộ đứa bé ngoan dáng vẻ khách khí với Vũ Thiên Tùng nói, vậy văn bối liền cảm ơn thúc thúc. Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói rất là hưởng thụ, nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là liền một vệ hài lòng. Hàn thấy, Trần Phong cái người này vẫn là không tệ, có lễ phép, mười phần cung kính. Nhưng là liền bởi vì như vậy lễ phép cùng cung kính, nhưng là để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng dâng lên một chút khinh miệt. Dù sao, theo Vũ Thiên Tùng, Trần Phong đây hoàn toàn là từ tiểu thiên thế giới đến từ sau thấy các mặt của lớn xã hội sau, trong lòng suy nhược, nhút nhát một loại thể hiện. Vũ Thiên Tùng đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Nhưng là Vũ Thiên Tùng đáy mắt kia vẻ khinh thường nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, tại chỗ người ai cũng không phát hiện, nhưng là nhưng không giấu giếm được Trần Phong một đôi mắt. Trần Phong trong lòng cười lạnh, đạo, chẳng qua chỉ là xã giao vui vẻ thôi, chờ đến lúc đó, ngươi và Thánh Thần Tông chuyện tốt bị ta phá hư sau, cũng không biết ngươi là một cái dạng gì nhi biểu tình. Trần Phong trong lòng cười lạnh không giúp Nhưng là Vũ Thiên Tùng nhưng là căn cũng không biết. chương 1236, Vũ Thiên Tùng phức tạp. Bốn vị, Tiểu Thiên Thế Giới đã có 10 năm cũng không có một đạt tới Vũ Tổ Cảnh Giới, phi thăng lên tới Thiên Phú Dị Bẩm Tu Sĩ, Trần Phong Tiểu Bằng Hưu nhất định là Thiên Phú Nghịch Thiên Đi. Vũ Thiên Tùng cười nói, nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ khinh miệt, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng thì căn bản không hề đem Trần Phong làm một chuyện nhi. Dù sao... Vũ tổ cảnh giới tu sĩ ở tiểu thiên thế giới là thiên chi kiêu tử, nhưng là ở đại thiên thế giới, hoàn toàn chính là thấp nhất đám người. Giống như tiểu thiên thế giới không thể tu luyện người bình thường một dạng căn lại không thể để cho vũ thiên tùng coi trọng. Nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là cười nói, nào có, thúc thúc quá khen, ta bất quá chỉ là có chút không kịp đợi, muốn gặp gỡ một chút đại thiên thế giới phong thái thôi. Giống như ta vậy vũ tổ cảnh giới người tuổi trẻ ở tiểu thiên thế giới không biết còn có bao nhiêu đây. Trần phong vừa nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng kinh ngạc, nhưng là lại là đối với Trần Phong ấn tượng càng là thấp không ít. Tiểu bằng hưu thật là quá khiêm tốn, coi như là giống như tiểu bằng hưu như vậy Vũ tổ cảnh giới người tuổi trẻ còn có không ít, tiểu bằng hưu có thể cùng chúng ta Vũ Đồng trở thành bạn, chỉ sợ cũng sẽ không là cái gì hạng người bình thường đi. Vũ Thiên Tùng hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục khách sáo đi xuống, như vậy bưng Trần Phong đã để cho hắn có chút muốn nói, Không biết những thứ kia không muốn đi tới đại thiên thế giới tuổi trẻ Vũ Tổ cũng là bởi vì nguyên nhân gì một mực ở lại tiểu thiên thế giới à? Vũ Thiên Tùng đấy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ ánh sáng, hỏi theo lý mà nói, đi tới đại thiên thế giới có thể sẽ đối với bọn họ tu luyện rất có ích lợi mới đúng à? Trần Phong không nói gì, nhưng là đại trưởng lão Trần Ba Ba nhưng là nói, có thể tuổi còn trẻ đột phá đến Vũ Tổ cảnh giới hai tử, phổ thông đều có thâm hậu nội tình gia tộc và trong tông môn mới có thể bồi dưỡng được. Tình hình chung đều là những đứa trẻ kia bị gia tộc của chính mình cùng tông môn trói buộc, muốn làm tông môn hiệu lực lâu hơn một chút, để cho chỗ ở mình gia tộc hoặc là tông môn có thể cường thịnh hơn. Nếu không lời nói, chờ bọn hắn phi thăng tới đại thiên thế giới sau, cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa đến tiểu thiên thế giới nhìn một chút, cũng sẽ không thể lại che chở tông môn. Trần ba ba lời nói trong nháy mắt giải đáp vũ thiên tùng nghi ngờ, mà ra các thiên mạc giờ phút này cũng là đạo, chính là không nghĩ tới. Vũ Đồng Tiểu Tử này lại sẽ là tới từ Đại Thiên Thế Giới, thực lực của hắn thì đã tăng lên tới Vũ Tổ Cửu Trọng, lúc nào cũng có thể đột phá đến Thánh Nhân Cảnh Giới. Thánh Nhân Cảnh Giới Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là chừng hai mắt nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt thoáng qua một vệ ánh sáng, Vũ Đồng Cảnh Giới chính là bị Vũ Thiên Tùng thật sự rõ thám biết đến. Vũ Thiên Tùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc đạo, Vũ Đồng, ngươi đều đã Vũ Tổ Cảnh Giới Trọng. Ừ. Ở tiểu thiên thế giới có một fan cơ duyên, hay lại là Trần Phong ban cho? Vũ Đồng vừa nói, chính là nhìn về phía Trần Phong. Vũ Thiên Tùng khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệnh kia sáng kỳ dị. Không biết tại sao, Trần Phong lại nhìn ra Vũ Thiên Tùng đấy mắt lại là có một kia phức tạp thoáng qua. Không phải là Vũ Thiên Tùng còn lại nhi tử cảnh giới cũng không có Vũ Đồng cao đi. Một cái tiểu thiếp sinh, thứ xuất hài tử, lại vượt qua đích trưởng tử, như vậy sự tình nếu là thật xuất hiện lời nói. Đây tuyệt đối là thú vị. Thế nào? Thúc thúc. Trần Phong trong lòng thập phân hài hước, nhất thời hỏi. Trước 1237, Vũ Thiên Tùng khiếp sợ. Thế nào? Thúc thúc. Trần Phong trong lòng thập phân hài hước, nhất thời hỏi. Nghe Trần Phong lời nói, Vũ Thiên Tùng đáy mắt phức tạp sâu hơn. Chỉ nghe Vũ Thiên Tùng trong thanh âm cũng là có chút run rẩy nhưng là trong nháy mắt chính là bị Vũ Thiên Tùng uống một ly rượu cho đẻ xuống. Không cái gì Vũ Thiên Tùng đáy mắt vẻ phức tạp thoáng qua. Trần Phong nhưng là khoệ miệng ghé nhếch, bởi vì hắn đã tin chắc, Vũ Thiên Tùng còn lại con nối dõi cảnh giới thực lực, tuyệt đối không có một người có thể cùng Vũ Đồng sánh vai. Nếu không lời nói, Vũ Thiên Tùng mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là ở Trần Phong nhãn lực, Vũ Thiên Tùng vẻ mặt nhưng là cực kỳ phức tạp, căn liền không nghĩ ra, tại sao một cái từ nhỏ đều không bị chính mình nhìn thẳng nhìn thứ xuất, lại có thể ở trên việc tu luyện vượt qua những thứ kia con vợ cả. Như vậy sự tình, để cho hắn đều có nhiều chút đáng nghĩ, mình và Vũ Đồng quan hệ Nhưng là Vũ Thiên Tùng hiển nhiên là một cái có lòng dạ người, chuyện này chỉ là ở trong lòng hắn xuất hiện trong ngáy mắt, chính là bị Vũ Thiên Tùng cho đè xuống, ngược lại trên mặt tươi cười, nhìn Trần Phong bưng chén rượu lên, đạo, cảm tạ Trần Phong tiểu bằng hưu giúp ta nhi lấy được một trận cơ duyên tạo hóa, thúc thúc ở chỗ này trước kính ngươi một ly. Trần Phong nghe vậy nhất thời giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, đạo, thúc thúc, thì không dám, ta cùng Vũ Đồng là huynh đệ, hơn nữa ta chỉ là cho hắn một viên lôi hồn đan thôi liên không đáng nhát tới. Trần Phong cố ý đem lôi hồn đan nói ra. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là lại là bị Trần Phong thi triển nói dối kỹ năng cho ẩn giấu đi. Mà Trần Phong lộ ra lôi hồn đan tin tức, chính là tự có tính toán. Dù sao, hắn bây giờ mới tới Đại Thiên Thế Giới, vừa vặn yêu cầu một cái ở tạm đất. Hơn nữa Trần Phong cho là chỉ có ở Vũ gia, hắn có thể đủ an toàn nhất. Dù sao, coi như là hắn đi thấy Vũ Mị, hay hoặc giả là làm ra cái gì kinh động Thánh Thần Tông sự tình chỉ sợ cũng sẽ không có người sẽ nghĩ tới là người nhà họ Vũ làm đây chính là cái gọi là mù mở mắt đứng ở sau đèn thì tối Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy theo sau chính là ném xuống chính mình mũi câu sẽ chờ Vũ Thiên Tùng con cá lớn này mắc câu Vũ Thiên Tùng giờ phút này nghe Trần Phong trong miệng nói ra lôi hồn đan ba chữ thời điểm trong nháy mắt chính là trận to hai mắt ly trong tay tử thiếu chút nữa đều bị hắn cho vỡ cái gì lôi hồn đan Vũ Thiên Tùng đều là hoài nghi mình nghe lầm lôi hồn đan Đây chính là ở Đại Thiên Thế Giới cũng một viên khó cầu thần đan A. Có thể cho tu sĩ gia tăng hai loại linh căn. như vậy đan dược tuyệt đối là để cho người thấy thèm. Mà hôm nay hắn lại từ Trần Phong trong miệng nghe được lôi hồn đan danh tự này, hắn tại sao có thể không kinh hãi? Không sai, chúng ta ở một nơi bí cảnh bên trong giới cơ duyên xảo hợp đạt được thập phân hiếm thấy hoanh lôi thiết một tâm, cho nên ta liền đem dược liệu làm cho đều, luyện chế ra lôi hồn đan tới. Trần Phong mỉm cười nói, phảng phất đang nói một ít nhỏ nhặt không đáng kể sự tình nghe Trần Phong lời nói, Vũ Thiên Tùng càng là khiếp sợ, ly trong tay tử rốt cục thì không chịu nổi Vũ Thiên Tùng sức nắm, trong nháy mắt nổ thành bụi phấn. Trần Phong tiểu bằng hữu, ngươi nói ngươi tìm tới luyện chế lôi hồn đan dược liệu, cùng luyện chế bánh lôi thiết một tâm, vậy nói như thế, ngươi nắm giữ lôi hồn đan đan vương, cùng là một cái cửu phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế lôi hồn đan, chỉ có cửu phẩm luyện đan sư, mà hắn căn liền không nhìn ra, Trần Phong lại là một cái luyện đan sư, trẻ tuổi như vậy cửu phẩm luyện đan sư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 Ta chính là Cựu Phẩm Luyện Đan sư, Lôi Hồn Đan chính là ta luyện chế được." Trần Phong vừa nói, chính là nhìn thấy Vũ Thiên Tùng ánh mắt từ vừa mới bắt đầu khinh miệt, biến thành bây giờ nồng nặc khiếp sợ, thậm chí là còn có mấy phần kính sợ. Một cái tiểu thiên thế giới Cựu Phẩm Luyện Đan sư a tiểu thiên thế giới cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện Cựu Phẩm Luyện Đan sư, Trần Phong tiểu bằng hữu. A, không là Trần Phong đại sư, Trần Phong đại sư lại biết điều như vậy, lại là đem ta cũng cho lừa gạt được. Tại hạ thật là có mắt như mù. Trần Phong Đại sư chớ trách Vũ Thiên Tùng vừa nói chính là cho Trần Phong làm một ấp, vẻ mặt mười phần cung kính. Hiển nhiên, hắn đây là biết Trần Phong là cựu phẩm luyện đan sư sau, liền muốn lôi kéo Trần Phong, trước đối với Trần Phong khinh thường cùng khinh miệt đều biến mất không còn một ngống. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, đây chính là luyện đan sư cao quý. Luyện đan sư thân phận cao đắt, vô luận là ở thế giới nào, luyện đan sư đều là thân phận cao quý nhất, ở đại thiên thế giới cũng là không ngoại lệ. Nhất là Vũ Thiên Tùng trước lao thẳng đến Trần Phong coi là là một cái nho nhỏ vũ tổ, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trước mặt cái này bị chính mình khinh thường, thậm chí là khinh miệt nho nhỏ vũ tổ, lại sẽ là một cái không thể giả được cựu phẩm luyện đan sư. Đột nhiên này biến hóa để cho một bên đứng lặng tần lão đều là không tưởng được, trong nháy mắt đều là biến hóa màu sắc. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, thúc thúc không cần đa lễ, ta mặc dù là một cái luyện đan sư, nhưng là lại cùng tầm thường luyện đan sư bất động. Đối với thân phận không phải là coi trọng như vậy. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, cho nên, thúc thúc, chỉ cần để cho ta có thể ở Vũ gia chờ lâu một ít thời gian liền có thể. Trần Phong nói như thế, đương nhiên là nói cho Vũ Thiên Tùng nghe, Vũ Thiên Tùng nghe một chút Trần Phong lời này, trong nháy mắt chính là mặt đầy kinh hỉ nhìn về phía Trần Phong. Vũ Thiên Tùng tới ngay tại biết Trần Phong là cựu phẩm luyện đan sư thân phận đồng thời, cũng đã sinh ra lôi kéo Trần Phong làm chính mình Vũ gia khách khanh trưởng lao ý tưởng nhưng là hắn một mực không dám tùy tiện mở miệng nếu là cương hai phe quan hệ lời nói vậy bọn họ có thể thì có thể đắc tội một cái cựu phẩm luyện đan sư vũ thiên tùng nhất thời hớn hở ra mặt đạo trần phong đại sư ngài muốn ở bao lâu cũng được chúng ta vũ gia rộng mở đại môn chào mừng ngài vũ thiên tùng thập phân hào sảng nhưng là hoàn toàn đều là bởi vì biết trần phong cựu phẩm luyện đan sư thân phận loại này gió chiều nào theo chiều nấy tính cách để cho trần phong trong nháy mắt chính là trong lòng cười lạnh tốt thuốc thuốc khẳng khái Trần Phong bưng chén rượu lên, tỏ ý Vũ Thiên Tùng nâng ly. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng cầm ly rượu lên. Đạo, Trần Phong đại sư nói chỗ nào lời nói, ta vũ gia hận không được Trần Phong đại sư ngài ở lâu một đoạn thời gian đây. Trần Phong trong nháy mắt cười lên, Vũ Thiên Tùng người này nói chuyện thật thật giả giả, hư hư thực thực chính là như vậy tính cách, cực kỳ có mê mỗi người một mặt. Dù sao người như vậy nếu là làm bộ như móc tim móc phổi bạn tốt dáng vẻ, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ hoài nghi. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết, Vũ Thiên Tùng, tuyệt đối là một cái ngụy quân tử thêm chân tiểu nhân tập học thể. chương 1239, tìm Vũ mị khí. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết, Vũ Thiên Tùng, tuyệt đối là một cái ngụy quân tử thêm chân tiểu nhân tập học thể. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, kính Vũ thúc thúc. Kính Trần Đại Sư. Vũ Thiên Tùng cũng là thập phân cho mặt mũi nói. Hai người trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó Vũ Thiên Tùng cười ha ha. Đến các vị Dùng đỡ dùng đỡ đêm thử một chút chúng ta đại thiên thế giới đầu bếp làm đồ ăn thế nào, hợp không hợp các vị khẩu vị Vũ Thiên Tùng lần này nhìn Trần Ba Ba cùng gia cát thiên mạc nhị lao, đáy mắt mới không có kiên kỵ, nhìn Vũ Đồng ánh mắt cũng là liền một vệ hài lòng. Dù sao, nhưng là Vũ Đồng vì hắn Vũ ra lôi kéo đến một cái trẻ tuổi như vậy cựu phẩm luyện đan sư A. Nhìn Trần Phong chẳng qua chỉ là 25-26 tuổi tà hưu, cũng đã chính là một cái cựu phẩm luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy đủ để chứng minh Trần Phong tương lai tuyệt đối sẽ có càng trói mắt thành thỉu, coi như là trở thành một thần cấp luyện đan sư, chỉ sợ cũng là không thành vấn đề đi. Vũ Thiên Tùng hài lòng nhìn Vũ Đồng, trong lòng đã tại âm thầm suy tư, có muốn hay không đối với Vũ Đồng khá một chút, thậm chí là đem đối với những khác con nối dõi được, phân cho Vũ Đồng một ít. Trần Phong trong lòng tại sao có thể không biết Vũ Thiên Tùng bây giờ muốn phát, nhất thời nhìn Vũ Đồng liếc mắt. Vũ Đồng giờ phút này nhưng là cúi đầu ăn cơm, tự mình ăn bên cạnh mình thức ăn, mặt vô biểu tình. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, Vũ Thiên Tùng cho Vũ Đồng mang đến ấn tượng thật sự là quá kém, cho tới bây giờ đối với Vũ Thiên Tùng hoàn toàn là lấy một ngoại nhân ánh mắt để đối đãi. Nhưng là những thứ này Trần Phong không muốn quản, cũng không thể quản. Rất nhanh, tiến hội chính là ở Vũ Thiên Tùng nịnh nọt cùng lấy lòng bên trong châm ứng dứt, Trần Phong chỉ cảm thấy rất là nhức đầu, nhưng là lại đã có thể xác định, Vũ Thiên Tùng đã là không bỏ được chính mình rời đi Vũ gia, Tự mình ở Vũ gia cũng coi là dừng bước đỉnh nhiều hơn mình đến lúc đó trợ giúp bọn họ luyện chế một ít đan dược là được thôi." Trần Phong nghĩ như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ tươi cười. Bốn người đến mỗi người trong phòng, Trần Phong chính là trực tiếp xuất hiện ở Vũ Đồng bên trong nhà. Vũ Đồng cũng sớm đã chờ đợi Trần Phong đến, giờ phút này vừa nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong, "Đạo, Trần Phong, chúng ta khi nào đi xem ta tỷ?" Nhìn Vũ Đồng nóng nảy sát mặt, Trần Phong nhất thời cười, "Đạo, đừng có gấp, ta mặc dù cũng rất muốn gặp một lần Vũ Mỹ, Nhưng là ta bây giờ muốn chắc chắn một chút, vũ mị bên người có hay không có người khác tồn tại. Nếu không ta muốn là đột nhiên xuất hiện lời nói, chỉ sợ những người đó sẽ biết chúng ta sự tình. Trần Phong vừa nói, vũ đồng nhất thời gật đầu. Mà Trần Phong giờ phút này chính là nhắm mắt lại, ở Trần Phong trong cảm giác, lại là cảm giác được không ít người tồn tại, trong đó không thiếu là từng cái khí tức cường đại cường giả. Nhưng là Trần Phong cảm giác lực hư vô phiêu miểu, những cường giả này cũng cảm giác không tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là cao mày không dứt, ước chừng qua một khắc đồng hồ đều là không có tìm được vũ mị khí tức. Như thế nào đây? Vũ đồng cao mày nhìn Trần Phong. Trần Phong tiếp tục cảm giác, đồng thời nói, đại thiên thế giới thật sự là quá lớn, ta lại còn không cảm giác được vũ mị khí tức. Thánh thần tông ở vũ Gia đông Vương ngươi có thể hướng cái hướng kia tìm một chút. Vũ đồng trong nháy mắt nói, đây cũng là để cho Trần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Được, chỉ cần có phương vị chính xác tìm tới vũ mị khí tức cũng thì càng thêm dễ dàng. Trần Phong vừa nói, cảm giác lực bên trong lại là cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Trước 1240, hối nói kỹ năng giới vương bản tâm linh truyền âm. Được, chỉ cần có phương vị chính xác, tìm tới vũ mị khí tức cũng thì càng thêm dễ dàng. Trần Phong vừa nói, cảm giác lực bên trong lại là cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Vũ mị. Trần Phong trong nháy mắt chính là mở to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy cổ hơi thở này thật sự là quá chín mùi tất cũng quá để cho hắn tư niệm. Hắn đã suốt hơn 8 tháng không có cảm nhận được cổ hơi thở này. Giờ phút này Trần Phong, lại có một loại không kịp chờ đợi cảm giác, muốn trong nháy mắt xuất hiện ở vũ mị bên người. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là đột nhiên cảm giác, ở vũ mị bên người lại là có mấy cái khí tức đồng thời tồn tại. Những khí tức này từng cái đều là thập phần cường đại, để cho Trần Phong cũng rõ ràng cảm giác được kia giống như hồng hoang giống như dạ thú cường đại. Trần Phong nhất thời những mày, đạo, vũ đồng Khả năng chúng ta đi không? Thế nào? Tỷ của ta bên người có người. Vũ Đồng trong nháy mắt cũng là như mày nói. Ừm. Trần Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi, liền ngay cả hô hấp đều có nhiều chút nặng nề Vũ Đồng nhìn Trần Phong, trong nháy mắt chính là phát hiện Trần Phong cũng là rất gấp. Thậm chí, so với chính mình còn phải nóng nảy. Trần Phong khẳng định cũng muốn nhanh chóng xuất hiện ở Vũ Mỹ bên người, đi xem một chút Vũ Mỹ. Nhưng là bây giờ muốn là đi gặp Vũ Mỹ lời nói. Chắc là phải bị vũ mị bên người những người đó phát hiện, đến lúc đó bọn họ còn muốn tưởng mang đi vũ mị, vậy coi như khó khăn. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười, nhưng là lao nụ cười là lạnh giá cười. Nhìn Trần Phong nụ cười, vũ đồng trong nháy mắt đều là khiếp sợ, đạo, Trần Phong, ngươi không phải là muốn giết những thứ kia ở tỷ của ta bên người những người đó đi, ngươi là nghĩ tưởng cưỡng ép đem ta tỷ cấp đi sao? Trần Phong nghe vũ đồng lời nói, trong nháy mắt gật đầu, đạo, không sai, ta là loại nghĩ gì này? nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là quát khẽ một tiếng đạo nhưng là ta bây giờ nếu là trực tiếp đem Vũ Mị cướp đi lời nói đây đối với Vũ Gia rất có thể là một món hủy diệt tính sự tình ta không thể bởi vì ta bản thân tư dụng hại ngươi và Vũ Mị Vũ Gia Trần Phong cắn răng nghiến lợi cả người cặp mắt đều là toàn màu đỏ tươi đáy mắt đều là đầy máu đến sắp nổ lên phổ thông Vũ Đồng nhìn thấy Trần Phong môi đều bị hắn cho cán bể một đạo tiên huyết theo Trần Phong kẹp miệng chảy xuôi đi xuống Khả năng chỉ có như vậy đau đớn, mới có thể làm cho mình lạnh xuống. Nhưng là Trần Phong, có cảm giác đau chống trả, không cảm giác được đau đớn. Trần Phong nhắm mắt lại, hắn chỉ muốn ở liền cảm thụ một hồi vũ mị khí tức. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên mở mắt, hắn nghĩ tới một loại kỹ năng. Trần Phong trong lòng hỏi han hệ thống, đạo, hệ thống, hối đoái một cái có thể cách không truyền âm kỹ năng cần bao nhiêu hối đoái điểm. Tốt nhất là Long châu thế giới ly giới vương sử dụng cái loại này truyền âm kỹ năng Ken. Tâm linh truyền âm, giới vương bản có thể bằng vào lực lượng tâm linh để cho cả thế giới người nghe được người sử dụng thanh âm, cũng có thể khiến người khác thanh âm chuyển tới khác trong thai người. Hối đoái điểm, 2 triệu. Tốt như vậy kỹ năng ta tại sao không còn sớm nghĩ đến Trần Phong trong nháy mắt hớn hở ra mặt, cả người đều là cười lên. Hệ thống, lập tức hối đoái nhanh Trần Phong một giây cũng không muốn chờ đợi, trực tiếp đối với hệ thống nói. Ken, đã hối đoái kỹ năng tâm linh truyền âm. Ken, chúc mừng ký chủ. Đạt được tông chủ kỹ năng, tâm linh truyền âm. Tâm linh truyền âm, giới vương bản có thể bằng vào lực lượng tâm linh để cho cả thế giới người nghe được người sử dụng thanh âm, cũng có thể khiến người khác thanh âm truyền tới khác trong hai người. Vâng. Hay không? Trước 1241, Vũ Mỹ thanh âm. Dạ. Keng. Tâm linh truyền âm đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng tâm linh truyền âm đẳng cấp, 1010. Đẹp đẽ. Trần phong trong nháy mắt chính là một tiếng quát to cả người trong nháy mắt chính là phát động phát động mới đạt được tâm linh truyền âm kỹ năng vũ mỹ vũ mỹ trần phong kêu hai tiếng thanh âm cũng là có chút run rẩy cả người càng là cả người run rẩy hắn đã lâu không có nghe thấy vũ mỹ thanh âm cho tới vũ mỹ thanh âm tại hắn trong ý thức đã có nhiều chút mơ hồ trần phong trong hai mắt mơ hồ có vẻ khẩn trương chờ đợi vũ mỹ ứng nhưng là hắn căn bản không hề nghe được vũ mỹ ứng trần phong đều là vào giờ khắc này cảm thấy Có phải hay không hệ thống cho hắn hối đoáy một cái giả kỹ năng tới chơi hắn? Ngay tại hắn muốn chất vấn hệ thống thời điểm, trong đầu trong nháy mắt chính là vang lên một cái khinh đu, nhưng là mơ hồ có kích động thanh âm. Trần Phong. Trần Phong. Cái thanh âm này vừa vang lên lên, Trần Phong chính là thân thể ru lên, cả người trong lòng cảm thụ lại là hết sức phức tạp. Có ai thương, có ai yêu, có tư niệm, thậm chí là còn có một loại muốn ôm chặt bên người vũ đồng khóc giống một trận cảm giác. Như vậy các loại cảm thụ... Để cho Trần Phong giờ phút này hốc mắt đều có nhiều chút đỏ, thân thể càng là run lẩy bẩy. Một bên Vũ Đồng nhìn Trần Phong giờ phút này quỷ dị bộ dáng, trong nháy mắt cao mày nói, "Trần Phong, ngươi thế nào? Ngươi đang kêu gọi tỷ của ta?" Vũ Đồng đều là cho là Trần Phong tưởng niệm Vũ Mị tưởng niệm quá sâu, về tinh thần cũng sẽ ra vấn đề. Trần Phong không có thời gian để ý tới Vũ Đồng, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đem trong lòng vậy để cho hắn đều có chút khó mà lên tiếng kích động đè xuống. Sau đó tốt vội vàng liền cùng vũ mị trò chuyện. Nhưng là ngay một khắc này, vũ mị thanh âm lần nữa ở trần phong trong đầu vang lên. Làm sao có thể? Hắn vẫn còn ở tiểu thiên thế giới, ngươi làm sao có thể nghe được thanh âm hắn? Vũ mị thanh âm có chút mất mát, tự lầm bầm, đây là bao nhiêu lần? Đã đếm không hết? Hiện tại hắn, hẳn đã đạt tới vũ vương cảnh giới đi, không biết, hắn có thể hay không ở trong 3 năm đạt tới vũ tổ cảnh giới? Vũ mị trong thanh âm có vô tận thất lạc. Nàng không xác định Trần Phong thực lực có thể hay không ở trong 3 năm trở thành vũ tổ cảnh giới, đi tới đại thiên thế giới. Dù sao, tiểu thiên thế giới lại có bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều được không vũ tổ, chớ nói chi là chỉ có thời gian 3 năm Trần Phong. Hơn nữa, Trần Phong hay lại là một cái hết sức bình thường người, căn bản không hề bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn thế lực, không có những thứ này ủng hộ. Trần Phong tại sao có thể ở trong vòng 3 năm trở thành vũ tổ? Hơn nữa, nói tốt 3 năm, ta nhưng là không làm được. Vũ Mị trong thanh âm tràn đầy bi thương, thanh âm giờ phút này cũng là có chút run rẩy. Thời gian cũng chỉ còn dư lại hai tháng, không biết Trần Phong lúc tới sau khi nhìn thấy ta trở thành Thánh Thần Tông Thánh Tử Thê Tử, lại sẽ là bộ dáng gì. Vũ Mị thanh âm đều là run rẩy, thậm chí là có chút nghẹn ngào. Hắn có thể hay không cho ta đại náo Thánh Thần Tông, vẫn sẽ tiếp nhận sự thật này, chán nản rời đi. Trần Phong nghe Vũ Mị kia gần như thanh âm nghẹn ngào, nhất thời chính là tim như bị đào cắt. Hắn biết Vũ Mị hết sức. Nàng đã đem hết toàn lực đi kéo dài thời gian. Nhưng là, nàng lại không nói lại hai cái muốn để cho nàng cùng Thánh Thần Tông Thánh Tử mau sớm kết nhân hai cái thế lực. Trong ngay mắt, Trần Phong hốc mắt đỏ, Trần Phong rốt cục thì đem tâm tình bình phục lại, mở miệng. Trưng 1242, Trân Thực Ngộng. Trong ngay mắt, Trần Phong hốc mắt đỏ, Trần Phong rốt cục thì đem tâm tình bình phục lại, mở miệng. Vũ Mị, ta tới. Trần Phong trực tiếp mở miệng, trong ngay mắt, Vũ Đồng Cả Kinh. Mà ở kia bên ngoài mấy trăm ngàn giảm thánh thần trong tông Vũ Mỹ, càng là thân thể mềm mại rung một cái, cả người khó tin nhìn, thậm chí là tìm kiếm khắp nơi đến Trần Phong bóng người. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có bị nàng tìm tới, Vũ Mỹ nhất thời đạo, Trần Phong, là người sao? Vũ Mỹ hạ thấp giọng nàng không thể lại thánh thần tông nhắc lên Trần Phong, nếu không lời nói, Trần Phong rất có thể lâm vào nguy cơ, mặc dù Trần Phong ở tiểu thiên thế giới, nhưng là coi như là Trần Phong ở tiểu thiên thế giới, cũng chưa chắc có thể trốn được thánh thần tông đuổi giết. Nếu là bị Thánh Thần Tông biết Trần Phong tên, nhất định sẽ là Trần Phong mang đến họa sát thân. Trần Phong giờ phút này nghe Vũ Mỹ đều, trong ngáy mắt trợn to hai mắt, đạo, Vũ Mỹ, ta nhớ ngươi, cho nên ta liều mạng tăng lên cảnh giới, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi tới đại thiên thế giới ta nhớ ngươi. Trần Phong thanh âm đều là run rẩy trong hai mắt cũng là có một mảnh hơi nước xuất hiện, để cho một bên Vũ Đồng đều là nhìn ngơ ngẩn. Hắn không tưởng tượng nổi, Trần Phong người như vậy, lại sẽ nghẹn ngào, càng là không nghĩ tới. Trần Phong người như vậy, lại sẽ là một nữ nhân mà nước mắt xúc mãn hốc mắt. Nhưng là ở Thánh Thần Tông bên kia, Vũ Mị nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, cả người đều là thoáng cái ngồi ở trên giường, nghe Trần Phong kia thập phân chân thiết lộ ra chân tình lời nói, Vũ Mị chỉ cảm thấy thân thể đều có nhiều chút sùi lơ, đây là cực hạn kích động cùng làm rung động, mới có thể để cho Vũ Mị khóc thành cái bộ dáng này. Vũ Mị thanh âm cũng là bởi vì thuốc thiết mà đê quãng. Nếu như đây là một giấc mộng, ta cũng chết mà vô Vũ Mị giờ phút này, một bộ quần trắng, tựa như thoát trần trích tiên, xinh đẹp vô song. Nhưng là giờ phút này, lại là bởi vì nghe Trần Phong thanh âm, khóc thành lệ người. Trần Phong nghe Vũ Mị lời nói, trong nháy mắt cười nói, đây không phải là mộng, nếu như là mơ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không ở nơi này chàng trong mộng đẹp tỉnh lại. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, phảng phất trước kia một cái Trần Phong lại lần nữa tới phổ thông. Trần Phong cười nói, Vũ Mị, ta cho ngươi biết, hết thảy các thứ này đều là thật, ta đã đạt tới cổ thánh cảnh giới. Thành công từ tiểu thiên thế giới phi thăng lên đến, ta rất nhanh thì có thể cùng ngươi gặp mặt. Vũ Mỹ nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt vẻ mặt ngần ra, nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chuyện này, đây không phải là mậu. Vũ Mỹ cả người đều là trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, nghe Trần Phong lời nói, nàng xoa một chút chính mình nước mắt, trong thanh âm có kích động cùng vui vẻ nói, Trần Phong, ngươi ở chỗ nào? Ta đang ở Vũ gia cùng với Vũ Đồng Trần Phong trong nháy mắt nói, Vũ Đồng. Người đang ở đây Vũ gia. Vũ Mị trong nháy mắt kêu lên, nàng căn liền không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ xuất hiện ở Vũ gia, hơn nữa còn là cùng với Vũ Đồng. Hiển nhiên, Vũ Mị cũng không biết Vũ Đồng tự mình đi đến Tiểu Thiên thế giới sự tình. Mà Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười nói, không tin lời nói, ta để cho Vũ Đồng nói với ngươi. Trần Phong trong nháy mắt nhìn về phía Vũ Đồng, nhưng là Vũ Đồng nhưng là cho là Trần Phong khả năng bởi vì đối với Vũ Mị tư niệm quá sâu duyên cớ mà tinh thần thác loạn. Một mực ở kia lầm bầm lǒu bǒu, giờ phút này đã là nhíu chặt lông mày, nhìn Trần Phong. Nhưng là, Trần Phong nhưng là ý thức động một cái, đem Vũ Đồng cùng Vũ Mị Tâm Linh cũng là liền cùng một chỗ. Chương 1243, Vũ Mị khiếp sợ. Vũ Đồng, ta đã đem ba người chúng ta nhân ý thưởng thức nối liền cùng một chỗ, ngươi bây giờ nói chuyện, Vũ Mị có thể nghe, nàng nói chuyện, ngươi cũng có thể nghe. Trần Phong nói với Vũ Đồng, Vũ Đồng nghe vậy, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Đem ý thức nối liền cùng một chỗ. Vũ Đồng thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ nói ra lời như vậy. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Vũ Đồng càng tin chắc, Trần Phong bây giờ đã thất tâm phong. Vũ Đồng nhất thời mặt đầy cau mày nhìn Trần Phong, đạo, Trần Phong, ta biết ngươi đối với ta tỉ tâm tư, nhưng là ngươi không đến nổi như vậy. Bây giờ ngươi đều bắt đầu nói mê sảng, đây đều là giả, là ngươi trong lòng mình ức nghĩ ra được, ngươi. Đệ. Vũ mị thanh âm đột nhiên ở Trần Phong cùng Vũ Đồng trong đầu vang lên. Vũ Đồng lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, mặt đầy khiếp sợ. Hắn căn liền không nghĩ tới, trong đầu của chính mình lại vang lên vũ mị thanh âm. Trong nháy mắt, Vũ Đồng chính là trừng hai mắt nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin. Hắn căn cũng nghĩ không ra, tại sao vũ mị thanh âm lại đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Nhưng là trong nháy mắt, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong trong mắt kia một nụ cười trâm biếm. Nhất thời Vũ Đồng nhớ tới Trần Phong mới vừa rồi đã nói với hắn lời nói. Ta đã đem chúng ta ba người ý thức nối liền cùng một chỗ. Trần Phong lời nói ở Vũ Đồng trong đầu đảng. Trong nháy mắt, Vũ Đồng đáy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ, ở trong lòng thử dò hỏi, tỷ, là ngươi sao? Đệ thật là ngươi Vũ Mỹ trong thanh âm đều là tràn đầy kinh hỉ. Tỷ thật là ngươi Vũ Đồng trong nháy mắt kích động nhìn Trần Phong, đạo, ngươi lại thật đem ba người chúng ta nhân ý thưởng thức nối liền cùng một chỗ. Đó là ta là ai? Ta là Trần Phong, không có gì ta không làm được sự tình. Trần Phong thập phân xú thì nói. Vũ Đồng nhất thời khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn căn liền không dám tưởng tượng. Trần Phong vì sao lại có nhiều như vậy năng lực thần kỳ, lại có thể đem người ý thức nối liền cùng một chỗ. Như vậy sự tình coi như là thần đô không nhất định có thể làm được đi. Nhưng là trong ngay mắt, Vũ Đồng chính là cùng Vũ Mị nói. Chị, Trần Phong đã tăng lên tới cổ thánh cảnh giới, hắn và ta cùng đi đến Vũ gia. Chuẩn bị ở hai tháng sau hôm nay đi cứu ngươi đi ra. Vũ Đồng lời nói rõ ràng ở Vũ Mỹ trong đầu vang lên. Nghe được Vũ Đồng lời nói, Vũ Mỹ giờ khắc này mới thật sự là tin tưởng. Trần Phong thật đi tới đại thiên thế giới. Thật. Đây là thật. Vũ Mỹ nước mắt một lần nữa tràn mi mà ra. Đương nhiên là thật. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, yên tâm đi. Vũ Mỹ, hai tháng sau, chúng ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt, Vũ Mị trong lòng chính là vô tận làm rung động xuất hiện, nàng chỉ cảm giác mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Dù sao, chính mình nam nhân yêu mến, thật hoàn thành ước định, thật đi tới ngọa hổ tàng long đại thiên thế giới, đến nàng thoát ly khổ hải, như vậy sự tình, tại sao có thể không để cho Vũ Mị lộ vẻ xúc động? Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Mị trong nháy mắt chính là mơ lên, từ nàng và Trần Phong sau khi tách ra, cũng chỉ là qua hơn 8 tháng a. Vũ Mị trong nháy mắt khiếp sợ thất thần, Tám tháng, Trần Phong, ngươi lại chỉ dùng tám tháng thì đến được Cổ Thánh cảnh giới. Vũ Mị thế nào cũng không thể tin được, Trần Phong như thế này mà nhanh bắt đầu từ Đại Vũ sư cảnh giới tăng lên tới Cổ Thánh cảnh giới. Chương 1244: Vũ Mị sinh hoạt. Vũ Mị thế nào cũng không thể tin được, Trần Phong như thế này mà nhanh bắt đầu từ Đại Vũ sư cảnh giới tăng lên tới Cổ Thánh cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, chẳng lẽ Trần Phong là đang ở Đại Thiên thế giới tu luyện bất thành? Nhưng là coi như là ở đại thiên thế giới, cũng phải cần vài năm mới có thể đem thực lực từ đại vũ sư cảnh giới tăng lên tới vũ tổ cảnh giới a Muốn đem thực lực tăng lên tới trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới lời nói, cái kia chính là yêu cầu nghịch thiên cơ duyên mới có thể làm được. Nếu không, coi như là cuối cùng cả đời thời gian, cũng chỉ có thể dừng bước tại vũ tổ, hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể tăng lên tới thánh cảnh đại viên mãn. Muốn trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại? Cái kia chính là có nhiều chút thiên chi tiêu tử cũng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ngạo khí, ngay sau đó mắt ở dưới đáy càng là thoáng qua một vệt thật sâu tư niệm tình đạo. Vũ Mị, ta nói, ta nhớ ngươi, ta muốn dùng ta tốc độ nhanh nhất đem cảnh giới tăng lên đi lên, tốt tới gặp ngươi, thậm chí là mau sớm cứu ngươi đi ra ngoài, cho ngươi có thể đến bên cạnh ta. Trần Phong, ta, ta cũng nhớ ngươi a. Vũ Mị giờ phút này một lần nữa nghẹn ngào. Thanh âm hoàn toàn là trong lòng nói ra. Vũ Đồng nghe Trần Phong cùng Vũ Mị đối thoại, chỉ cảm thấy tình cảm hai người thật là thật là làm cho người ta lộ vẻ xúc động. Như vậy cảm tình, chỉ sợ là thế gian đều khó khăn có đi. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên nói, Vũ Mị, ta bây giờ có biện pháp quá khứ ngươi bên kia, nhưng là ta có thể cảm giác, bên cạnh ngươi ít nhất có bốn người canh giữ ở ngươi ngoài nhà, ta không có cách nào quá khứ, chỉ cần ta quá khứ, bốn người kia là có thể trong nháy mắt phát hiện gì động. Dạ, đó là thánh thần tông thánh tử Diêu Vân sợ ta đang chạy một lần, cho nên mới an bài mấy cái vũ tổ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ đến xem ta vũ mị trong thanh âm cũng có nhiều chút tức giận, hiện nhiên như vậy tù phổ thông sinh hoạt, để cho nàng cũng là thập phân khó chịu. Hơn nữa bọn họ còn không cho ta bất kỳ tài nguyên tu luyện, thực lực của ta chỉ có thể duy trì ở vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, không trên không dưới. Vũ mị thanh âm càng là tức giận, nếu là tù nàng cũng còn khá, nhưng là Diêu Vân lại thì không muốn để cho nàng tu luyện. Như vậy chuyện làm sao không để cho vũ mị tức giận. Trần Phong nghe vậy, nhất thời cao mày. Thân là một cái tu sĩ, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, từng cái tu sĩ cũng là đang suy nghĩ đến để cho thực lực của chính mình có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng là cái này thánh thần tông thánh tử Diêu Vân, nhưng là không để cho vũ mị tu luyện. Lộ vẻ nhưng đã là sợ vũ mị có thực lực sau đó mới chạy một lần. Chỉ là để phòng dừng vũ mị chạy trốn, cái này Diêu Vân lại nhưng đã làm tới mức này. Đây không phải là đem Vũ Mị coi là âm thanh ra xúc phổ thông quyển giữa người sao? Trần Phong trong nháy mắt giận dữ, hận không được lập tức đi Vũ Mị bên người, đem Vũ Mị bên người những thánh thần đó tông nhân cũng giết chết, nhất là thánh thần tông thánh tử Diêu Vân. Ta không có cách nào đẩy ra bọn họ, bọn họ là trực tiếp nghe lệnh của Diêu Vân, coi như là thánh thần tông tông chủ đến, cũng không cần tuân theo mệnh lệnh, đây là thánh thần tông tông chủ tự mình hạ lệnh. Không việc gì, ta có thể không qua cũng để cho ngươi tăng thực lực lên, nhưng là ngươi đang ở đây thánh thần trong tông. Thủ ủy khuất Trần Phong thập phân đau lòng nói. Nhưng là Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, nhưng là không thèm để ý chút nào cười. Đạo, không ủy khuất, ta biết, ngươi có thể đủ dẫn ta đi, ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, muốn cùng ngươi đến tiểu thiên thế giới đi sinh hoạt, cách xa đại thiên thế giới cái địa phương quỷ quái này. Trước 1245, Trần Phong phiền não. Nhưng là Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, nhưng là không thèm để ý chút nào cười. Đạo, không ủy khuất, ta biết, ngươi có thể đủ dẫn ta đi ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này, muốn cùng ngươi đến tiểu thiên thế giới đi sinh hoạt, cách xa đại thiên thế giới cái địa phương quỷ quái này. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt cười một tiếng, đạo, có thể, đến lúc đó ta sẽ dẫn đến ngươi đến tiểu thiên thế giới. Trần Phong thanh âm thập phân kiên định, để cho Vũ Mị đều là trong nháy mắt ngẩn ra, nhưng là trong nháy mắt chính là lộ ra thế gian ôn nhu nhất mỉm cười. Ừ, ta chờ ngươi. Vũ Mị trong hai mắt tràn đầy làm rung động nói, mà ngay một khắc này. Vũ Mị đột nhiên cau mày, "Đạo, không được, Trần Phong, có người tới." "Được, đợi ngày mai lúc này, ta lại tới tìm ngươi nói chuyện." Phiếm Trần Phong cười nói. "Ừ, tốt Vũ Mị thật phần vui vẻ, Trần Phong nghe Vũ Mị lời nói, cũng có thể cảm nhận được Vũ Mị giờ phút này nụ cười, tựa như cùng ở trước mặt hắn cười lên phổ thông. Trong ngay mắt, Trần Phong chặt đứt tâm linh đối thoại. Sau một khắc, Vũ Đồng cùng Trần Phong hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương mừng rỡ. "Trần Phong, thật là không có nghĩ đến." Ngươi vẫn còn có một cái như vậy năng lực thần kỳ Vũ Đồng trong hai mắt giờ phút này đều là khiếp sợ, Trần Phong thật là mang một hắn quá nhiều rung động. Trần Phong nhất thời khẽ mỉm cười, đạo, ta cũng vậy vừa mới biết ta có năng lực như vậy. Trần Phong không có nói láo, hắn đúng là mới hối đoái kỹ năng này, cũng tức là mới biết có năng lực này cũng không sai. Mà Vũ Đồng chính là cho là, Trần Phong chẳng qua chỉ là khiêm tốn một câu thôi. Nhưng là cũng chính là vào lúc này, Trần Phong đột nhiên nhíu mày nói, Vũ Đồng... Chúng ta bây giờ mặc dù biết vũ mị trải qua cũng không tệ lắm, nhưng là vũ mị tình huống thật ra thì cùng bị giam cầm nếu như thế, chúng ta phải mau sớm đem vũ mị từ thánh thần tông trong tay đoạt lại. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy vũ đồng trong hai mắt thoáng qua một vệnh lãnh mang, đạo, ta không muốn để cho tỷ của ta trở thành để cho vũ gia địa vị ở đại thiên thế giới tăng lên đá lóc đường. Yên tâm, coi như là ngươi đồng ý, hoặc là giơ hai tay tán thành, ta cũng sẽ không đồng ý. Trần Phong Hải Hương nói. Vừa nói. Vũ Đồng ánh mắt trong nháy mắt chính là trở nên buồn bực, đạo, tại sao ta cảm giác ngươi những lời này nói như vậy không thoải mái vậy? Ha ha ha ha, đùa, đùa. Trần Phong nhất thời cười nói. Vũ Đồng thập phân buồn rầu nhìn Trần Phong lướt mắt, theo sau chính là cười nói, ngươi như thế nào cùng tỷ của ta giao phó, ngươi đang ở đây tiểu thiên thế giới có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ sự tình. Vũ Đồng cũng là vẻ mặt hài hước nhìn Trần Phong, Trần Phong nhất thời mặt đầy buồn rầu, nghe Vũ Đồng lời nói, hắn đều là hô hấp hơi lại. Không biết nên nói thế nào tốt. Nhìn Trần Phong kia mặt đầy biểu tình buồn bực, Vũ Đồng cười nói, coi như đệ đệ, ta là tuyệt đối không muốn tỷ của ta gả cho một cái chiêu tam mộ tứ nam nhân, nhưng là ta quả thật biết, Trần Quân, Thương Nhu vay ngữ, thậm chí là Tiên Kiếm Thánh nữ cùng bên cạnh ngươi những thứ kia nữ, cũng thật thích ngươi. Cái này, ở tương lai mình em vợ trước mặt, Trần Phong thật đúng là không tốt khoe khoang, chỉ cảm thấy lúng túng không thôi. Nhìn mình rốt cục thì để cho Trần Phong ăn quả đắng, Vũ Đồng nhất thời khẽ miệng khẽ nhếch, đạo Hừ, "Hừ, ta xem như bắt lại ngươi nhược điểm, nếu là ngươi có chỗ nào để cho ta khó chịu, ta liền đem chuyện nào nói cho chị ta biết." Vũ Đồng cười nói, "Nhưng là tốt nhất, ta hy vọng ngươi có thể đủ chính mình chính miệng đem chuyện nào cùng ta tỉ thẳng thắn." Chương 1246, Vũ Đồng bạn gái. "Nhưng là tốt nhất, ta hy vọng ngươi có thể đủ chính mình chính miệng đem chuyện nào cùng ta tỉ thẳng thắn." Vũ Đồng vẻ mặt đột nhiên một trận nghiêm túc, nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc. Trần Phong cũng là thở dài một tiếng, Đạo, thật ra thì, đây cũng không phải là ta nghĩ muốn để cho bọn họ thích ta à, ta. Ai? Trần Phong cũng là mười phần bất đắc dĩ. Đạo, các nàng rất tốt với ta, ta liền đối với các nàng được, con người của ta chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Là như vậy không sai, nhưng là ta cảm giác ngươi thông báo một chút sẽ tốt hơn, mặc dù nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nhưng là nữ nhân trong lòng, nhất định là sẽ bởi vì loại chuyện này ghen tị Vũ Đồng hết sức nghiêm túc nói. Nghe Vũ Đồng lời nói, Trần Phong trong nháy mắt cảm giác có gì không đúng. Ở tiểu thiên thế giới, Vũ Đồng luôn là một bộ cấm dục hệ nhân vật nam chính dáng vẻ, nhưng là nói ra lời nói như thế này mà hữu tình thương. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là cười nói, thế nào, huynh đệ? Ngươi cũng có qua tình huống người hả? Trần Phong trong nháy mắt thập phân hạ tiện hỏi. Vũ Đồng nghe vậy khẽ mỉm cười, đạo, ta ở đi tiểu thiên thế giới trước, có một người bạn gái, là ta thanh mai chút mã, hai người chúng ta cùng nhau lớn lên, tự nhiên làm theo. Thuận Lý Thành Trương liền ở cùng nhau. Vũ Đồng vừa nói, vẻ mặt thập phân cương chịu, hiển nhiên là muốn lên nữ sinh kia, trong lòng vẫn là hết sức yêu thích. Vậy ngươi đến, không đi nhìn một chút nàng. Trần Phong cười nhạo nói. Vũ Đồng nhất thời cũng là cười một tiếng, đạo, ta đang chuẩn bị ngày mai đi xem một chút nàng, không biết nàng xem thấy ta tới sẽ là một cái gì bộ ráng. Không đúng tuổi khô đụng ngọn lửa, vậy. Trần Phong đưa tay làm một cái hỏa diễm thiêu đốt nổ tung động tác. Trong nháy mắt Vũ Đồng chính là Bạch Trần Phong liếc mắt, đạo, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi tựa như, hạ tiện như vậy. Trần Phong nghe vậy, nhất thời liền không vui nghe, phiên chứ Bạch nhắn đạo, ta cũng không tin, bạn gái ngươi thời gian dài như vậy không nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể câm miệng cho ta đi trong mong cho không mọc ra được ngả voi Vũ Đồng mặt đen lại nhìn Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, được rồi được rồi, ta đây không nói. Trần Phong mặt đầy cười đeo nhìn Vũ Đồng, đạo, không nói, ta đi. Tối mai ta muốn đem Vũ Mị cảnh giới tăng lên tới thánh nhân cảnh giới, để cho Vũ Mị ở Thánh Thần Tông nhất minh kinh nhân. Trần Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh đạo, "Ta Vũ Mị, coi như là bọn họ Thánh Thần Tông không cho nàng tài nguyên tu luyện, ta cũng có thể trong nháy mắt để cho Vũ Mị đẳng cấp tăng lên nhất trọng cho dù là một cái bất đồng cảnh giới tầng thứ." "Ngươi là nói, ngươi muốn?" Vũ Đồng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Không sai, ta muốn để cho Vũ Mị gia nhập ta Thiên Đình, từ nay hưởng thụ ta Thiên Đình che chở. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, chỉ cần Vũ Mị gia nhập thiên đình, đến lúc đó liền coi như bọn họ không cho ta cường công bọn họ thánh thần tông cơ hội, ta cũng có một cái lý do tìm bọn họ để gây sự, buộc bọn họ cho ta một cái cường công lý do. Có thể, tỷ của ta có thể trở thành thánh nhân lời nói, vậy thì thật là quá tốt. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, hắn đều là Vũ Mị cảm thấy vui vẻ. Dù sao, ở đại thiên thế giới, muốn đột phá làm thánh nhân, đều là khó lại càng khó hơn. Nhưng là có Trần Phong, gia nhập thiên đình là có thể không nhìn cảnh giới, tăng lên nhất trọng thực lực thần kỹ, Vũ Mị tăng lên tới thánh nhân cảnh giới, đây tuyệt đối là vững vàng. Mà Trần Phong nói xong, cũng đã phòng mình. chương 1247-1248 theo dõi Vũ Đồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong chính là thật sớm thức dậy, ngày hôm qua cùng Vũ Mị truyền lời, Trần Phong chỉ cảm thấy hôm nay thần thanh khí sảng, trong lòng một mực treo đại thạch đầu cũng có nhiều chút buông xuống đi. Dù sao bây giờ có thể chắc chắn, Vũ Mị là an toàn. Hơn nữa cùng Vũ Mị đã tại cùng một thế giới bên trong. Trần Phong mở cửa phòng, đứng ở trong sân, hô hấp không khí mới mẽ, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Đại Thiên thế giới nồng độ linh khí độ dày đặc đều đã so với Tiểu Thiên thế giới những thứ kia bí cảnh trong động phủ còn phải đậm đà không ít. Trần Phong đều là không nhịn được thân cái vươn người, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, thập phân thoải mái. Ngay tại Trần Phong thân vươn người đồng thời, ở Trần Phong một bên cửa phòng cũng là bị đẩy ra. Chỉ thấy đại trưởng lão cùng gia cắt thiên mạc cũng là tất cả đi ra, Trần Phong trong nháy mắt cười nói, buổi sáng khỏe a đại trưởng lão, buổi sáng khỏe, ngươi một cái lao ra hỏa. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, đạo, thiếu chủ buổi sáng khỏe. Nhưng là một bên gia cắt thiên mạc nhưng là dưỡng dâu dương mắt nhìn Trần Phong, tức giận mới nói, ngươi tiểu gia nhi có phải hay không muốn chọc giận chết ta mới mở tâm, tốt như vậy khí trời, tốt như vậy không khí, ngươi cố ý phải cho ta ấm ức đúng hay không? ha ha ha ha ha. Trần Phong nhất thời cười lên ha hả. Mà một bên Vũ Đồng chỗ cửa phòng cũng là mở ra, Vũ Đồng cũng là đi ra, đối với đại trưởng lão cùng ra Cắt Thiên Mạc thập phân lễ phép nói một tiếng buổi sáng khỏe, đại trưởng lão gật đầu nói, buổi sáng khỏe. Mà ra Cắt Thiên Mạc mặt đầy nụ cười nhìn Vũ Đồng, đạo, nhìn một chút, hay lại là Vũ Đồng hiểu chuyện. Vừa nói, ra Cắt Thiên Mạc còn nhìn Trần Phong liếc mắt, kia trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và chê. Trần Phong nhất thời khó chịu sờ một cái sau sau đó nói, hừ. Lao ra hỏa chính là lao ra hỏa. Ngươi một cái tiểu biết độc tử ra cắt thiên mạc cười mắng. Mà lúc này, Vũ Đồng nhưng là đột nhiên nói, lập tức muốn ăn điểm tâm, phỏng chừng sẽ có người làm cho các ngươi đưa tới, ta phải chờ một lát trở lại, trước đi ra ngoài một chuyến. Thế nào? Có phải hay không nghĩ tưởng tối ngày hôm qua nói cái tiểu cô nương kia? Trần Phong cười hát hát nói, vẻ mặt thập phân thô bỉ. Vũ Đồng nhất thời mặt đỏ lên, đạo, ta nhưng là so với ngươi tốt quá nhiều, không muốn bắt ngươi nhân phẩm đến xem ta. Ai ai ai? Trần Phong trong nháy mắt không vui, chất vấn, ngươi nói cho ta rõ, chúng ta phẩm thế nào? Ngươi nói cho ta rõ chớ đi a. Trần Phong trong nháy mắt khó chịu liếm liếm môi, nhưng là theo sau chính là cười lên, đạo, đại trưởng lão, lão gia hỏa, chúng ta có muốn hay không lén lén đi theo vũ đồng, đi xem hắn một chút cái đó đối tượng nhi tiểu nào nhi? Ngậy! Đại trưởng lão trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử đạo, như vậy không tốt đâu. Có cái gì, ngược lại sau này cũng phải nhìn. Bây giờ nhìn một chút sợ cái gì, chúng ta lại không chế mãi bọn họ chuyện tốt, chờ đến bọn họ nếu là tuổi khô lửa bước, chúng ta liền đi thôi ra cắt thiên mạc nhưng là không chút nào danh giới cuối cùng, không có liêm sỉ đồng ý Trần Phong đề nghị. Đại trưởng Lão trong nháy mắt chính là bất đắc dĩ thở dài nói, các ngươi hai cái này không có liêm sỉ ra hỏa. Đi thôi, Đại trưởng Lão. Trình công phu trong nháy mắt tâm niệm vừa động, hoàng cấp chiến thiên quyết trong nháy mắt phát động, trận kiếm trực tiếp sử dụng mà ra, một đạo pháp trận trong nháy mắt thành hình Đeo vào Trần Phong ba trên người. Đây là ẩn hình trận, bây giờ toàn bộ vũ gia cũng không có người có thể nhìn thấy chúng ta. Trần Phong cười hắc hắc, vừa nói, ba người chính là hướng vũ đồng theo sau. Trước 1248, vũ đồng bi kịch. Trần Phong, đại trưởng lão, ra cát thiên mạc ba người đi theo vũ đồng phía sau, thập phân cẩn thận từng ly từng tí đi. Vũ đồng không có chút nào phát hiện, rất nhanh liền đi tới truyền tống trận bên trong, hiện nhiên nữ nhân kia không có ở đây vũ gia phủ đệ. Đi vũ ra dược viên vũ đồng đối với một bên trưởng không truyền tống trận một cái vũ ra xuống người nói trong nháy mắt chỉ thấy kia người làm trực tiếp chạy truyền tống trận bá vũ đồng bóng người trong nháy mắt biến mất đại trưởng lão cùng ra cắt thiên mạc trong nháy mắt liền là có chút kinh ngạc vũ đồng cũng truyền tống đi bọn họ làm sao còn đuổi theo bọn họ luôn không khả năng đột nhiên xuất hiện ở kia phụ trách trông coi truyền tống trận xuống bên người thân đột nhiên hiện ra thân hình đối với kia người làm nói phải đi vũ ra dược viên đi. Chỉ sợ khi đó lần này người đã sớm căng dọng gọi người. Tuyệt đối sẽ đưa bọn họ coi là là lẻn vào vũ gia chuẩn bị trộm cắp người. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười một tiếng, đạo, yên tâm đi, vũ đồng không trốn thoát ta lòng bàn tay. Chỉ thấy Trần Phong đột nhiên một chảo đại trưởng lão cùng ra cắt thiên mạc bả vai. Sau một khắc, ba người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa điểm. Mà vũ đồng đang khi bọn họ trước người cách đó không xa, hướng một cái kiến trúc đi tới. Ba người xuất hiện trong nháy mắt Vũ Đồng trong nháy mắt đầu liếc mắt nhìn, luôn cảm giác có gì không đúng. Trong nháy mắt, ba người chính là ngừng thở, rất sợ Vũ Đồng phát hiện ba người bọn hắn tồn tại. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Đồng phản phất là trong lòng thập phân muốn gặp được cái đó tiền xe có thể có thể ba người cũng chưa từng thấy nữ nhân, bước chân vội vã, rất là vội vàng nghĩ tưởng phải đi gặp một mặt. Vũ Đồng chỉ là nghi ngờ trong nháy mắt, theo sau chính là không làm suy nghĩ nhiều, hướng về kia một cái thập phân không dễ thấy kiến trúc đi tới. Chờ Vũ Đồng bóng người đi rất xa, Trần Phong ba người mới dám động. Đi, chúng ta mau cùng thượng. Trần Phong trên mặt thoáng qua một nụ cười, ba người trong nháy mắt tiếp tục cùng tung, rốt cuộc, ba người chính là nhìn thấy Vũ Đồng rốt cuộc thì đứng ở đó thập phân tầm thường một tòa túp lều nhỏ bên ngoài chuẩn bị gõ cửa. Nhưng là ngay một khắc này, đại trưởng lao ba người đều là trong nháy mắt nhìn thấy, Vũ Đồng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, rơ lên thật cao, đang muốn gõ cửa phòng tay trực tiếp dừng tại giữa không trung bên trong, thế nào cũng không rơi xuống. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc lại. Một bên ra Cát Thiên Mạc rất là nghi ngờ, hướng về phía hai người truyền âm nói: "Thế nào? Vũ Đồng tiểu tử này là không phải là quá lâu không có thấy cái tiểu cô nương kia, tại sao không gõ cửa a gõ cửa ạ? Chẳng lẽ chờ đến ta tới gõ?" Nghe ra Cát Thiên Mạc không lục nhi lời nói, Trần Phong cau mày, đạo: "Không phải là hắn không nghĩ gõ, mà là hắn không thể gõ." "Không thể gõ?" "Tại sao?" Gia Cát Thiên Mạc cất nhà, căn liền mỗi một ông già dáng vẻ nói: Thế nào, chẳng lẽ cái kia cái cô bạn gái nhỏ vẫn có thể ban ngày ở trong phòng trộm người hay sao? Mà Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là không nói lời nào. Trần Phong ở mới vừa vừa bước vào dược viên thời điểm, cũng đã nghe thập phân phiêu hốt tiếng thở dốc, nhưng là bây giờ đến gần, hắn đã có thể nghe rõ rõ ràng ràng, mà thanh âm kia càng là giống như ngay tại Trần Phong bên thai một dạng từ cái đó tầm thường trong căn phòng nhỏ chuyến tới. Gia Cát thiên mạc cùng đại trưởng lão đột nhiên hai mắt nhìn nhau một cái. Đôi mắt đều là thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Không phải đâu. Ta nói đúng không? Gia Cát Thiên Mạc nhìn Trần Phong, Trần Phong trầm mặc gật đầu một cái. Mà ba người giờ khắc này, nhìn Vũ Đồng ánh mắt đều có nhiều chút ngưng trọng cùng phức tạp. Mà Vũ Đồng, giờ khắc này nhưng là đột nhiên thả tay xuống, xoay người hướng đi, trên mặt hắc tuyến răng đẩy. Chương 1249, giận dữ Vũ Đồng. Ba người giờ khắc này, nhìn Vũ Đồng ánh mắt đều có nhiều chút ngưng trọng cùng phức tạp. Mà Vũ Đồng Giờ khắc này, nhưng là đột nhiên thả tay xuống, xoay người hướng đi, trên mặt Hắc Tuyến răng đậy. Chỉ thấy Vũ Đồng trong hai mắt vẻ mặt thập phân lạnh giá, thậm chí là có vô tận cuồng bạo ở trong đó lóe lên. Trần Phong có thể nhìn ra, Vũ Đồng đấy mắt bi phấn muốn chết, còn có thương tâm cùng bất đắc dĩ, nhưng là nhiều nhất, hay lại là tối cuồng bạo nhất sát ý. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong trong hai, lại là nghe một cái để cho hắn đều là rung động thanh âm. Chi Vân Ca, ngươi thật giỏi, Vũ Đồng là đệ đệ của ngươi. Nhưng là cũng không có ngươi khỏe, thua thiệt chúng ta hay lại là Thanh Mai Trúc Mã. Hát hát hát, tiên hà, cái tên kia bất quá chỉ là cha và một người làm va chạm gây gỗ sản vật, trước ngươi lại sẽ cùng tiểu tử này lui tới, thật là nhìn đến ta cuống cuồng chết. Chi vân ca, ngươi còn nói những thứ kia làm gì à, cái đó vũ đồng có thể không sánh bằng ngươi, sớm biết lời nói, ta đã sớm cùng ngươi tốt. Nghe cái thanh âm này, Trần Phong trong lòng nhất thời lạnh giá cực kỳ, hơn nữa hắn còn nhìn thấy vũ đồng giờ phút này vừa muốn xoay người rời đi nhưng là ngẫu nhiên nghe bên trong nhà đối thoại thân thể nhất thời cứng đờ ánh mắt cũng đầy máu mà đỏ bừng một mảnh tựa như nhập mà phổ thông nhưng là vũ đồng hít sâu một hơi ngay sau đó thật dài phun ra cuối cùng dơ chân lên muốn đi nhưng nhìn đến giờ phút này trần phong trong nháy mắt chính là mi đầu đại chiếu rồi sau đó trực tiếp liền là xuất hiện ở vũ đồng bên người cả người trong nháy mắt một cước đá ra trực tiếp đem kia túp lều nhỏ môn đạp nát ấy trong một sát na Một đạo vang lớn chính là hù dọa đi tiểu trong phòng hai người. Là ai? Bên trong nhà hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nhưng là môn đã vỡ, bọn họ quá mức chính là nhìn thấy Vũ Đồng, chính nhất mặt tức giận đứng ở cửa. Vũ Đồng nhìn hai cái tất cả đều trần người, trong hai mắt huyết sắc rốt cục thì bột phát ra, lại là hóa thành lưỡng đạo huyết lệ theo khỏe mắt chạy xuôi đi xuống. Múa! Vũ Đồng! Làm sao ngươi tới? Bên trong nhà hai người nhìn thấy đạp cửa người lại là Vũ Đồng, trong nháy mắt đều là bối rối Lục Yên Hà càng là thật nhanh mặc lên người đến quần áo. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này đã là từng bước một hướng bên trong nhà đi tới. Vũ Đồng giờ phút này đã biết, Trần Phong liền ở bên cạnh hắn, cửa này chính là Trần Phong đá văng. Nhưng là, hắn nhưng bây giờ là không có công phu để ý tới Trần Phong, trong hai mắt cảnh tượng để cho hắn đã không nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, quản không những chuyện khác. Hắn bây giờ chỉ muốn đem hai cái này không biết xấu hổ người cho giết. Trước ở ngoài cửa, Vũ Đồng còn không dám nhìn bên trong nhà cảnh tượng hắn sợ chính mình không chịu nhận, nhưng là bây giờ xem ra, hắn không có gì không chịu nhận. Giờ phút này, Vũ Đồng từng bước từng bước hướng bên trong nhà hai người đi tới, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, thật là ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi khỏe chuyện thật sao?" "Vũ Đồng, ngươi nghe ta giải thích." Lục Yên Hà trong nháy mắt chính là mặc quần áo tử tế, sau đó hướng Vũ Đồng đi tới, vừa đi vừa nói. Nhưng là Lục Yên Hà vẫn chưa nói hết, Vũ Đồng trực tiếp chính là một tiếng sấm nổ phổ thông tiếng cửa trách vang dội ở bên hai nàng. Ngươi câm miệng cho ta nơi này không có ngươi một cái tiện người nói chuyện phân nhi. Vũ Đồng cặp mắt trọn tròn, thật giống như hai cái huyết sắc ma nhãn một dạng để cho Lục Kiên Hà trong nháy mắt chính là không nói ra lời. Vũ Đồng không nhìn nữa Lục Kiên Hà, phảng phất nhìn nhiều đều cảm thấy chán ghét phổ thông. Vũ Đồng quay đầu đi, trực tiếp nhìn vậy còn không mặc quần áo, cười lạnh nhìn mình người. Trước 1250, Vũ Chi vân phách lối. Vũ Đồng quay đầu đi, trực tiếp nhìn vậy còn không mặc quần áo, cười lạnh nhìn mình người nhìn thấy vũ đồng đem ánh mắt nhắm ngay hắn, trong nháy mắt vũ chi vân chính là liên tục cười lạnh nhìn vũ đồng đạo thế nào vũ đồng tức giận vũ chi vân thái độ mười phần phách lối nhìn vũ đồng trong hai mắt không coi ấy náy chút nào ngược lại còn có một loại sảng khoái loại thái độ này trong nháy mắt để cho đã tới bên trong nhà đang ở dưới trạng thái ẩn thân trần phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt rét lạnh lạnh ý vũ đồng giờ phút này càng là khí tức lạnh giá nhìn vũ chi vân ánh mắt trong nháy mắt chính là thập phân băng hàn quanh thân sát khí nhộn nhịp. Vũ Đồng hiển nhiên là đã động sát ý, thậm chí là Trần Phong cũng có thể cảm giác, Vũ Đồng đã cho Vũ tri vân xử tử hình. Trần Phong đều là đột nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới, Vũ Đồng lại sẽ nổi giận như vậy, lại sẽ đối với chính mình thủ tốc động như vậy cuồng bạo sát ý. Nhưng là Trần Phong nhưng là cười lên, nếu là đổi lại là hắn, bị chính mình nữ nhân đen đuổi như vậy phản bội lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không quản cái này gian phu có phải là hắn hay không huynh đệ, chỉ có giết. Trần Phong không có ngăn trở Vũ Đồng, mặc cho Vũ Đồng quyết định chuyện kế tiếp tình. Mà Trần Phong chính là lạnh lùng nhìn kia Vũ Chi Vân, Trần Phong có thể cảm nhận được, Vũ Chi Vân thực lực ở vũ tổ cảnh giới thất trọng, thực lực căn chính là không kịp Vũ Đồng chút nào. Nếu là đánh, tuyệt đối là Vũ Đồng toàn thắng. Nhưng là Vũ Chi Vân phảng phất là căn cũng không có nghĩ tới, Vũ Đồng giờ phút này thực lực lại đã sớm vượt qua hắn rất nhiều, thái độ mười phần phách lối. Vũ Đồng, thật là không có nghĩ đến, ta tốt đệ đệ bây giờ lại muốn giết ta. Vũ Chi Vân vẻ mặt hài hước nói, ngươi muốn giết ta, ngươi có thực lực đó sao? Vũ Chi Vân càng nói càng ngông cuồng, trực tiếp đem kia lục Yên Hà quăng đến ngực mình, trong hai mắt thoáng qua một vẻ sung sướng nụ cười, đạo, nói cho ngươi biết đi, ta cùng Yên Hà đã sớm ở ngươi còn chưa có đi tiểu thiên thế giới thời điểm cũng đã tốt hơn, mà ngươi kẻ ngu này còn cái gì cũng không biết. Vũ Đồng trong hai mắt thập phân bình, coi như là nghe được cái này bùng nổ tin tức, cũng là cũng không nói gì, thập phân bình. Vậy thì như thế nào? Vũ đồng thanh âm thập phân bình thản, đạo, ta đã thấy tình huống bây giờ, coi như là các ngươi nói cái gì, đều có khả năng. Ha ha ha ha, vũ chi vân nghe vậy nhất thời cười lớn, đạo, vũ đồng a vũ đồng, thật là không biết, ngươi năng lực tiếp nhận cũng quá mạnh đi. Khả năng, cái này cùng ngươi mẫu thân là ta vũ gia thị nữ có quan hệ đi vũ chi vân miệng thập phân ác độc nói, cũng chỉ có con trai của thị nữ, mới sẽ như thế hạ tiện, nhìn thấy loại chuyện này nhưng là ngay cả một thí cũng không dám đuổi còn chỉ có thể chịu được đến loại này khó chịu. Vũ Chi Vân Vũ đồng thanh âm đột nhiên vào giờ khắc này trở nên nổ tung, đạo, ngươi nói ta có thể, nhưng là ngươi không cho phép nói mẫu thân của ta. Vũ đồng trong nháy mắt chính là khí tức bùng nổ, khí tức thập phần cường đại. Vũ Gia Cẩu cũng dám đối với chủ nhân trách móc. Nhưng là Vũ Chi Vân nhưng là không quan tâm chút nào, dù sao, tại hắn trong ý thức, Vũ đồng thực lực chẳng qua chỉ là Vũ tổ cảnh giới nhất trọng coi như là vũ đồng thực lực ở tiểu thiên thế giới miễn cưỡng tăng lên đi lên kia cũng bất quá là vũ tổ nhị trọng thôi dù sao ở tiểu thiên thế giới cái loại này linh khí mỏng manh địa phương thân là một cái vũ tổ cảnh giới cường giả muốn có được tăng lên kia cơ thượng là chuyện không có khả năng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ trước 1251 vũ đồng trở thành cổ thánh dù sao ở tiểu thiên thế giới cái loại này linh khí mỏng manh địa phương thân là một cái vũ tổ cảnh giới cường giả Muốn có được tăng lên, kia cơ thượng là chuyện không có khả năng. Cho nên ở Vũ Chi Vân nghiêm trọng, Vũ Đồng Căn chính là một cái đệ đệ, một cái đệ bên trong đệ. Mà Trần Phong giờ phút này, nhưng là trong bóng tối lạnh lùng nhìn Vũ Chi Vân, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Trần Phong cảm thấy, Vũ Chi Vân đây hoàn toàn chính là tại tìm chết. Mà một bên đại trưởng lão cùng ra cắt thiên mạc trong hai mắt cũng là Tây học năm Út, thậm chí là có một tia khinh thường ở trong đó. Vũ Chi Vân cảnh giới bọn họ có thể liếc mắt liền nhìn ra. Là vũ tổ cảnh giới thất trọng, vũ đồng cảnh giới bây giờ đã là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn. Dưới tình huống như vậy, vũ chi vân lại còn dám khiêu khích như vậy, không phải mình muốn chết sao. Nhưng là bọn hắn sẽ không ngăn trở, bọn họ nhưng mà làm một người đứng xem. Nếu là vũ đồng chân diện đối với một cái thánh nhân cảnh giới cường giả lời nói, kia trần phong ba người sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp vũ đồng. Nhưng là bây giờ, bọn họ sẽ không động thủ. Xử lý như thế nào, hoàn toàn là nhìn vũ đồng chính mình. Vào giờ phút này, Vũ Chi Vân tay thập phân càn rỡ ở Vũ Đồng trước mặt, thập phân càn rỡ ở Lục Yên Hà trên thân chạy. Hết thể các thứ này nhìn ở trong mắt Vũ Đồng, tim như bị đào cắt. Nhưng là Vũ Đồng cũng không nói gì, mà Vũ Chi Vân chính là cười nói, Bây giờ, Lục Yên Hà là ta, một mình ngươi vũ gia thứ xuất, căn liền không xứng với Yên Hà, thậm chí là lục gia cũng sẽ không đồng ý một mình ngươi vũ gia thứ ra ngoài đón cưới Yên Hà. Ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Vũ Chi Vân trong hai mắt thoáng qua một vẻ phách lối, thậm chí là vẻ khinh thường cùng châm trọng. Hết thệ các thứ này, cũng bởi vì ta là Vũ gia thứ xuất. Vũ Đồng vào giờ khắc này, đột nhiên một tiếng thập phân thanh âm lạnh như băng vang lên, cuồng bạo khí thế ở Vũ Đồng trong miệng bộc phát ra. Đối với không sai Vũ Chi Vân cười ha ha, nhìn giờ phút này tràn đầy tức giận Vũ Đồng, tâm tình của hắn liền thập phân thoải mái. Nhất là cướp đi Vũ Đồng nữ nhân. Loại cảm giác này, sao một cái thoải mái chứ được nhưng là cũng chính là tại sát na này giữa vũ đồng cặp mắt đột nhiên chết tử địa trợn mắt nhìn vũ chi vân cùng lục yên hà hai người khoe miệng lại là nâng lên một tia thập phân sung sướng mỉm cười với đột nhiên ở vũ đồng trên người lại là bỗng phát ra một tiếng thập phân vang rội trầm đục tiếng vang nhất thanh nguyệt hưởng xuất hiện vũ đồng trên người lại là trong nháy mắt kim quang lóe lên chân trời đều có vô số long phượng hư ảnh xuất hiện mà ở vũ đồng bên người càng là vô số tường thụ quanh quẩn tên là phảng phất đang vì vũ đồng ăn mừng Vũ Đồng. Đột phá. Trần Phong Kinh hỉ nhìn Vũ Đồng, đại trưởng lão cùng ra cắt thiên mạc giờ phút này cũng là hỉ thượng mi sao. Vũ Đồng đột phá. Cái này thì ý nghĩa, Vũ Đồng vào giờ phút này, đã trở thành thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa còn là cổ thánh cảnh giới. Cổ thánh cảnh giới, đây chính là so với thánh nhân mạnh hơn. Mặc dù cổ thánh cùng thánh nhân cảnh giới đều là thánh nhân cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng khác. Thánh nhân trong cảnh giới, chia làm phổ thông thánh cùng cổ thánh. Cổ thánh có thể bộc phát ra lực lượng nhưng là phổ thông thánh cảnh giới xa xa so với không. Vào giờ phút này, Vũ Đồng lại là trở thành cổ thánh cảnh giới, trong nháy mắt chính là khiếp sợ Trần Phong, Đại trưởng Lão, còn có ra cắt thiên mạc. Tại sao, Vũ Đồng không có ở tiểu thiên thế giới đột phá, lại cũng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Đại trưởng Lão cùng ra cắt thiên mạc trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thoáng qua giống vậy vấn đề. Trước 1252, đột phá đến cổ thánh cảnh giới bí mật. Tại sao? Vũ Đồng không có ở tiểu thiên thế giới đột phá, lại cũng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Đại trưởng lão cùng gia Cắt Thiên Mạc trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thoáng qua giống vậy vấn đề. Nhưng là Trần Phong giờ phút này, nhưng là phảng phất minh bạch cái gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, ngay sau đó đối với đại trưởng lão cùng gia Cắt Thiên Mạc truyền âm nói, chẳng lẽ là phải có ít nhất ba loại thuộc tính linh căn mới có thể bước vào cổ thánh cảnh giới? Cái gì? Nghe Trần Phong lời nói, Đại trưởng lão cùng gia cắt thiên mạc trong nháy mắt đều là trận to hai mắt. Vũ đồng ăn lôi hồn đàn, cho nên hắn bây giờ có được ba loại linh căn, mà ngươi cũng là có rất nhiều thuộc tính linh căn, cho nên mới đột phá trở thành cổ thánh cảnh giới gia cắt thiên mạc đấy mắt tinh quang lóe lên. Đạo, rất có thể, lời như vậy liền giải thích thông. Quả thực tiểu thiên thế giới đột phá, cũng không có thể trở thành cổ thánh, mà là những thứ kia ở tiểu thiên thế giới đột phá vũ tổ toàn bộ đều là các đời hạ người kinh tài tuyệt diễm trên người ít nhất đều là do đến ba loại thuộc tính linh căn cho nên bọn họ mới có thể đột phá thành cổ thánh đại trưởng lao Giờ phút này cũng là khiếp sợ nói hiện nhiên bọn họ đều là biết muốn trở thành cổ thánh cảnh giới bí mật trong lòng hoảng sợ đến tột đỉnh nhưng là ngay một khắc này hai tiếng kêu lên vang lên trần phong ba người nhìn rõ ràng là kia vũ Chi vân cùng lục thiên hà hai người bọn họ chính kinh ngạc nhìn vũ đồng trong hai mắt tràn đầy khó tin ngươi ngươi lại đột phá đến thánh nhân cảnh giới Lục Yên Hà thét một tiếng kinh hãi, hiển nhiên là căn liền không nghĩ tới Vũ Đồng lại có thể đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới. Vũ Chi Vân đánh mắt cũng là căn không thể tin được vào giờ phút này, ở trước mặt hắn phát sinh cảnh tượng. Nhất thời Vũ Chi Vân kinh hô thành tiếng đạo, không thể nào ngươi làm sao có thể trở thành thánh nhân. Ngươi coi như là ở tiểu thiên thế giới lúc thời điểm tu luyện tăng cao tu vi, vậy ngươi chắc cũng là vũ tổ cảnh giới nhị trọng, tối đa cũng chính là vũ tổ cảnh giới tam trọng, làm sao có thể đi một chuyến tiểu thiên thế giới Tới liền trở thành vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa bây giờ còn đang trước mặt của ta đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Vũ Chi Vân kinh hô thành tiếng, nhưng là hắn hiển nhiên coi thường vũ đồng quanh thân các loại dị tượng. Không đúng, ta không phải là thánh nhân cảnh giới. Vũ đồng trong hai mắt thoáng qua một vệt lạnh lùng. Vũ Chi Vân nghe vũ đồng lời nói, trong ngáy mắt biến sắc. Mà một bên lục yên hà cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn vũ đồng, sắc mặt hết sức khó coi, đạo, tường thụ chúc mừng, long ủng hộ Đây là cổ thánh cảnh giới mới đối với thánh nhân cảnh giới phân chi đi ra cổ thánh cảnh giới. Cổ. Cổ thánh. Vũ Chi Vân trong nháy mắt quay ngược lại ra mấy bước, cả người trực tiếp ngồi liệt ở trên giường nhỏ. hắn căn liền không nghĩ tới, Vũ Đồng lại trực tiếp đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Như vậy cảnh giới, coi như là phụ thân hắn thánh nhân cảnh giới lục trọng Vũ Thiên Tùng, chỉ sợ đều không phải là bây giờ Vũ Đồng cổ thánh cảnh giới nhất trọng đối thủ. Không thể nào ngươi làm sao có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới vũ chi vân giờ phút này giống như phong ma, cả người cũng là không tin vũ đồng lại có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Hắn chỉ cảm thấy hắn lòng tự ái trong nháy mắt khác phá hủy. Hắn chính là một mực lấy mình là vũ gia con vợ cả là ngạo, xem thường thứ xuất vũ đồng, hơn nữa hắn thiên phú cao hơn vũ đồng ra rất nhiều. Nhưng là bây giờ, vũ đồng lại so với hắn trước đạt tới thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn là thánh nhân trong cảnh giới phân chi, cổ thánh cảnh giới. Trước 1253, Vũ Đồng nụ cười. Vũ Chi Vân làm sao dám tin tưởng, nguyên bị hắn rơi xa xa Vũ Đồng, bây giờ lại thực lực xa xa vượt qua hắn. Như vậy cảnh giới, coi như là hắn, cũng xa kém xa Vũ Đồng đi. Hơn nữa, mình bây giờ đoạt Vũ Đồng bạn gái, còn lớn lối như thế ngay trước Vũ Đồng mặt khiêu khích Vũ Đồng. Trong ngay mắt, Vũ Chi Vân trong lòng chính là nổi lên vô tận sợ hãi, trong hai mắt càng là thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này, nhưng là khỏe miệng khẽ nhuyết, đạo. Thật là không nghĩ tới, ta lại sẽ bởi vì các ngươi hai cái, đột phá đến cảnh giới mới. Hơn nữa, hay lại là cổ thánh? Vũ Đồng khỏe miệng nụ cười thập phân lạnh giá, mười phần âm trầm. Vũ Chi Vân cùng Lục Yên Hà nhìn thấy Vũ Đồng khỏe miệng một nụ cười, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Trong hai mắt, đều là thoáng qua một vệ vô tận vẻ kinh hãi. Nhưng là sau một khắc, Vũ Đồng bóng người nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Vũ Chi Vân trước mặt. Vũ Chi Vân trong nháy mắt liền phải hướng giữa giường mặt Trèo. Nhưng là Vũ Đồng đã trực tiếp đưa ra một cái tay, bắt Vũ Chi Vân cổ. Một chào này, Vũ Chi Vân lúc ấy chính là thanh âm kẹt ở trong cổ họng, căn liền không phát ra được thanh âm nào. Lục Yên Hà ở một bên kinh ngạc nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng bây giờ căn cũng không dám động, nàng có thể cảm nhận được, nếu là mình động một cái, Vũ Đồng tuyệt đối sẽ giết nàng. Chỉ thấy Vũ Chi Vân trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, miệng hắn trương khai lại nhắm lại. Phản phất có nói cái gì phải nói một dạng nhưng là Vũ Đồng nhưng là trong nháy mắt cười nói, thế nào? Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi là Vũ Gia đích trưởng tử, ta nếu là giết ngươi lời nói, phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Vũ Chi Vân nghe Vũ Đồng lời nói, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, trần phong bọn người là biết, Vũ Đồng hoàn toàn đoán đúng Vũ Chi Vân muốn nói. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này nhưng là trong nháy mắt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đạo, Vũ Gia. Tổng cộng có hai cái thái thượng trưởng lão là thánh nhân cảnh giới đại viên mãn, một cái cổ thánh cảnh giới cũng không có, ta bây giờ là cổ thánh, ngươi cảm thấy, Vũ gia sẽ coi trọng ngươi hay lại là coi trọng ta. Vũ Đồng khẽ miệng nụ cười thập phân băng hàn chết cốt, để cho Vũ Chi Vân đều là trong nháy mắt cảm nhận được Vũ Đồng trong hai mắt rét lạnh sát ý, lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Ta bây giờ nếu là đưa ngươi giết, chỉ sợ phụ thân cũng sẽ không nói cái gì, dù sao, ta một cái cổ thánh, nếu là đại lực đòi giữ lời nói. Vũ gia tương lai rất có thể sẽ xuất hiện một cái, cổ thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại Vũ Đồng cười lạnh là nói, ngươi cũng đã biết, một cái cổ thánh đại viên mãn thiên chi tiêu tử, đối với Vũ gia ý vị như thế nào. Vũ chi vân há hốc mồm, hắn muốn nói gì, nhưng là lại không nói ra được. Vũ Đồng giờ phút này nhưng là cười lạnh nói, ta nếu là trở thành cổ thánh cảnh giới đại viên mãn, vậy thì đại biểu Vũ gia ở đại thiên thế giới, tương hội nhất phi trùng thiên, mà ta, chính là các phe thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Hơn nữa. Ta Vũ gia sẽ còn ở Đại Thiên thế giới nêu cao tên tuổi, toàn bộ Đại Thiên thế giới bên trong, cổ thánh cảnh giới người tuổi trẻ, chỉ sợ trước chỉ có ta một cái đi. Vũ Đồng cười nói, mặc dù bây giờ Trần Phong vẫn còn, nhưng là Vũ Đồng tuyệt đối là sẽ không đem Trần Phong thực lực nói ra. Dù sao, Trần Phong còn phải cứu Vũ Mị, bây giờ nếu là đem Trần Phong thực lực bộc lộ ra đi lời nói, sẽ cho bọn hắn treo chọc đến không phiền toái nhỏ, thậm chí là sẽ vì bọn họ cứu Vũ Mị lưu lại không ít tai hoạ ngầm. Hơn nữa tăng thêm độ khó rất cao. chương 1254, chán ghét. Vào giờ phút này, Vũ Chi Vân tâm hoàn toàn lạnh. Một bên lục thiên hà, càng là tâm lạnh. Nàng bây giờ đột nhiên có chút hối hận, tâm lý càng là thậm phân vắng vẻ. Nàng đang nghĩ, nếu là nàng không có phản bội Vũ Đồng, không có bởi vì tịch mịch cùng Vũ Chi Vân làm chung một chỗ, vậy có phải hay không, Vũ Đồng nhất phi trùng thiên, liền sẽ mang Vũ gia đồng thời hành động toàn bộ đại thiên thế giới. Có phải hay không? Nàng trở thành vũ gia con dâu, nàng chỗ lục gia cũng có thể chia sẻ đến vũ đồng huy hoàng Vào giờ phút này, lục yên hà trong lòng hết sức phức tạp, trong hai mắt càng là thoáng qua một vệ thập phân bực bội cảm giác Loại này hối hận, cơ hồ khiến nàng điên mất Nàng lại thập phân muốn vũ đồng tha thứ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội vũ đồng Nhưng là vũ đồng giờ phút này dáng vẻ, sẽ tha thứ nàng sao Ngay một khắc này, vũ đồng trong tay đột nhiên bộc phát ra một nguồn sức mạnh Nhất thanh thúy hưởng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong thay, trong nháy mắt tất cả mọi người đều là nhìn thấy, ở vũ đồng trong tay vũ chi vân đầu mềm nhung thiên về ở một bên, hơn nữa khoe miệng đã là chạy xuôi từng dọa tiên huyết, tiêu tiểu diễm tiên huyết, phảng phất trương hiển vũ chi vân đã từng sống qua vết tích. A, lục yên hà trong nháy mắt một tiếng kêu sợ hãi, cả người trong nháy mắt chính là quỳ dàm xuống vũ đồng chân một bên, bắt lại vũ đồng chân, kêu khóc đạo, vũ đồng ta sai ngươi thả thứ ta đi ta. Ta còn là yêu ngươi ngươi tin tưởng ta xin ngươi tha thứ cho ta van cầu ngươi tha thứ ta. Nhìn vào giờ phút này lục Kiên Hà, Trần Phong đáy mắt lạnh giá, đại trưởng lão, ra cắt thiên mạc vẻ mặt càng là lạnh giá. Mà Vũ Đồng ánh mắt, thậm chí là đã lạnh giá đến lãnh đạm, vô tình trình độ. Chỉ thấy Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười, đạo, ngươi chính là yêu ta. Vũ Đồng nụ cười thập phân cưng chịu, phảng phất Vũ Đồng căn bản không hề quan tâm lục Kiên Hà trước làm hết hệ. Lục Yên Hà trong nháy mắt chính là sắc mặt vui mừng, đạo, không sai Vũ Đồng, ta còn là yêu ngươi ta thật tốt yêu ngươi chỉ cần ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, ta bảo đảm sau này sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Ngươi biết không, ngươi đột nhiên sau khi rời khỏi, ta có suy nghĩ nhiều ngươi, nhưng là cuối cùng ta thật sự là không có kiểm chế tình mình, cho nên ta mới phạm như vậy sai lầm. Ngươi tha thứ ta, ta sẽ thật tốt đối với ngươi sau này ta chỉ đối với một mình ngươi tốt. Lục Yên Hà trực tiếp ôm lấy Vũ Đồng Trần mặt vẫn còn ở vũ đồng trên chân không ngừng cọ sát, chán ghét. vũ đồng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có chút mơ hồ. lục yên hà trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi cái gì. vũ đồng lần này nhìn lục yên hà ánh mắt, khoe miệng khẽ nhất, từng chữ từng chữ nói cho lục yên hà nghe. ta nói ác tâm. làm câu này lời vừa ra khỏi miệng, lục yên hà trên mặt trong nháy mắt chấm nhận, cả người đều có nhiều chút mở mịt luống cuống. nhưng là sau một khắc, vũ đồng đã là trên chân phát lực trực tiếp đem trên chân lục yên hà đá bay ra ngoài với lục yên hà đụng vào trên tường chỉ cảm thấy trên người đau phải chết nhưng là vũ đồng nhưng là không có giết nàng lục yên hà mặt đầy ngỡ ngàng dáng vẻ nhìn vũ đồng vũ đồng nhưng là thập phân sảng khoái chỉ cảm thấy cả người dễ dàng đạo thật là quá thoải mái như ngươi vậy nữ nhân thật là quá tiện tại sao có thể sướng với ta sướng với ta vũ gia nếu như ngươi nếu là đang cùng ta lui tới trước từng có khác nam nhân ta có thể không so đo nhưng là Ngươi đang ở đây theo ta sau khác biệt nam nhân, ta chỉ biết có một cái cảm thụ. Chương 1255, cha, ta giết Vũ Chi Vân. Nếu như ngươi nếu là đang cùng ta lui tới trước từng có khác nam nhân, ta có thể không so đo. Nhưng là, ngươi đang ở đây theo ta sau khác biệt nam nhân, ta chỉ biết có một cái cảm thụ. Vũ Đồng nhẹ nói đạo, bẩn. Thật rất dơ. Vũ Đồng vừa nói, chính là đi ra ngoài phòng, trong miệng vẫn còn nói đến, bẩn đến ta bây giờ một bộ quần áo đều phải vứt bỏ. Vũ Đồng trong hai mắt thoáng qua vẻ băng hàn, đạo, từ nay về sau, không muốn lại bước vào ta Vũ ra một bước, đừng nữa cho ta xem thấy ngươi. Nếu không, Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười, đạo, ta tự tay sẽ giết ngươi cái này trướng mắt nữ nhân. Vũ Đồng giọng rất là bình thản, trong hai mắt vẻ mặt càng là thập phân lãnh đạo, phản phất đang nhìn một người xa lạ phổ thông. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt nhưng là thoáng qua một nụ cười, thầm nghĩ, bắt đầu từ hôm nay. Vũ Đồng khả năng thật muốn lộ xác đi. Nhưng là cái này lộ xác, Trần Phong thật đúng là không muốn để cho Vũ Đồng kinh lịch, thậm chí là không nghĩ chính mình kinh lịch. Thầm nghĩ đến, Trần Phong cùng đại trưởng lão, gia cát thiên mạc cũng là theo sau. "Vũ Đồng, chúng ta cùng đi." Trần Phong truyền âm nói một câu, trong nháy mắt đưa tay khoác lên Vũ Đồng trên người, sau đó trực tiếp truyền tống đến họ khách đường bên ngoài. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là cau mày nói, "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?" Trần Phong nghe vậy, khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ta cảm thấy" Ngươi chính là đem mới vừa rồi sự tình đều cùng Vũ gia chủ nói một lần mới phải. Nói với hắn. Vũ Đồng trong nháy mắt cười nói, cũng vậy, nói với hắn nói cũng tốt. Vũ Đồng vừa nói, chính là tiến vào tiếp khách đường. Vừa vào tiếp khách đường, Vũ Thiên Tùng đang cùng trong gia tộc mấy cái trưởng lao thương nghị cái gì. Trần Phong ở bên ngoài có thể nghe hết sức rõ ràng, chính là đang bàn luận chuyện mình. Bọn họ suy nghĩ, tại sao có thể cùng mình làm quan hệ tốt, sau đó làm cho mình là Vũ gia hiệu lực nghe lúc này khách đường bên trong truyền tới thanh âm, Trần Phong trong nháy mắt cười. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Đồng bóng người xuất hiện ở tiếp khách trong sảnh. Vũ Thiên Tùng cùng Vũ gia ba cái trưởng lao trong nháy mắt đều là ngậm miệng không nói, mà Vũ Thiên Tùng nhìn thấy Vũ Đồng xuất hiện, nhất thời cao mày quát lên: Ai cho ngươi đi vào? Ai bảo ta đi vào? Vũ Đồng nghe vậy cười một tiếng, đạo: Tiếp khách đường, ta nghĩ rằng vào không phải là tùy tiện vào sao? Ngươi cần rỡ. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là vỗ bàn một cái cả người trong nháy mắt đều là trừng mắt lên, nhưng là vũ đồng nhưng là khoe miệng gáy nết, thập phân lạnh nhạt nhìn vũ thiên tùng, vũ đồng thái độ trong nháy mắt liền để cho vũ thiên tùng nhũ mảy, mà lúc này vũ đồng nhưng là đột nhiên mở miệng, cha, ta giết vũ tri vân, vũ đồng thanh âm thập phân bình thản, vũ thiên tùng cùng vũ gia ba cái trưởng láo nghe vậy, đều là trong nháy mắt sững sờ, nhưng là sau một khắc trên mặt bọn họ nhất thời cũng thoáng qua một vệt hoảng sợ biến sắc, cái gì? Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt quát lên, "Ngươi lặp lại lần nữa, ta giết Vũ Chi Vân." Vũ Đồng thanh em vẫn là bình bình đạm đạm, vừa nói như vậy một câu hết sức bình thường sự tình một dạng giống như ăn cơm uống nước phổ thông bình thản. "Ngươi giết Vũ Chi Vân?" Vũ Thiên Tùng chỉ cảm thấy cặp mắt đều là tối sầm. Đây chính là hắn con trai lớn, đây chính là hắn Vũ gia tương lai gia chủ, mà Vũ Đồng lại nói Vũ Chi Vân bị hắn giết. Cái này làm cho Vũ Chi Vân như thế nào bị? Hơn nữa Vũ Đồng là thứ xuất, sẽ không bị hắn thích, nhưng là bây giờ Vũ Đồng lại nói giết Vũ Chi Vân, cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 1256, ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hôm nay, ngươi chuyện tốt nhất cho ta thật tốt nói rõ ràng, nếu không, ta giết ngươi. Vũ Chi Vân trong hai mắt thoáng qua một vệnh lanh mang, hắn bây giờ là điên cuồng áp chế trong lòng mình tức giận. Vũ Đồng nghe vậy, đạo, đã như vậy lời nói. Ta đây thì đơn giản nói một chút đi. Vũ Chi Vân cùng Lục Yên Hà làm chung một chỗ. Vũ Đồng Thập Phân Bình Thản nói: ở trước mặt ta rêu rao, nói ta là thứ xuất, Vĩnh Viễn cũng không sánh nổi hắn. Hơn nữa, Vũ Chi Vân cảm thấy ta chỉ là một tiểu thiếp sinh, cho nên có thể cướp đi nữ nhân ta. Vũ Đồng Thanh âm Thập Phân Bình Thản, Vũ Chi Vân cùng các trưởng lão khác vào giờ khắc này lại là cảm giác trong lòng đều là ở một khắc lạnh xuống, ngay cả huyết dịch đều là đông phổ thông. Như vậy Vũ Đồng. Thật sự là thật đáng sợ, phảng phất như là lạnh lùng đến không có cảm tình phổ thông. Như vậy vô tình vô cảm người, chỉ sợ là một cái kinh khủng máy giết người. Hơn nữa, Vũ Đồng ánh mắt, nhìn Vũ Thiên Tùng thời điểm, đều là giống nhau lạnh lùng. Vũ Thiên Tùng chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, hắn không biết tại sao, lại sẽ ở trong lòng đối với Vũ Đồng sinh ra một loại sợ. Trong ngay mắt, Vũ Thiên Tùng chính là giận dữ nói, ngươi cũng bởi vì hắn đoạt nữ nhân ngươi, ngươi liền giết hắn. Hắn là ca của ngươi Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt bạo phẫn nộ quát. Nhưng hắn cho tới bây giờ không lấy ta làm đệ đệ. Vũ Đồng trong nháy mắt cười nói, nếu là hắn lấy ta làm đệ đệ nhìn lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ở ta rời đi đại thiên thế giới thời điểm, cướp đi nữ nhân ta. Ngươi! Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt giận dữ, hắn muốn nói gì, nhưng lại nhưng cũng không nói ra được gì. Dù sao, Vũ Đồng nói đều là sự thật, Vũ Chi Vân, thậm chí là toàn bộ Vũ gia cũng không có mấy người đem vũ đồng chân chính coi là vũ gia thiếu gia nhìn trong ngay mắt vũ thiên tùng chính là vung tay lên trực tiếp một cái tát hướng vũ đồng đập tới đi trong lòng của hắn tức giận đã là cũng không nén được nữa một tát này sau hắn liền muốn cùng vũ đồng đoạn tuyệt tra con quan hệ sau đó đem vũ đồng xử tử nhưng là trong ngay mắt vũ đồng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay thập phân tùy ý liền đem vũ thiên tùng tay cản được vũ thiên tùng tay không ngừng phát lực nhưng là căn bản không hề biện pháp xuống chút nữa một phần người Ngươi lại có thể ngăn trở ta công kích. Vũ Thiên Tùng kinh hô thành tiếng. Vũ Thiên Tùng cảnh giới, nhưng là đạt tới thánh nhân cảnh giới thất trọng, thực lực thập phần cường đại, nhưng là Vũ Đồng lại có thể ngăn trở tay mình, mặc dù mình không hạ sát thủ, nhưng là như vậy thực lực, cũng đủ để khiếp sợ chính mình. Vũ Thiên Tùng giờ phút này, đáy mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, hắn cảm thấy, chỉ sợ là Vũ Chi Vân, cũng không có cách nào có thể ngăn trở hắn một đòn đi. Dù sao, Vũ tổ cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới, nhưng là chênh lệch rất nhiều nhưng là Vũ Đồng lại có thể tiếp lấy hắn một đòn. Vũ Đồng không phải là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn sao? Chẳng lẽ Vũ Đồng đột phá đến thánh nhân cảnh giới? Ngươi đang nghi ngờ ta là cái gì có thể tiếp lấy ngươi một đòn sao? Vũ Đồng khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, bởi vì ta thực lực bởi vì nhìn hai người bọn họ chuyện cầu thả, đột nhiên đột phá. Ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh giới." Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt một hí mắt, xung quanh các trưởng lão tất cả đều là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Bọn họ hiển nhiên đều là không nghĩ tới, Vũ Đồng lại có thể nhanh như vậy liền đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa Vũ Đồng hay lại là một cái thứ xuất, so với con vợ cả Vũ Tri Vân còn phải sớm hơn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Trước 1257, Phong Vũ Đồng làm trưởng. Vào giờ phút này, Vũ Thiên Tùng nhìn Vũ Đồng ánh mắt lại là có chút phức tạp. Tối ngày hôm qua, hắn chính là biết, Vũ Đồng ăn trần phong luyện chế lôi hồn đan, thiên phú tuyệt đối là đã so với Vũ Tri Vân còn tốt hơn. nhưng là Vũ Chi vân dù sao cũng là hán đích trưởng tử, mà Vũ Đồng chính là một cái thứ xuất. Trong lòng của hắn thật sự là phức tạp đến mức tận cùng, giống như một dạng loạn ma. Nhưng là Vũ Đồng vào giờ phút này, nhưng là để cho hắn thập phân tức giận. Coi như là biết Vũ Đồng đã có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, trong lòng của hắn tức giận đều là một chút cũng không có biến mất dấu hiệu. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này, nhưng là cười, đạo, ta quả thật đột phá. Quả nhiên, Vũ Thiên Tùng cùng Vũ Gia ba cái trưởng lão đều là nhìn Vũ Đồng. Vẻ mặt hết sức phức tạp. Mặc dù bọn họ đã đoán được Vũ Đồng đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn nghe được Vũ Đồng chính miệng thừa nhận, nhưng lại như cũ cảm giác thập phân khiếp sợ. Nhưng là cùng khiếp sợ thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là kia vô tận phức tạp. Vũ Đồng cười nói, "Ta đột phá đến cổ thánh cảnh giới." Vũ Đồng lời vừa ra khỏi miệng, trong ngay mắt, toàn bộ tiếp khách nội đường bầu không khí tất cả đều biến hóa. Toàn bộ tiếp khách nội đường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Vũ Đồng. Vũ Thiên Tùng càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng. Đạo, ngươi nói, ngươi đột phá đến cảnh giới gì? Ba cái trưởng lão giờ phút này cũng là giống như gặp quỷ như thần nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt tràn đầy khó tin. Cổ Thánh Cảnh Giới. Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản, căn bản không hề một chút bởi vì đột phá đến cổ Thánh Cảnh Giới mà chắc có mừng như điên. Ngươi nói ngươi đột phá đến cổ Thánh Cảnh Giới. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, thanh âm cũng tựa như lôi chấn phổ thông vào rội. Nhưng là Vũ Đồng lại là cái gì lời nói cũng không nói, chỉ là hiển lộ mình một chút khí thế. Và anh, Một tiếng nổ vang từ trên người Vũ Đồng truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ tiếp khách nội đường chính là đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần cường đại khí tức. Hơi thở này thập phần cổ lão, mênh mông, thậm chí là còn có một loại địa lao thiên hoàng thê lương cảm giác. Cảm giác này vừa ra, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ Vũ Thiên Tùng cùng ba cái vũ gia trưởng lão đều là vẻ mặt gần như đờ đẫn nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt tràn đầy khó tin cổ, cổ thánh cảnh giới, thật là cổ thánh cảnh giới vũ thiên tùng tự lẩm bẩm. mà một bên vũ gia ba vị trưởng lão giờ phút này đã là đột nhiên đứng dậy, lẩm bẩm nói, ta vũ gia, lại xuất hiện một cái cổ thánh. ta vũ gia nhưng là từ ông tổ nhà họ vũ tới nay, chưa bao giờ xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại a. mấy cái trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. bọn họ đều là vào giờ khắc này, quỳ xuống vũ thiên tùng bên người, trong miệng một lời đạo gia chủ, ta đề nghị lập vũ đồng thiếu gia làm trưởng. gia chủ, ta đề nghị lập vũ đồng thiếu gia làm trưởng. gia chủ, ta đề nghị lập vũ đồng thiếu gia làm trưởng. vũ thiên tùng mặt đầy đờ đẫn nhìn lên trước mặt quỷ dưới đất ba cái trường lão, nhìn lại trước mặt mặt đầy lãnh đạm vũ đồng, cả người khí tức lại là trong nháy mắt trở nên chán nản. hắn bây giờ trong lòng hết sức phức tạp, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ bất đắc dĩ cùng hối hận. mương a, ngươi thật là cho ta sinh một đứa con trai tốt ta. Vũ Thiên Tùng tự lẩm bẩm, nhìn Vũ Đồng, thật lâu không nói. Mà Vũ Đồng chính là chỗ này, sao mặt đầy bình thản đứng ở Vũ Thiên Tùng trước mặt, cái gì cũng không nói lời nào. Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng chính là nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Vũ, toàn bộ Vũ gia tài nguyên, toàn bộ là Vũ Đồng vô điều kiện cung cấp. Chương 1258, không say không về. Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng chính là nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Vũ, toàn bộ Vũ gia tài nguyên, toàn bộ là Vũ Đồng vô điều kiện cung cấp. Vũ Thiên Tùng nói xong câu đó, chỉ cảm thấy cả người cũng không có khí lực. Hắn kinh ngạc nhìn lên trước mặt một chút cũng không có mừng rỡ, thậm chí là không có bất kỳ biểu lộ gì vũ động, trong lòng đều là không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Vũ Đồng chính là nhẹ giọng mở miệng, "Đạo, cảm ơn, phụ thân." Vũ Đồng vừa nói, lại là tự rêu cười một tiếng. Một tiếng này cười, nhưng ở Vũ Thiên Tùng trong tai, lại cảm giác Vũ Đồng là đang cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn có mắt không trọng, cười nhạo trước hắn đối với Vũ Đồng làm hết thảy. Như vậy cảm giác, để cho hắn gần như điên mất. Vũ Thiên Tùng chỉ cảm giác mình trong lòng một trận bực bội, cặp mắt lại là vào giờ khắc này cảm giác có chút mơ hồ, hơn nữa cổ họng một trận nghẹn ngái. Sau một khắc, Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là Vũ Đồng bóng người, cũng sớm đã biến mất ở tiếp khách đường. Mà một bên chính quỷ ba cái trưởng lão, nhìn giờ phút này khí tức chán nản Vũ Thiên Tùng, đáy mắt cũng là hết sức phức tạp. Nhưng là, là vũ gia tương lai, bọn họ chỉ có thể như thế. Dù sao, Vũ Đồng cũng là Vũ gia tương lai a. Trong ngay mắt, Trần Phong, Vũ Đồng, Trần Phong, gia cắt thiên mạng, bốn người đều là đi tới Trần Phong gian phòng. Trần Phong nhìn Vũ Đồng kia vẫn là thập phân lánh đạm mặt, nhíu chặt lông mày, đạo, Vũ Đồng, nhìn thoáng chút đi, dù sao ngươi không thể bởi vì chuyện này một mực tiếp tục như vậy. Đại trưởng lao nghe Trần Phong lời nói, một tiếng thở dài, đạo, phát sinh như vậy chuyện, đổi lại là ai, cũng sẽ không dễ dàng thì nhìn mở. Muốn trách vẫn là phải quái cái đó lục ra tiểu cô nương. Ra cát thiên mạc cũng là cao mày, thập phân khó chịu. Nhưng là vũ đồng giờ khắc này nhưng là khỏe miệng khẽ nhết. Đạo, yên tâm đi, ta không sao, nhưng mà trong lòng có chút phiền não, còn có một chút bi thương. Dù sao, nàng là ta người yêu nhất. Vũ đồng tự lẩm bẩm, đạo, chính là không biết nàng tại sao phải phản bội ta. Có thể vì sao sao, chính là vũ thiên tùng đích trưởng tử thân phận chứ sao. Trần Phong nhìn thập phân mở. Cười nói, ở quê nhà ta, loại chuyện này đã thập phân thường gặp, chỉ bất quá, thân là người trong cuộc, nhất định là không chịu nhận, cho nên ta cũng rất hiểu ngươi. Ha ha ha ha. Vũ Đồng trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười, đạo, được rồi, không thể bởi vì là một nữ nhân, liền ảnh hưởng ngày sau ta tâm tình, dù sao, cách nàng, ta vẫn có thể gặp phải tốt hơn. Nghĩ như vậy liền đối với Trần Phong cười nói, đến, tối hôm nay chúng ta đi nơi nào làm chút rượu ở nơi này uống một cái không say không về ha ha ha ha chúng ta hai lão cũng phải cùng các ngươi uống sao gia cát thiên mạc cười nói đó là dĩ nhiên trần phong càng là cười nói lao gia hỏa ngươi tối hôm nay cũng đừng uống nói dựa vào ngươi tên tiểu tử này bẩn thỉu người đúng hay không gia cát thiên mạc trong nháy mắt chính là cười nói tối hôm nay uống rượu ai đều không thể len lén dùng linh khí hóa giải trong cơ thể tự lực ai len lén hóa giải tự lực người đó chính là tốt tử Trần Phong trong nháy mắt hô to đạo. Vũ đồng ở một bên nhìn Trần Phong cùng ra cắt thiên mạc cải vã, nhất thời khỏe miệng khẽ nhết. Đạo, tối hôm nay, không say không về. Rất nhanh, sắc trời tối lại, sao lốm đốm đầy trời. Bốn người uống say túy duy, nhưng là lại là thập phần vui vẻ. Trước 1259, sẽ cùng Vũ Mị trao đổi. Rất nhanh, Trần Phong liền đem ba người đưa đi mỗi người bọn họ gian phòng. Mà Trần Phong mình thì là nằm ở trên giường, linh khí ở trong người vận đi một vòng trong nháy mắt đầu não thanh tỉnh trần phong khoẹt miệng khẽ nhếch nhất, nhất thời ý thức chìm vào đầu ý thức điên cuồng hướng phương xa ánh mắt cuối cùng đến thánh thần tông cảm nhận được vũ mỹ khí tức trần phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười trực tiếp đem khí tức liên tiếp ở vũ mỹ tâm linh trên vũ mỹ trần phong trong lòng thoáng qua một vệt kích động trong nháy mắt trần phong trong lòng chính là vang lên một tiếng hết sức kích động thanh âm trần phong vũ mỹ thanh âm trong nháy mắt vang lên trần phong nhất thời cười một tiếng chỉ cảm thấy như một xuân phong một dạng tâm cũng ấm áp đứng lên trần phong khẽ miệng khẽ nết đạo vũ mỹ hôm nay vũ đồng trên người phát sinh một món thập phân bi thương sự tình vũ đồng hắn thế nào vũ mỹ trong nháy mắt khẩn trương trần phong vẻ mặt cũng có nhiều chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái đạo ai ngươi hẳn biết vũ đồng có một cái thanh mai trúc mã chứ trần phong vừa nói như thế vũ mỹ trong nháy mắt chính là bật thốt lên ngươi là nói lục gia cái tiểu cô nương kia lục yên hà đúng chính là nàng Trần Phong trong nháy mắt gật đầu nói Lục Yên Hà cô nương kia ta nhớ được là một cái thập phân phân cô nương hơn nữa Lục gia già phong thập phân nghiêm Vũ Mị giờ phút này đều là những mày nàng nghe Trần Phong nói như vậy liền biết chắc là Lục Yên Hà trên người xuất hiện chuyện gì nhưng là Vũ Mị nhưng là không nghĩ tới Lục Yên Hà sẽ xảy ra chuyện gì cũng chính là giờ khắc này Trần Phong trực tiếp nói Lục Yên Hà cùng các ngươi Vũ gia Vũ Chi vân làm chung một chỗ làm một ít chuyện cầu thả bị Vũ Đồng vừa vặn gạo Cái gì? Vũ mị trong nháy mắt kêu lên một tiếng, Trần Phong chỉ một từ vũ mị tâm linh chi trong tiếng, là có thể nghe được vũ mị đến tuột cùng là có bao nhiêu tức giận. Cái này lục yên hà làm sao biết làm ra như vậy sự tình. Vũ mị trong nháy mắt giận dữ đạo, như vậy sự tình nàng cũng có thể làm được. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, đạo, vì vậy, vũ đồng thực lực đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Cái gì? Vũ mị trong nháy mắt lại vừa là thét một tiếng kinh hãi. Trong hai mắt đều là đột nhiên thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Chuyện này, nhưng là so với từ Trần Phong trong miệng nghe lục yên hà bên ngoài. Sự tình còn khiếp sợ hơn. Trần Phong không nhìn thấy Vũ Mị nhưng là Vũ Mị vào giờ phút này lại là cả người trực tiếp từ trên giường bắn lên, trong nháy mắt ở trong lòng kinh hô, Vũ Đồng trở thành cổ thánh. Cổ thánh không phải là chỉ có ở tiểu thiên thế giới mới có thể đột phá đến sao. Vũ Đồng làm sao biết đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Vũ Mị mặc dù là Vũ Đồng cảm thấy cao hứng nhưng là lại nghi ngờ ở một điểm này. Nhưng là Trần Phong lúc này lại là khoe miệng khẽ nhết, đạo, cái này liền nói rất dài dòng. Vũ Đồng ở ngươi bị mang đại thiên thế giới sau, chính mình đi tiểu thiên thế giới, sau đó gia nhập cổ thần điện, vừa vặn gặp phải ta. Trần Phong một chút xỉu nói, ta biết Vũ Đồng là đệ đệ của ngươi sau, vẫn cùng hắn qua lại, cuối cùng thành vì, làm, huynh đệ, ở một lần viêm long hoàng mở ra viêm long bí cảnh thời điểm, chúng ta tìm tới oanh lôi thiết một tâm, quanh lôi thiết mộc tâm. Vũ Mị trong nháy mắt ngẩn ra đạo, đây chính là có thể luyện chế lôi hồn đan thần dược A. Không sai, ta chính là đem kia anh lôi thiết một tâm luyện chế thành lôi hồn đan, sau đó cho Vũ Đồng một viên. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhất nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1260, Trần Phong phát hiện, không sai, ta chính là đem kia anh lôi thiết một tâm luyện chế thành lôi hồn đan, sau đó cho Vũ Đồng một viên. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhất nói, Trần Phong cười nói, thông qua Vũ Đồng đột phá trở thành cổ thánh ta mới ý thức tới. thật ra thì cũng không phải là ở tiểu thiên thế giới đột phá mới có thể trở thành cổ thánh, mà là bởi vì trở thành cổ thánh người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. từng cái cổ thánh đang đột phá đến cổ thánh cảnh giới trước, cũng ít nhất nắm giữ ba loại linh căn, cho nên mới có thể đang đột phá lúc trực tiếp đột phá đến thánh nhân trong cảnh giới cổ thánh tầng thứ. Trần Phong đem chính mình suy đoán nói ra, trong ngáy mắt, ở thánh thần tông vũ mỹ chính là khiếp sợ đến tận đỉnh. chỉ nghe vũ mỹ đạo, nguyên lai like là như vậy nhưng là ta chỉ có hai loại linh căn, xem ra ta là vô duyên đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Vũ Mị trong thanh âm có chút tiếc nuối, nhưng là Vũ Mị trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo, nhưng là Vũ Đồng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới cũng đã đầy đủ, chỉ cần Vũ Đồng có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới, chúng ta nhất mạch ở Vũ gia cũng có thể ngẩng đầu lên. Nhưng là hết thề đều phải cảm ơn ngươi, Trần Phong. Nếu như không phải là ngươi, Vũ Đồng tuyệt đối không có biện pháp đột phá đến cổ thánh cảnh giới không có cách nào để cho chúng ta mạch này xoay mình. Vũ Mỹ trong thanh âm đều có nhiều chút bi ai đạo, chúng ta mâu thân nhưng mà Vũ ra một cái thị nữ, chúng ta coi như thứ xuất, hơn nữa còn là một cái thị nữ sinh, thân phận như vậy để cho chúng ta ở Vũ gia gặp phải không ít người bạch nhãn, coi như là tài nguyên tu luyện phân phối thượng, ta cùng Vũ Đồng cũng chỉ có thể phân một ít Vũ Chi Vân, thậm chí là còn lại Vũ gia hậu nhân phân còn lại đổ vật. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, Vũ Đồng tuyệt đối có thể cho chúng ta nhất mạch Được đến gia tộc Trần rất coi trọng. Vũ Mị thanh âm cũng là có chút run rẩy, hiển nhiên là bởi vì chuyện này ở nàng trong lòng kiềm chế quá lâu. Nàng và Vũ Đồng đã từng bị thành kiến cùng Bạch Nhãn thật sự là rất nhiều, mà Vũ Đồng đột nhiên trở thành cổ thánh chuyện này, là là bọn hắn nhất mạch xoay mình cơ hội, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ nhất mạch không chỉ có sẽ không lại gặp thụ bất công đãi ngộ, hơn nữa còn sẽ trở thành vũ gia phong quang nhất đệ nhất. Nghe Vũ Mị nói xong, Trần Phong khẽ miệng cười một tiếng, "Đạo, ai nói ngươi phải dựa vào Vũ Đồng?" Trần Phong vừa nói, chính là cười lên, đạo, ta là ngươi tiểu nam nhân, ngươi chỉ cần dựa vào ta liền hoàn. Trần Phong cười nói, sau một khắc, Trần Phong đã là cười lên, đạo, chỗ này của ta còn có một mai lôi hồn đàn, chính tốt có thể đưa qua cho ngươi. Vũ Mị trong nháy mắt cao mày nói, không được, ngươi nếu là tới lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện, mặc dù ngày hôm qua ngươi nói với ta ngươi có một loại thân pháp, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ta, nhưng là ngươi khí tức nhất định là khó mà tiêu trừ vậy cũng chưa chắc Trần Phong nhất thời ngạo nệ nói hôm nay ta thử qua ta thi triển một cái vũ kỹ hoàn toàn che giấu ta khí tức cái này làm cho ta tin tưởng vô cùng coi như là thánh nhân cảnh giới cường giả ngay tại bên cạnh ngươi ta cũng sẽ không bị phát hiện thật sao Vũ Mị cả người lúc này đều là kích động run rẩy Trần Phong cũng có nhiều chút kích động trong nháy mắt cười nói Vũ Mị ta nhớ ngươi Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói thân thể kịch liệt run lên trong nháy mắt thất thanh nói Trần Phong Ngươi mau tới bên cạnh ta đi, ta tốt muốn nhìn ngươi một chút, tốt muốn gặp ngươi. Trong nháy mắt, Vũ Mị cùng Trần Phong hốc mắt đều đỏ. Chương 1261, thẳng thắn. Trần Phong, ngươi mau tới bên cạnh ta đi, ta tốt muốn nhìn ngươi một chút, tốt muốn gặp ngươi. Trong nháy mắt, Vũ Mị cùng Trần Phong hốc mắt đều đỏ. Tốt. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt chính là xuất ra Hỏa Thần kiếm, rồi sau đó trực tiếp thi triển ra Hoàng cấp chiến thiên quyết, trận kiếm thi triển ra, trong nháy mắt một đạo pháp trận chống dung xuất hiện rồi sau đó đeo vào trần phong trên người. Trong nháy mắt, trần phong khí tức chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nếu như có người đứng ở trần phong bên người lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, trần phong giờ phút này mặc dù là đứng ở chỗ này, nhưng là lại phảng phất căn liền không tồn tại phổ thông. Trần phong khẽ miệng khẽ nhếch, trong nháy mắt bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trần phong bóng người trực tiếp xuất hiện ở một cái trong phòng. Mà khi trần phong người được kia trong phòng mùi thơm sau, Trần Phong chỉ cảm thấy cái mùi này hết sức quen thuộc, chính là vũ mị trên người mùi. Trần Phong miệng to hít một hơi bên trong nhà mùi thơm, sau một khắc, một bóng người đã là trực tiếp ôm ở Trần Phong. Trần Phong ta rất muốn ngươi. Vũ mị trong nháy mắt nhìn Trần Phong, nhưng là vũ mị không có há mộm, vẫn là ở trong tâm linh cùng Trần Phong đối thoại. Nhưng là Trần Phong có thể cảm nhận được, vũ mị tâm tình hết sức kích động, cái loại này tâm tình, để cho hắn đều là hốc mắt một đỏ. Trần Phong trực tiếp túi lầu xuống, cũng không nói gì. Vương Vũ Mị môi hôn đi. Cái hôn này dường như muốn hôn đến địa lao thiên hoàng, biển cạn đá mòn phổ thông. Hai người giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân đều là lửa nóng. Vào giờ khắc này, bọn họ không hề triêu cố đến. Trần Phong trực tiếp là trong tay nắm hỏa thần kiếm, lần nữa thi triển ra trận kiếm, một cái cách lâm pháp trận liền là xuất hiện ở hư không, bao phủ Vũ Mị dường nhỏ. Bây giờ, chúng ta có thể lên tiếng Trần Phong nhẹ nhàng mở miệng, Vũ Mị trong nháy mắt thẹn thùng cười một tiếng. Trong nháy mắt cũng đã là sau nửa canh giờ. Trần Phong mặc quần áo tử tế, nhìn Vũ Mị kia mặt đầy mệt mỏi bộ dáng, trong nháy mắt cười nói, Vũ Mị, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền là vợ ta. Ta Trần Phong thề, đời này kiếp này, ngươi đều là ta không thể thua nữ nhân. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kiên quyết, đạo, Vũ Mị, ta ở tiểu thiên thế giới còn có mấy người nữ nhân, nhưng là theo chân bọn họ không có gì cả phát sinh. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ. Ngươi đừng bảo là. Vũ Mỹ trong nháy mắt che trần phong miệng, đạo, ta cũng biết ngươi cái tên này nhất định sẽ ăn vụn, nhưng là ta không trách ngươi. Là ta mình đương thời rời đi ngươi, nhưng là ta cũng có thể nghĩ đến, ngươi một cái như vậy cùng người khác bất đồng nam nhân, tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Hơn nữa ta cũng có thể nghĩ đến, các nàng đối với ngươi cảm tình, tuyệt đối là muốn giống như ta, yêu như nhau ngươi, cho nên, tuyệt tình lời nói, ngươi đừng bảo là, như vậy, là ngươi có lội với các nàng. Nếu như ngươi chân ái ta, liên nhớ phần này cảm giác có tội ngươi phải thật tốt đối với ta ngày sau ta cũng vậy ngươi thứ nhất yêu cới nữ nhân của ta vị bọn họ là so với không vũ mỹ có chút đùa nói nhưng là trần phong biết vũ mỹ là sợ chính mình sẽ không muốn nàng sẽ bởi vì chân quân thương lưu hoan ngữ các nàng mà vứt bỏ nàng thậm chí là lãnh đạm nàng nhưng là vũ mỹ nhưng là như thế không thèm để ý dáng vẻ nói ra chính là sợ chính mình bởi vì nàng quá ích kỷ nhưng là trần phong làm sao biết nghĩ như vậy trong ngay mắt Trần Phong chính là cười nói, yên tâm, sau này ta muốn là hoàng thượng, ngươi chính là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trông coi toàn bộ hậu cung. Trước 1262, Thánh tử Diêu Vân. Yên tâm, sau này ta muốn là hoàng thượng, ngươi chính là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trông coi toàn bộ hậu cung. Trần Phong cười nói, nhưng là trong lòng đối với Vũ Mị nhưng là càng chịu mến. Mà Vũ Mị giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là lật một cái lít mắt, đạo. Ngươi cái này tiểu sắc phôi ngươi còn muốn làm một cái tam cung lục viện 72 tầng phi A. Vũ Mị vừa nói chính là ở Trần Phong trên người bóp một chút. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một nụ cười. Ân hử. Vũ Mị kiều rên một tiếng. Đảo mắt lại vừa là hơn nửa canh giờ quá khứ. Ghét. Vũ Mị ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trần Phong, mà Trần Phong chính là ưỡn đến cái mặt cười một tiếng. Đạo, như vậy ta hết thể cũng thuộc về ngươi. Nghe Vũ Mị trên người mùi thơm. Trần Phong vẻ mặt thập phân tham lam, dường như muốn đem cả nhà mùi thơm cũng hút khô phổ thông. Ngươi kết quả ở người cái gì hả? Vũ Mị sắc mặt đỏ bừng nói. Đương nhiên là trong không khí tồn tại, ngươi khí tức ca. Trần Phong nhắm mắt lại nói, ta đến vũ gia, chỉ sợ có mấy ngày không thể tới. Tại sao? Vũ Mị trong nháy mắt ngồi dậy nói. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, Vũ Đồng bây giờ đã trở thành vũ gia nhiệm kỳ kế gia chủ nhân tuyển, ta muốn, muốn cho Vũ Đồng ở vũ gia địa vị cao hơn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, ta nghĩ rằng cho ngươi, còn có vũ đồng, trở thành vũ gia tương lai chủ nhân. Vũ gia, tương lai chủ nhân. Vũ mị trong hai mắt nhất thời thoáng qua một vẻ khiếp sợ, đó là nhìn Trần Phong, vũ mị trong nháy mắt cười lên, đạo, được, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ngược lại bây giờ, ngươi là phu của ta. Trần Phong nghe vậy cười một tiếng, từ giới tử trong nhẫn xuất ra hai cái ly, đồng thời xuất ra một cái bầu rượu, đem hai cái chăn rót đầy. Sau đó, Trần Phong đem một người trong đó chăn đưa cho Vũ Mị, Đạo, đến đây đi, chúng ta cùng một cái rượu ra bôi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Trần Phong Thế Tử. Trần Phong, Vũ Mị trong nháy mắt hết sức cảm động, ngay sau đó nhận lấy Trần Phong đưa tới ly rượu. Mặc dù hôm nay không có long trọng hôn lễ, nhưng là, ta đối với ngươi cảm tình, trung thành không thay đổi. Trần Phong vẻ mặt nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ta không cầu long trọng hôn lễ, ta chỉ muốn ngươi có thể đủ bình an vô sự. Ta chỉ muốn cùng với ngươi." Vũ Mị cũng là vẻ mặt nhìn Trần Phong, khói sóng lưu chuyển giữa, Vũ Mị đáy mắt tất cả đều là hạnh phúc vẻ. Trần Phong cùng Vũ Mị nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng nâng lên một tia hạnh phúc nụ cười, hai nhân cánh tay đan chéo mà qua, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Nương tử Trần Phong cười thu hồi ly rượu. Phu quân Vũ Mị đem chén rượu đưa cho Trần Phong. "Rốt cuộc, ngươi là ta?" Trần Phong vừa nói, chính là thấp hơn đầu ôm một cái Vũ Mị. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong nháy mắt chính là nghe được một cái thanh âm. Ha ha ha ha, hôn sự đã sao định, hôm nay tiểu gia ta mau chân đến xem ta tương lai tân nương tử. Cái thanh âm này thập phân quyến cuồng, bướng bỉnh, không ai bị nổi, vẹn vẹn là một câu nói này, Trần Phong là có thể cảm giác, người này không bình thường. Có người tới. Trần Phong lỗ thai có thể nghe phương viên 3000M thanh âm, thanh âm này đi không thích, hiện nhiên là không có thi triển vũ kỹ. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Rồi sau đó nhìn vũ mị cũng mặc quần áo tử tế, nhất thời đạo, vũ mị, hắn muốn tới, ta muốn nhìn một chút cái này thánh tử Diêu vân đến tuột cùng là cái gì mặt hàng. Trước 1263, gặp qua tông chủ, vũ mị, hắn muốn tới, ta muốn nhìn một chút cái này thánh tử Diêu vân đến tuột cùng là cái gì mặt hàng. Trần Phong, sẽ không bị hắn phát hiện sao? Vũ mị trong nháy mắt có chút bận tâm Trần Phong an nguy, nhưng là Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, đạo, coi như hắn phát hiện ta thì như thế nào? Ta trực tiếp giết hắn không nhận việc sao. Nếu như không lo lắng bọn họ thánh thần tông hội diệt toàn bộ vũ gia, ta mới sẽ không quản nhiều như vậy. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệ tàn nhẫn, sau đó chính là đạo, vũ mị, chỗ này của ta có một viên lôi hồn đan, bọn ngươi hắn đi ăn vào. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, theo sau chính là đem lôi hồn đan đưa cho vũ mị. Vũ mị không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ cho nàng lưu một quả lôi hồn đan, nhất thời chính là khiếp sợ ngạch nhìn Trần Phong, đáy mắt cũng là toát ra một tia làm rung động. Nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này, vũ mị phòng cửa bị đẩy ra. Trần phong trong hai mắt lánh mang trật lóe trong nháy mắt chính là che giấu khí tức, rồi sau đó cả người trực tiếp giấu ở bên trong phòng xó xỉnh trong bóng ma. Vũ mị ha ha ha ha. Thánh thần tông thánh tử Diêu vân trong nháy mắt đẩy cửa vào, cả người đều là hướng trần phong phương hướng đi tới, đạo, nương tử, ta tới thăm ngươi. Cứ hai là của ngươi nương tử. Vũ mị trong nháy mắt trợn mắt, cả người trong ánh mắt đều là thoáng qua vẻ sắc ý Nhưng là thánh tử Diêu Vân nhưng là không thèm để ý chút nào, "Đạo, hắc hắc hắc, còn có ai là vợ ta, chính là ngươi à. Còn dám kêu loạn, ta giết ngươi vũ mị trong nháy mắt mặt đầy sắc khí." "Ai u, ngươi chẳng lẽ muốn mưu sát trong sao?" Diêu Vân mặt đầy hài hước nhìn Vũ Mị, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hài hước, "Đạo, thực lực ngươi bây giờ cũng chính là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, mà ta đã trở thành thánh nhân cảnh giới ngũ trọng, là cả đại thiên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thiên chi tiêu tử một trong." Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi thật đúng là vô sỉ. Thánh Thần Tông cũng là vô sỉ hết sức vũ mị trong nháy mắt nói. Mà Diêu Vân nghe vũ mị lời nói, nhưng là không thèm để ý chút nào đạo. Vô sỉ không phải chúng ta Thánh Thần Tông, mà là các ngươi vũ gia. Các ngươi vũ gia nguyện ý đem ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân hiến tặng cho ta, ta có cần gì phải lý do cự tuyệt đây? Thánh tử Diêu Vân lời mặc dù khó nghe, nhưng là lại là thập phân có lý. Đúng là vũ gia vô sỉ ở phía trước lại hướng dùng hậu nhân thông ra, tới tráng đại gia tộc làm như vậy thật sự là quá vô sỉ. Trần Phong ở bóng tối trong không gian lạnh lùng nhìn chăm chú Diêu Vân Tay hắn một lần lại một lần nâng lên, rất muốn liền trực tiếp như vậy sát Thánh Tử Diêu Vân mang theo Vũ Mị rời đi đại thiên thế giới. Nhưng là Vũ Mị nhất định bất hội đồng ý. Dù sao nếu là hắn mang theo Vũ Mị rời đi, Thánh Thần Tông nhất định sẽ đem lửa giận rời cho Vũ Gia, đến lúc đó Vũ Gia tuyệt đối là phải bị đến tai họa ngập đầu. Trần Phong trong hai mắt lãnh mang liên thiệp nhưng là chỉ có thể nhìn như vậy. Trần Phong trong lòng thập phân bực bội, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, trong ánh mắt cười lên, bởi vì hắn cảm giác hắn một cái sở kỳ hiệu bị động, lại vào giờ khắc này phát động. Sau một khắc, Thánh Tử Diêu Vân chính nhất mặt lạnh cười nhìn đến vũ mị, nhưng là Diêu Vân chân đột nhiên mềm nũn, lại là trực tiếp ngã xuống. Nhưng là thân thể kia, nhưng là thập phân khác thường hướng Trần Phong chỗ bóng tối phương hướng phía trong quỳ xuống. Trần Phong thiếu chút nữa liền muốn bật cười. Ta? Ta đây là thế nào? Diêu Vân vẽ mặt vô cùng nghi hoặc, sắc mặt khó coi. Trước 1264, Trần Phong tự tin. Không thể không nói, Diêu Vân không chỉ từ hình tượng thượng, đến lớn lên, thậm chí là trên thực lực, đều là nhân trung long phượng cấp bậc. Nhưng là vào giờ khắc này, Diêu Vân nhưng là hướng Trần Phong quỳ xuống. Diêu Vân trên người khí thế trong nháy mắt tiêu tan không còn một ngống. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, vũ mị càng là không nhịn được, trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Nghe Vũ Mỹ tiếng cười, Diêu Vân sắc mặt khó coi phải chết, trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn Vũ Mỹ, quát lên, ngươi cho ta im lặng. Vũ Mỹ nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, đạo, đường đường thánh thần tông thánh tử, lại quỳ dưới đất, nếu là truyền đi lời nói, không muốn biết cho bao nhiêu người dễ cận. Ta cho ngươi im lặng. Trong nháy mắt, Diêu Vân chính là đứng lên, hướng Vũ Mỹ giơ tay lên, cần phải phiến Vũ Mỹ một cái tát. Trần Phong ở bóng tối trong không gian ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Cả người trên người đều là sát khí kích động, nhưng là ở bóng tối trong không gian, sát khí không truyền tới bên ngoài. Diêu Vân căn liền không cảm giác được trần phong sát khí. Nhưng là ngay một khắc này, Diêu Vân hai chân lại lần nữa mềm nút, cả người lần nữa quỷ dị hướng về kia góc tường quỳ xuống. Ta đặc biệt, Diêu Vân trong lòng kinh nghi không chừng, không biết tại sao, hắn hôm nay chân thế nào như vậy không được, vì sao lại như thế như nhuận ra. Chẳng lẽ là cùng mấy cái thánh thần tông nữ đệ tử chơi được quá vui mừng. Ha ha ha ha ha. Vũ Mị trong nháy mắt cười to lên, đạo, Diêu Vân, ngươi là thế nào? Không phải là ngươi thể lực rút đi đi, bị mấy cái nữ ép khô. Hừ. Diêu Vân nghe vậy trong nháy mắt một tiếng hừ lạnh, theo sau chính là đứng dậy. Hừ lạnh nói, trước ta cũng không muốn động tới ngươi, dù sao ta dự định ở lại đêm tân hôn, thật tốt hành hạ hành hạ ngươi, không thể làm gì khác hơn là tìm mấy cái không kinh nghiệm tiểu cô nương tạ hỏa, nhưng là có thể là ta chơi đùa quá mức đầu, ha ha ha chờ đến đêm tân hồn, ta cho ngươi cùng theo ta bây giờ như thế. Diêu Vân nói xong, trong nháy mắt chính là đứng đứng dậy rời đi. Vũ Mị giờ phút này nhưng là vẻ mặt thập phân chán ghét, trong hai mắt sát khí tràn ngập. Làm Diêu Vân sau khi rời đi, Trần Phong bóng người từ trong bóng ma xuất hiện. Vũ Mị trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong đáy mắt kia rét lạnh sắc ý. Nhưng là Vũ Mị giờ phút này nhưng là trong nháy mắt nói, Trần Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Hắn mỗi lần tới đều phải ở ngoài miệng chiếm ta tiện nghi ta cũng đã thành thói quen. Ta đây càng hẳn giết hắn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẹt giết lạnh sắc ý, đạo, thánh thần tông ít nhất có 5 cái uy tín lâu năm cổ thánh, ta chỉ cần giết kia 5 cái uy tín lâu năm cổ thánh, bọn họ thánh thần tông cũng chỉ là ứng chung chi miết, ta nghĩ tưởng xử trí như thế nào bọn họ, liền xử trí như thế nào bọn họ. Bây giờ còn chưa được. Vũ mị đạo, một mình ngươi thực lực coi như là mạnh hơn nữa, cũng không thể cùng thánh thần tông 5 cái uy tín lâu năm cổ thánh chống lại a. Vậy thì có cái gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Bây giờ ta không có, không có nghĩa là ta sau không có? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Đạo, chỉ cần ngươi và Vũ Đồng đều được cổ thánh cảnh giới, Vậy chúng ta chính là có ba cái cổ thánh cảnh giới tồn tại. Đến lúc đó ta cho các ngươi cũng tăng lên một ít năng lực đặc thù, Ta tin tưởng, các ngươi tuyệt đối có thể kéo hai cái uy tín lâu năm cổ thánh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ lanh mang, Hắn đã có quyết định, cứu ra Vũ Mỹ, thậm chí là để cho thánh thần tông tiêu diệt thời gian, lập tức phải đến. Nhìn Trần Phong tự tin bộ dáng, Vũ Mị đáy mắt thoáng qua một vẻ thật sâu mê luyến. Chương 1265, năm loại linh căn. Ngươi bây giờ ăn mau xuống lôi hồn đan, ta cho ngươi hộ pháp Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt chính là thần tình nghiêm túc đứng lên, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, nhanh, bây giờ ăn lôi hồn đan." Trần Phong vừa nói, Vũ Mị trong nháy mắt chính là gật đầu nói, "Ừ." Vũ Mị vừa nói chính là xuất ra Trần Phong trước giao cho nàng lôi hồn đan dùng cửa vào, trong nháy mắt đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một đạo tinh khiết dược dịch bị Vũ Mị dùng đi vào. Mà Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấy Vũ Mị sau lưng lại là đột nhiên xuất hiện ba đạo mười phân rõ ràng ảnh hưởng. Chính là ba loại linh căn hình ảnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, bây giờ, Ngưng Thần mính thở. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt Vũ Mị chính là nghe theo Trần Phong chỉ có thể, "Ngưng Thần mính tử." Sau một khắc, Vũ Mị trong nháy mắt chính là tiến vào trạng thái nhập định. Sau lưng Linh căn hình ảnh cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt chính là sinh trưởng. Kia Linh căn tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trực tiếp từ tiểu thụ miêu sinh trưởng đến đại thụ che trời như vậy cao ngất. Trần Phong đều là trong nháy mắt khỏe miệng gáy nứt. Hán biết, Vũ Mị bắt đầu từ hôm nay cũng là có thể vững vàng trở thành cổ thánh cảnh giới cường giả. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là đột nhiên cả kinh, cả người trong nháy mắt nhìn Vũ Mị sau lưng Linh căn hư ảnh chính là khiếp sợ thất thần. Chỉ thấy vũ mị sau lưng, kia ba đạo linh căn hư ảnh lại vào giờ khắc này đột nhiên biến đổi, lại là trống rông xuất hiện một đạo mới linh căn hư ảnh. Sau một khắc, linh căn hư ảnh lại là lấy hắn linh căn cũng không cách nào so sánh tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Nhanh chóng sinh trưởng đến đại thụ che trời trình độ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ, đạo, vũ mị trong thân thể lại là có hai loại linh căn. Trần Phong đều là khiếp sợ nghẹn nào. Nhưng là sau đó một khắc, Trần Phong vừa khiếp sợ nhìn vũ nh Chỉ thấy vũ mị sau lưng, vào giờ khắc này, lại là lại trống rông xuất hiện một cái linh căn hư ảnh, hư ảnh này mười phân rõ ràng, hơn nữa vừa xuất hiện chính là đại thụ che trời hình thái. Trần Phong đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn căn liền không tưởng tượng nổi, vũ mị trong cơ thể lại nắm giữ ba loại linh căn tồn tại. Nếu là vũ mị lần nữa đột phá lời nói, sẽ trực tiếp đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới, căn liền không cần chính mình lôi hồn đan sửa đổi. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho Trần Phong cả kinh không nói ra lời Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt rung động thật sâu, đạo, nếu lời như vậy, vậy cũng không biết vũ mị sau này, có thể đột phá đến hình dáng gì trình độ. Nhưng là sau một khắc, vũ mị sau lưng trong náy mắt, toàn bộ linh căn vào giờ khắc này đều là trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Hiện nhiên, toàn bộ linh căn toàn bộ đều trở thành cực phẩm phẩm chất linh căn. Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước Trần Vũ Nhu, cũng chính là Phượng Nhu, Phượng Nhu liều mạng muốn đạt được năm loại linh căn không biết là bởi vì cái gì nhưng là Trần Phong có thể đoán được là một người có thể gọp đủ năm loại thuộc tính linh căn thời điểm tuyệt đối sẽ đột phá đến một cái mới tinh cường đại cảnh giới cảnh giới này rất có thể sẽ là thế gian cảnh giới cực hạn mà dạng cảnh giới tuyệt đối sẽ là thế gian toàn bộ tu sĩ cũng tha thiết ước mơ muốn đạt tới cuối cùng cảnh giới nhưng là giờ khắc này vũ mỹ sau lưng chính là năm loại thuộc tính linh hồn hư ảnh hiện ra hơn nữa Trần Phong có thể cảm giác được vũ mỹ năm loại linh căn tuyệt đối có thể làm cho vũ mị tương lai, đột phá đến một cái thập phần cường đại cảnh giới. Trước 1266, vũ mị trở thành cổ thánh. Nhưng là giờ khắc này, vũ mị sau lưng chính là năm loại thuộc tính linh hồn hư ảnh hiện ra, hơn nữa Trần Phong có thể cảm giác được, vũ mị năm loại linh căn, tuyệt đối có thể làm cho vũ mị tương lai, đột phá đến một cái thập phần cường đại cảnh giới. Sau một khắc, vũ mị sau lưng linh căn hư ảnh toàn bộ trọng quy vũ mị trong thân thể. Trần Phong nhìn Vũ Mị quanh người kia trong nháy mắt biến mất khí thế, khỏe miệng khẽ nhết. Hán biết, Vũ Mị đã hoàn toàn đem lôi hồn đan dược lực hấp thu không còn một ngống. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ kích động, đạo, Vũ Mị như thế nào đây? Trần Phong nhất thời hỏi, mà Vũ Mị giờ phút này có chút mở mắt, trong hai mắt thoáng qua một vệ sáng ngời vẻ, nhất thời đạo, ta cảm giác, trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là sững sờ nhưng là ngẫu nhiên trong lòng chính là xuất hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ đạo vậy ngươi thử một chút có thể hay không đột phá đến cổ thánh cảnh giới Trần Phong vừa nói Vũ Mị nhất thời nghe vậy gật đầu Vũ Mị cả người một lần nữa tiến vào ngưng thần nín thở trạng thái nhập định mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trong nháy mắt cảm giác Vũ Mị trên người lại là bắt đầu tản mát ra một cổ thập phần cường đại lực lượng nhưng là cổ lực lượng này sau đó một khắc nhưng là đột nhiên biến mất phảng phất hoàn toàn tiêu tan phổ thông Mà sau một khắc, Vũ Mỹ trên người một lần nữa xuất hiện từng trận khí tức cuồng bạo, theo sau chính là lần nữa biến mất. Như thế lặp đi lặp lại. Trần Phong đều là câu mày, hắn biết, Vũ Mỹ đây là đang định trùng kích Vũ tổ cảnh giới bình cảnh, nếu là có thể đột phá lời nói, Vũ Mỹ tuyệt đối có thể trở thành cổ thánh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khẩn trương, hắn hy vọng Vũ Mỹ có thể tự bản thân đột phá đến thánh nhân cảnh giới, dù sao, nếu là do hắn để cho Vũ Mỹ gia nhập tông môn. Sau đó do hệ thống đến cho vũ mị tăng lên nhất trọng cảnh giới lời nói, nói như vậy, vũ mị liền có thể chỉ có thể là cổ thánh cảnh giới nhất trọng, đến cổ thánh nhị trọng cảnh giới tầng thứ lúc, vũ mị rất có thể không có cách nào có đột phá cơ hội, chỉ có thể lại lần nữa tu luyện. Nhưng là nếu là vũ mị có thể chính mình đột phá đến cổ thánh nhị trọng cảnh giới lời nói, Trần Phong chính là có thể mượn từ để cho vũ mị gia nhập thiên đình, sau đó do hệ thống tăng lên nhất trọng cảnh giới, để cho vũ mị đạt tới cổ thánh nhị trọng cảnh giới. Lời như vậy, vũ mị chiến lược tuyệt đối có thể có tăng lên trên diện rộng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt mong đợi, thậm chí là một vệt trông đợi. Hán thập phân muốn vũ mị chính mình đột phá đến cổ thánh cảnh giới nhất trọng. Cũng chính là vào giờ phút này, vũ mị trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần cường đại lực lượng. Hơn nữa ở vũ mị trong thân thể, lại là trong nháy mắt bộc phát ra nhất thanh nguồn hưởng. Nhất thanh nguồn hưởng, để cho Trần Phong trong nháy mắt trên mặt chính là vẻ vui mừng thoáng qua. Trần Phong cặp mắt vào giờ khắc này nhất thời sáng lên. Đạo, thành, Vũ Mị vào giờ phút này trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong hai mắt cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, như thế nào đây? Ta đã đột phá đến thánh nhân cảnh giới nhất trọng. Cũng chính là Vũ Mị câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Vũ Mị quanh người chính là một trận sáng mở kia sáng kỳ dị xuất hiện, loan phượng cùng reo vang, long phượng chính tường, đầy trời tường thụy ở Vũ Mị ngoài nhà trong bầu trời quanh quẩn. Phàn phất là đang vì Vũ Mị ăn mừng phổ thông. An mừng đi tân nhất vị cổ thánh vô căn cứ xuất thế. Trần Phong thập phân náo rút ra nói, nhất thời Vũ Mị chính là mặt đầy thẹn thùng nhảy xuống giường tới đạo, "Trần Phong, ta trở thành cổ thánh." Vũ Mị hết sức kích động. Chương 1267, Diêu Vân kinh ngạc. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh thần trong tông đều là một trận chấn động. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia vô số loan phượng cùng gieo vang, tường thụy đều xuất hiện cảnh tượng, lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Trời ạ phương hướng nào là người nào hiện đang ở ạ? Đây là đột phá đến thánh nhân cảnh giới, cho nên mới xuất hiện dị tượng sao? Không đúng đây không phải là vũ tổ đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn tại sẽ sinh ra dị tượng, đây là đột phá đến cổ thánh cảnh giới, mới phải xuất hiện dị tượng à? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia thần kỳ dị tượng, đều là khiếp sợ mở to hai mắt, há to mồm. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng, thánh thần tông gần đây đến tột cùng là có nhân vật gì, thì đã đạt tới đột phá giai đoạn lại nhất cử đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Như vậy tình cảnh để cho bọn họ đều là hơi nghi hoặc một chút đến tột đỉnh. Chẳng lẽ là Thánh thần tông mỗ cái trưởng lão đột phá? Chẳng lẽ là Triệu Sanh Triệu trưởng lão tôn tử đột phá? Triệu trưởng lão tôn tử trước đó vài ngày cũng đã nói, hắn đã đạt tới vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá, có phải hay không là hắn? Làm sao có thể? Triệu trưởng lão tôn tử chẳng qua chỉ là một cái tầm thường thiên tài, ngay cả thiên kiêu đều không phải là Làm sao có thể có thể trực tiếp đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới loại tầng thứ này. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn kia vũ mị chỗ phương vị, ngạc nhiên không thôi, thậm chí là âm thầm phán đoán. Nhưng là ngay một khắc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ bên trong. Trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đột nhiên này xuất hiện bóng người. Chỉ thấy thân ảnh này mặc trên người một thân trường bào màu vàng ống, sau hót một vòng thần hoàn thoáng hiện, tiên khí mười phần. Cả người giống như là đại la kim tiên hạ phàm, một dạng toàn bộ tu sĩ nhìn đột nhiên này xuất hiện tu sĩ, đều là chấn động trong lòng. Sau một khắc mười phần cung kính hướng về phía tu sĩ bái nói: "Xin chào Diêu Vân Thánh tử." Người này chính là Thánh thần tông Thánh tử Diêu Vân. Diêu Vân vào giờ phút này, cũng là phát hiện trong bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, cả người trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Đây tuột cùng là ai đột phá đến cổ thánh cảnh giới, lại có thể sinh ra dị tượng như thế. Diêu Vân trong hai mắt thoáng qua một vẻ hết sạch. Hắn đều là không thể tin được, toàn bộ thánh thần trong tông lại sẽ cất ở đây dạng tồn tại, lại có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Đây chính là liền hắn đều chưa từng đặt chân cảnh giới A. Bây giờ lại có những người khác đột phá đến cổ thánh cảnh giới, cái này làm cho hắn đều là cảm giác có chút thập phân khó chịu. Tư chất có thể so với hắn mạnh hơn, như vậy tư chất, đủ để gọi là toàn bộ thánh thần tông thiên chi tiêu tử, nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng là cả thánh thần tông tính toán đâu ra đấy coi như, hắn thiên phú cao nhất. Căn bản không hề một cái niên thanh nhất đại có thể so sánh với. Đột nhiên này đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn tại, kết quả là người nào mới có thể cường đại như thế a Nhưng là sau một khắc, Diêu Vân trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệnh hết sạch, đạo, chuyện này. Cái phương hướng này, không phải là vũ mị vị trí phương sao. Diêu Vân mới từ vũ mị địa phương rời đi không bao lâu, giờ phút này lại là nhìn thấy vũ mị chỗ phương hướng lại xuất hiện cổ thánh dị tượng, như vậy tình cảnh trong nháy mắt liền để cho hắn trong bụng hoảng hốt. Bọn họ Thánh Thần Tông không có ai Thiên Phú có thể vượt qua hắn. Cộng thêm giờ phút này nhìn thấy cái đó cổ Thánh dị tượng chỗ phương hướng lại là Vũ Mị hiện đang ở phương hướng. Diêu Vân trong nháy mắt trong lòng chính là có một cái thập phân kinh khủng suy đoán. Chương 1268 Tu sĩ chấn động. Bọn họ Thánh Thần Tông không có ai Thiên Phú có thể vượt qua hắn. Cộng thêm giờ phút này nhìn thấy cái đó cổ Thánh dị tượng chỗ phương hướng lại là Vũ Mị hiện đang ở phương hướng. Diêu Vân trong nháy mắt trong lòng chính là có một cái thập phân kinh khủng suy đoán. Chẳng lẽ là vũ mị đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Diêu vân trong nháy mắt bị chính hắn một lớn gan suy đoán bị dọa cho phát sợ, hắn đều là không dám tưởng tượng, vũ mị nếu là đột phá đến cổ thánh cảnh giới lời nói, sẽ là một cái gì bộ ráng? Mặc dù thánh thần tông hội càng ủng hộ hắn và vũ gia kết nhân, nhưng là từ này hắn tồn tại liền phát sinh thiên biến hoa lớn. Nếu là vũ mị trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại lời nói, kia địa vị hắn đem sẽ trở nên thập phân nhỏ, khả năng từ sau một khắc bắt đầu hắn cũng chỉ có thể đủ nghe lệnh của vũ mị. Dù sao, vũ mị cảnh giới là cổ thánh. Toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ trong tông môn, có mấy cái tu sĩ là cổ thánh cảnh giới. Lại có mấy cái trong tông môn, có vượt qua vô chỉ số cổ thánh tồn tại. Nhưng là bây giờ, ở niên thanh nhất đại bên trong lại xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại. Như vậy tồn tại, tuyệt đối là tương lai, có thể khuấy động đại thiên thế giới phong vân tồn tại. Hơn nữa, vũ mị còn rất trẻ. Nhất là so với chính hắn một thánh tử còn trẻ hơn, lời như vậy, vũ mị tương lai tuyệt đối là ánh nắng rực rỡ, thậm chí là muốn đột phá đến so với cổ thánh cảnh giới còn muốn tầng thứ cao hơn, đều có hoàn toàn chắc chắn. Lời như vậy, địa vị hắn thật cũng không bằng vũ mị. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể đủ mượn vũ mị phu quân danh hiệu ở thánh thần tông sinh tồn. Như vậy sự tình, hắn nhất không, Không biết tại sao, hắn mặc dù cảm giác mình nữ nhân có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn là một chuyện tốt. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác, vũ mị cũng không phải thật tâm thích hắn. Hơn nữa, vũ mị càng không biết yêu hắn, hiện tại cũng đối với hắn phất lờ không để ý tới, thậm chí là thái độ thập phân không tốt. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Diêu vân nghiêm trọng thoáng qua một vệ phong mang, cả người trong nháy mắt chính là hướng vũ mị chỗ phương hướng đi. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Diêu vân đột nhiên động tác, trong nháy mắt sừng sốt một chút. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc lên tiếng. Diêu vân thánh tử là thế nào? Thế nào đột nhiên hướng về kia cái dị tượng xuất hiện phương hướng quá khứ? Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút đột nhiên này đột phá cổ thánh cảnh giới tồn tại là ai không thành? Có lẽ là như vậy, có muốn hay không chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Ta cảm giác vẫn là không nên đâu, như vậy không tốt. Nếu không cẩn thận chọc giận diêu vân thánh tử lời nói, chỉ sợ diêu vân thánh tử dưới cơn nóng giận, sẽ chúng ta cũng cho giết. Nhưng là ta hay là muốn đi qua nhìn một chút, ta cảm giác, dù sao cũng là trăm năm khó gặp cổ thánh cảnh giới tồn tại à, nếu là có thể chiêm ngưỡng một chút cổ thánh cảnh giới tồn tại, cũng coi là có thể thỏa mãn một chút trong nội tâm của ta hướng tới. Toàn bộ tu sĩ đều là ở vào giờ phút này kích động trong lòng, có chút hiếu kỳ vậy vừa nay đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn tại, đến tột cùng là ai, kết quả hình dạng thế nào. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một người tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, bất kể. Ta mau chân đến xem, nếu là có thể chiếm ngưỡng một chút cổ thánh nghi dung, không chừng đối với ta tương lai sự tiến bộ tu vi có trợ giúp cũng khó nói. Tu sĩ này nói xong, trong nháy mắt chính là hóa thành một vệ sáng hướng xa xa chạy như bay. Sau lưng toàn bộ thánh thần tông tu sĩ, toàn bộ đều là trước xứng sở, theo sau chính là kêu to hướng về kia đầy trời dị tượng phương hướng chạy như bay. Trước 1269, Vũ Mỹ xuất hiện. Sau lưng toàn bộ thánh thần tông tu sĩ, toàn bộ đều là trước xứng sở. Theo sau chính là kêu to hướng về kia đầy trời dị tượng phương hướng chạy như bay. Sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ cũng là xuất hiện ở vũ mị ngoài cửa phòng. Mà thánh tử Diêu Vân vào giờ phút này chính nhất mặt đờ đẫn đứng ở vũ mị chỗ ngoài cửa phòng khiếp sợ nhìn trong bầu trời đầy trời dị tượng. Những dị tượng này không phải là đại biểu vũ mị đã đột phá đến cổ thánh cảnh dưới sao? Diêu Vân thánh tử chỉ cảm giác mình trong lòng đột nhiên chầm xuống, sắc mặt đều là vào giờ khắc này trong nháy mắt tối lại. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Trời ạ đây không phải là vũ gia cái đó đẹp như thiên tiên cô gái kia hiện đang ở địa phương sao. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói là vũ gia nữ nhân này đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Làm sao có thể? Chúng ta thánh thần tông không phải là vẫn luôn không có cho nữ nhân này cung cấp tài nguyên tu luyện sao? Nàng làm sao có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Hơn nữa còn là ở không có bất kỳ tài nguyên tu luyện thời điểm đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Như vậy thiên phú cũng thật sự là nhạy quang lịch thiên đi. toàn bộ thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ nhìn kia đầy trời dị tượng kinh hô thành tiếng đạo. mà nghe kia toàn bộ thánh thần tông tu sĩ xì xào bàn tán, thánh tử diêu vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. trong nháy mắt, diêu vân thánh tử chính là một tiếng hừ lạnh. hừ. trong nháy mắt, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn diêu vân thánh tử, đáy mắt kinh hoàng. bọn họ đều là không nghĩ tới, diêu vân thánh tử bây giờ cũng đã tức giận như vậy. Diêu vân nghe chung quanh dần dần biến mất tiếng nghị luận, nhất thời thầm hàn mang trận lué, cả người trong nháy mắt hướng về kia vũ mị thật sự trong phòng đi tới. Nhưng là ngay một khắc này, vũ mị cửa phòng trong nháy mắt từ bên trong bị mở ra. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là đột nhiên ngưng thần nín thở, tầm mắt theo kia dần dần mở cửa phòng mà di động. Sau một khắc, chỉ thấy vũ mị trực tiếp mở cửa phòng, dịu dàng thân thể từ trong đó mở ra, để ở nơi có tu sĩ trong nháy mắt chính là vẻ mặt trở nên mê luy Vũ Mị vào giờ phút này phảng phất là lần nữa ăn mặc một phen, cả người một mực đơn giản buộc lên tóc lại là ghim lên một vị phụ nhân bùi tóc. Nhưng lại như vậy bùi tóc nhưng là để cho Vũ Mị khí chất trở nên càng thành thục. Có một loại cùng người khác bất đồng thành thục mỹ lực, để ở nơi có tu sĩ đều là mặt đầy mê luyến, thật sâu chìm đắm trong Vũ Mị thiên tư quốc sắc bên trong. Mà Vũ Mị vào giờ phút này một đôi mỹ lạnh lùng đảo qua ngoài nhà toàn bộ tu sĩ, kia một đôi mỹ trôi đi qua. Toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ lại là cảm giác bị một thanh cương đao quét qua thân thể mình, một dạng lại là xuất hiện một kia cả người trên dưới tiên huyết chảy ròng ảo rác. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Mị thanh âm trong nháy mắt vang lên. Các ngươi đều ở chỗ này vây quanh làm gì? Vũ Mị thanh âm thập phân lạnh giá, phảng phất là vạn năm không thay đổi hàn băng phổ thông. Toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ trong nháy mắt vào giờ khắc này không dám nói lời nào, thậm chí là cũng không dám cùng Vũ Mị mắt đối mắt. Còn có Thánh Thần Tông tu sĩ thậm chí là trong lòng đã dâng lên một cổ muốn rời đi luôn ý tưởng Vũ Mị Thánh Tử Diêu vân giờ phút này đột nhiên mở miệng hắn lại cảm giác mình có một ít khô miệng khô lưỡi không phải là bởi vì Vũ Mị Mị lực để cho hắn thèm thuồng mà là bởi vì Vũ Mị thực lực bây giờ đã tăng lên tới cổ Thánh Cảnh Giới so với hắn mạnh hơn cổ Thánh Cảnh Giới chương 1270 Vũ Mị thái độ Thánh Tử Diêu vân giờ phút này đột nhiên mở miệng hắn lại cảm giác mình có một ít khô miệng khô lưỡi Không phải là bởi vì vũ mị mị lực để cho hắn thèm thuồng, mà là bởi vì vũ mị thực lực bây giờ đã tăng lên tới cổ thánh cảnh giới, so với hắn mạnh hơn cổ thánh cảnh giới. Vũ mị. Diêu vân thánh tử cuối cùng vẫn khẽ gọi đạo, nhưng là vũ mị ánh mắt lạnh lùng nhưng là trong nháy mắt chính là lạnh lùng quét về phía diêu vân thánh tử, vẻ mặt bên trong không có một chút tâm tình, tràn đầy lạnh giá. Giống như, giống như là nhìn một cái chút nào vô sinh mệnh dấu hiệu người chết phổ thông. Như vậy ánh mắt trong nháy mắt liền để cho Diêu Vân Thánh tử trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Hắn lại cảm giác tự mình ở Vũ Mị một cái ánh mắt bên dưới, phảng phất thành một cái băng điêu một dạng lại có một loại tiên huyết đều phải ngưng kết cảm giác. Như vậy cảm giác trong nháy mắt để cho Thánh tử Diêu Vân sắc mặt có chút khó coi. Hắn chính là thánh thần trong tông Thánh tử, là thánh thần trong tông trẻ tuổi nhất thiên chi tiêu tử. Bây giờ lại là bởi vì mình không quá môn thê tử một cái ánh mắt, mà bị dọa sợ đến trong lòng kinh hoàng. Như vậy khuất nhục để cho hắn hận không được tìm một cái kẽ đất nhi chui vào. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Thánh Tử Diêu Vân đột nhiên không sợ. Dù sao Vũ Mị ở nói thế nào đều là hắn nữ nhân. Hai người bọn họ trên người có hôn ước, hôn ước này hay lại là Thánh Thần Tông cùng Vũ gia cùng quyết định. Như vậy môi giới nói như vậy, coi như là Vũ Mị cũng không thể cự tuyệt và giải trừ. Hát hát hát. Vũ Mị, ngươi đột phá đến cổ Thánh Cảnh giới. Diêu Vân khoẹt miệng khẽ nứt cười nói nghe Diêu Vân lời nói, Vũ Mị trong nháy mắt chính là lạnh lùng nhìn Diêu Vân lướt mắt, nhẹ giọng nói, chính ngươi ánh mắt ngủ sao? Không thấy được đầy trời dị tượng sao? Lại nói, ta có hay không đột phá đến cổ thánh cảnh giới, có liên hệ với ngươi sao? Vũ Mị thanh âm thập phân lạnh giá, thậm chí là thập phân lãnh đạm. Như vậy thái độ cùng rộng, trong nháy mắt liền để cho Diêu Vân thánh tử sắc mặt trầm xuống. Nhất là tại nhiều như vậy thánh thần tông tu sĩ trước mặt nói ra lời như vậy, trong nháy mắt để cho Diêu Vân cảm giác. Chính mình mặt mũi đều là mất hết. Diêu vân sắc mặt căng thẳng âm trầm đến muốn chạy ra nước mức độ. Trong nháy mắt, Diêu vân thánh tử chính là biến sắc, quát lên, vũ mị nơi này là thánh thần tông, luôn không phải ngươi càng hẳn rỡ. Hơn nữa, ngươi chính là ta Diêu vân nữ nhân, ngươi phải chú ý ngươi nói với ta lời nói thái độ. Diêu vân trong nháy mắt chính là một tiếng quát lên, cả người khí thế cũng là vào giờ khắc này bột phát ra. Trung quanh toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thánh tử Diêu Vân bọn họ đều là không nghĩ tới, Diêu Vân vào giờ khắc này lại dám đối với Vũ Mị lộ ra thái độ như thế. Phải biết, Vũ Mị bây giờ nhưng là cổ thánh cảnh giới a, so với Diêu Vân nhưng là cường đại không biết bao nhiêu. Trong truyền thuyết, một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại có thể dễ dàng đánh bại năm cái thánh nhân cùng tầng thứ cảnh giới tồn tại. Nói cách khác, cổ thánh nhất trọng cảnh giới tồn tại có thể dễ dàng đánh bại năm cái thánh nhân cảnh giới nhất trọng tồn tại. Như vậy chiến lược để ở nơi có tu sĩ đều là rung động trong lòng. Nhưng là vào giờ phút này, Diêu Vân lại dám đối với Vũ Mị loại thái độ này, trong nháy mắt cũng là để ở nơi có Thánh Thần Tông tu sĩ đều là âm thầm khâm phục. Dù sao, Vũ Mị dù nói thế nào, cũng là Diêu Vân nữ nhân. Thân là một cái thế tử, mặc dù là một cái không quá môn, nhưng là cũng phải trước thời hạn học được tam tòng tứ đức, theo phụ, theo phu, tự tử. Mà Diêu Vân vào giờ phút này thái độ, chính là một cái trượng phu chắc có thái độ. Chương 1271, Vũ Mị tàn nhẫn. Thân là một cái thế tử, mặc dù là một cái không quá môn, nhưng là cũng phải trước thời hạn học được tam tòng tứ đức, theo phụ, theo phu, tự tử, tử. Mà Diêu Vân vào giờ phút này thái độ chính là một cái trượng phu chắc có thái độ. Toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là thập phân khâm phục nhìn Diêu Vân thánh tử, bọn họ đều là ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này Vũ Mị cũng đã là cổ thánh cảnh giới tồn tại, Diêu Vân thánh tử lại còn dám như vậy nói với Vũ Mị lời nói, thật là quá nam nhân. Không có cách nào Vũ Mị là Diêu Vân Thánh Tử không quá môn thế tử. Diêu Vân Thánh Tử nói như vậy cũng là tất nhiên à? Nếu là mình thế tử cũng không quản được lời nói. Kia Diêu Vân Thánh Tử thật đúng là mặt mũi đều phải vứt xuống nhà bà nội. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kính nể nhìn Thánh Tử Diêu Vân, trong hai mắt đều là tán thưởng ánh sáng. Diêu Vân Thánh Tử cũng là nghe được trung quanh toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ xì xào bàn tán, trong nháy mắt chính là cảm giác tự mình đứng lên tới. Chỉ là như vậy một tiếng quát lớn. Là có thể để ở nơi có tu sĩ biết hắn coi như là hai người sau khi kết hôn, mình cũng là nhất gia chi chủ, là vũ mị tiên, như vậy thì để cho hắn rất là thỏa mãn. Dù sao, nếu là mới vừa rồi, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là âm thầm nghĩ đến, Diêu Vân ngày sau chỉ sợ bị cái dạng gì khi dễ, dù sao vũ mị thực lực so với Diêu Vân thánh tử thực lực cường đại rất nhiều, ngày sau chủ hòa tử, tuyệt đối muốn treo từng cái. Diêu Vân thánh tử trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ ngạo nghệ cùng đắc ý. Hiện nhiên, Thánh thần Tông Sở có tu sĩ xì xào bàn tán để cho hắn rất là hưởng thụ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Mỹ nhưng là đột nhiên cao mày, chỉ thấy Vũ Mỹ tay nhẹ nhàng một cánh, trong nháy mắt, một đạo không gian rung rung lại trực tiếp hướng Diêu Vân Thánh tử vánh kết đi. Vâng! Diêu Vân chỉ cảm giác mình cả người run rẩy dữ dội, cả người đều là trong nháy mắt như bị sét đánh, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền để cho Diêu Vân cả người phun ra búng máu tươi lớn, cả người trong nháy mắt hề phải không giao động hướng một đám thánh thần tông bảy tu sĩ bên trong bày qua. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ mị, theo bản năng lui về phía sau, mặc cho Diêu Vân ngã xuống đất. Ném một cái, Diêu Vân trong nháy mắt chính là lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Diêu Vân sắc mặt thập phân dữ tợn, đạo, các ngươi. Các ngươi lại không tiếp được ta. Diêu Vân hận không được đem chung quanh tu sĩ cũng giết. Nhưng là một bên tu sĩ hoàn toàn là bị vũ mị đột nhiên này ra tay một cái cho khiếp sợ đến Một cái nữa chính là, bọn họ sợ hai vũ mị công kích sẽ thông qua riêu vân chuyển đến trên người bọn họ. Nhưng là cũng chính là vào giờ phút này, vũ mị trong nháy mắt từ kia giam lỏng náng trong nhà chậm rãi đi ra. Chỉ thấy vũ mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, hôm nay, ta xem ai còn có thể giam lỏng ta. Vũ mị vừa nói, trong nháy mắt ở đó nhà bốn cái nơi góc tường xuất hiện bốn người quần áo đen. Bốn người quần áo đen chính là thánh thần tông phái đến trông giữ vũ mị người. Vũ mị mắt lạnh nhìn bốn người kia. Đáy mắt thoáng qua vẻ hài hước, "Đạo, thật là không có nghĩ đến, bây giờ các ngươi vẫn còn có lá gan đi ra." Vũ Mị nói xong, còn không đợi bốn người kia làm ra ứng, trong nháy mắt Vũ Mị bóng người đột nhiên trở nên hư hảo, rồi sau đó cả người phía sau lại là xuất hiện một đạo con bướm phổ thông cánh, cả người cánh bướm tựa như ảo mộng, hợp với Vũ Mị xinh đẹp, trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đắm chìm trong Vũ Mị mị lực chính giữa. Chương 1272: Chấn động như dã tỏi. Vũ Mị nói xong,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 Như vậy lực lượng trong nháy mắt để cho chung quanh tất cả mọi người đều là cảm giác thân thể của mình đều là ở không gian này chấn động bên dưới, chấn động. Hơn nữa loại cảm giác này để cho chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là thập phân khó chịu, chỉ cảm giác mình đầu đều phải nổ tung một dạng liền có một loại giống như là ở trong bình giã tỏi phổ thông cảm giác. Bọn họ não nhân giống như biến thành tỏi, mà bọn họ đầu chính là trai, bọn hắn bây giờ cảm giác chính là có người đang kịch liệt lắc lắc, lay động bọn họ đầu. Để cho bọn họ đều là cảm giác đầu mình đều phải bị lay động thành tương hồ phổ thông. Nhưng là sau một khắc, bọn họ chính là nhìn thấy kinh khủng một màn. Chỉ thấy vũ mị sau lưng cánh động một cái, kia tối rung động mạnh mẽ hoàn toàn là hướng về kia bốn người quần áo đen đi. Chấn động lực di động thập phân nhanh, trong nháy mắt liền để cho kia bốn người quần áo đen trong nháy mắt bao thể mà chết, cả người hóa thành một đống tít nát. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ lại kinh hoàng nhìn mị này trước đột nhiên xuất hiện huyết tinh một màn bọn họ đều là không nghĩ tới, nguyên lai like để cho bọn họ thập phân khó chịu chấn động, cũng chỉ là huy lực còn lại mà thôi. chân chính chấn động lực lại là chạy kia bốn người quần áo đen đi. hơn nữa huy lực này thập phân kinh khủng, lại là đem kia bốn cái nửa bước thánh nhân cảnh giới tồn tại cho miễn cưỡng chấn thành thị nát. tại chỗ toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ mị, bọn họ đều là không nghĩ tới ngô đức tính tốt thực lực lại sẽ mạnh mẽ như thế. hướng chi vũ mị vẻ mặt thập phân dễ dàng, căn liền không giống như là sử dụng toàn lực dáng vẻ. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là thân thể dung một cái, nhìn vũ mị ánh mắt càng kinh hoàng cùng kiên kỵ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, chân trời đột nhiên xuất hiện từng cái cường đại bóng người. Những thứ này bóng người khí tức đều là thập phần cường đại, từng cái, đều là so hot thần hoàn thần quang phổ chiếu, ánh sáng chín màu chiếu sáng toàn bộ tu sĩ, đây chính là thánh nhân tượng trưng. Nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện mấy bóng người trong nháy mắt toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời sắc mặt rung động chuyện này lại là sinh thần điện chín vị trưởng lão vũ mỹ đột phá lại là kinh động chín vị trưởng lão đều xuất hiện xem ra vũ mỹ bắt đầu từ hôm nay thật là muốn nhất phi trùng thiên toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ tột đỉnh vũ mỹ đột phá thành cổ thánh cảnh giới diêu vân bị vũ mỹ một đòn đánh không bỏ dậy nổi vũ mỹ một đòn đánh chết bốn cái nửa bước thánh nhân cảnh giới hắc y nhân Đến bây giờ Vũ Mị đột phá kinh động Thánh Thần Tông Tị Thế bất xuất Cửu Đại Trưởng lão, như vậy sự tình còn không để cho bọn họ khiếp sợ lời nói, kia thế gian thật là chính là không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Mà vào giờ phút này, trong bầu trời Cửu Đại Trưởng lão đều là ở trong bầu trời nhìn Vũ Mị, trong mắt bắn ra một vệt thần quang rơi vào Vũ Mị trên người. Trước 1273, Vũ Mị rộng. mà vào giờ phút này, trong bầu trời Cửu Đại Trưởng lão đều là ở trong bầu trời nhìn Vũ Mị. Trong mắt bắn ra một vệt thần quang rơi vào vũ mị trên người Vào giờ khắc này Vũ mị cũng là không cam lòng yếu thế Trong hai mắt cũng là thần mang thoáng qua Cả người trong nháy mắt chính là vô căn cứ bay lên Vũ mị căn bản không hề khiến cho lấy cái gì phi hành vũ kỹ Chỉ là thăng nhập thánh nhân cảnh giới sau Liền tự động cùng thiên địa phù hợp Chỉ cần tâm nghiệm vừa động Vũ mị là có thể vô căn cứ lơ lửng Sức hút của mặt đất cũng hoàn toàn không thể dẫn dắt ở vũ mị Sau một khắc Vũ Mị sau đó lại cũng là xuất hiện nghị luận khiết bạch vô hạ viên hoàn. Đó là viên hoàn, nhưng là ở trong nháy mắt chính là buộc phát ra chói mắt đoạt hào quang. Hào quang lại là có 10 loại mỗi người không giống nhau màu sắc. Những sắc thái này trong nháy mắt hóa thành từng đạo thần quang chiếu khắp thiên địa, để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ cũng là có thể cảm giác Vũ Mị trên người cái loại này thần uy. Đây là cổ thánh thần uy a. Vũ Mị bay đến cùng thánh thần tông cựu đại trưởng lao ngang hàng độ cao, trong nháy mắt chính là cười nói. Tiểu nữ, tham kiến mấy vị trưởng lão, cảm tạ mấy vị trưởng lão để cho ta đi ra hóng mát một chút. Vũ Mị giọng xoa xoa vâng dạ, nhưng là tất cả mọi người đều là có thể nghe được, Vũ Mị trong giọng nói hay lại là ý rêu cận càng nhiều. Vũ Mị lời nói trong nháy mắt liền để cho sở hữu trưởng lão cau mày một cái, trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng. Nhưng là sau một khắc, chỉ thấy cựu đại trưởng lão bên trong đột nhiên bước ra một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng. Lão giả này mặt huy nghiêm, vẻ mặt thập phân bình thản. Nhưng là kia trong hai mắt nhưng là phảng phất có núi sông vỡ nát, nhật nguyệt chìm nổi. Vũ Mỹ, chúc mừng ngươi đột phá làm cổ thánh cảnh giới. Trưởng lão này nói với Vũ Mỹ, vẻ mặt bên trong hiển nhiên cũng là có chút khó tin. Nghe trưởng lão này đối với Vũ Mỹ chúc mừng, trong ngay mắt, tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn không chung Vũ Mỹ, bọn họ đều là không thể tin được, vị này toàn bộ thánh thần tông ai cũng không làm bạo phạm trưởng lão, lại sẽ đối với Vũ Mỹ tự mình chúc mừng. Làm sao có thể Đại trưởng lão lại đối với một tên tiểu bối chúc mừng. Nào có cái gì không thể nào. Bây giờ Vũ Mị là cổ thánh cảnh giới. Vũ Mị mặc dù bằng tuổi thì lớn trưởng lão văn bối, nhưng là cảnh giới nhưng là đại trưởng lão cũng không sánh nổi. Dù sao, cổ thánh so với thánh nhân tương lai thành tiểu hạn mức tối đa cao hơn rất nhiều. Ta nghe nói, cổ thánh cảnh giới nhất trọng tu sĩ, có thể chiến thắng thánh nhân cảnh giới nhị trọng tu sĩ, cổ thánh cảnh giới nhị trọng tu sĩ, có thể chiến thắng thánh nhân cảnh giới tam trọng tu sĩ. Đại trưởng lão coi như uy tín lâu năm thánh nhân, thực lực tuyệt đối là vũ mị tên cổ thánh này cũng không sánh bằng. Đại trưởng lão chúc mừng, có thể là muốn lôi kéo vũ mị đi dù sao tình huống bây giờ xuống. Thánh thần Tông chỉ sợ không có thể là vũ mị đối thủ tuổi trẻ thiên tiêu. Nhưng là vũ mị mới vừa rồi một đòn chính là đánh bại thánh nhân cảnh giới thất trọng diêu vân thánh tử. Cái này nói thế nào? Cái này? Có thể là diêu vân thánh tử không nghĩ tới vũ mị lại lại đột nhiên động thủ đi. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mỹ, bọn họ đều là bởi vì Vũ Mỹ lại bị thánh thần tông đại trưởng lão tự mình chúc mừng mà cảm thấy thập phân khiếp sợ. Nhưng là vào giờ phút này, bọn họ càng khiếp sợ là Vũ Mỹ đối với mấy vị trưởng lão thái độ. Đại trưởng lão, cảm tạ các ngươi để cho ta ở các ngươi thánh thần trong tông trải qua 8 tháng khoái trá thời gian. Vũ Mỹ cười lạnh nói, giọng không chút khách khí nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1274 Thánh thần tông đại trưởng lão giận. Thánh thần tông đại trưởng lão, cảm tạ các ngươi để cho ta ở các ngươi thánh thần trong tông trải qua 8 tháng khoái trá thời gian. Vũ Mị cười lạnh nói, giọng không chút khách khí nói. Vũ Mị vào giờ phút này trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang, lời nói này đi ra, hiện nhiên là ở phúng đâm bọn họ thánh thần tông lại đưa nàng giam lỏng. Nghe Vũ Mị lời nói, thánh thần tông đại trưởng lão sau lưng còn lại 8 vị trưởng lão trong nháy mắt đều là những mẩy, sắc mặt đều có nhiều chút khó coi. Nhưng là vũ mị bây giờ là cổ thánh cảnh giới tồn tại, đây đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, đều là mười phần thiên tài, là thiên tài yêu nghiệt. Đại thiên thế giới, đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới người tuổi trẻ. Bây giờ lại ở tại bọn hắn thánh thần trong tông xuất hiện một vị cổ thánh cảnh giới thiên chi kêu tử, bọn họ làm sao có thể không coi trọng. Sở hữu trưởng lão trong lòng mặc dù có mấy phần khó chịu, nhưng là vẫn cố làm thân thiết nhìn vũ mị. Nhưng là vũ mị hiển nhiên không ăn bọn họ một bộ này vẫn như cũ là mặt đầy lạnh lùng nhìn chín vị trưởng lão. Mà phía dưới toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ nhìn thấy Vũ Mị lại còn là như vậy một bộ lạnh lùng thần thái, nhất thời đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy thái độ không thể nghi ngờ là đang đối với chín vị trưởng lão biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Vũ Mị lại dám ở ta Thánh Thần Tông chín vị trước mặt trưởng lão, lộ ra bất mãn. Tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Trong lòng bọn họ đều là bắt đầu kinh hoàng, thậm chí là sợ hãi. Chín vị trưởng lão dưỡng tôn sự yêu ở thánh thần trong tông nào có người dám đối với chín vị trưởng lão bất kính? Nếu là chín vị trưởng lão giận dữ lời nói, chỉ sợ vào giờ phút này vây chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ cũng phải gặp nạn. Nhưng là ngoài dự liệu của mọi người là những trưởng lão này đều là không có tức giận. Chỉ nghe thánh thần tông đại trưởng lão vào giờ phút này đứng ra nói, Vũ Mỹ, ngươi là thánh thần tông thánh tử tương lai thế tử, thánh thần tông hoàn toàn là cho ngươi an nguy, cùng thánh thần tông mặt mũi lo nghĩ. Mới để cho ngươi mỗi ngày đều ngây ngô trong phòng, ta nhớ ngươi mới có thể hiểu. Thánh thần tông đại trưởng lão mặt đầy ngữ trọng tâm trường nói. Ta ha ha ngươi mặt đầy, cái gì gọi là cho ngươi thánh thần tông mặt mũi lo nghĩ, các ngươi không phải là sợ ta chạy trốn sao. Nói như vậy ủy khuất làm gì? Vũ mị cười lạnh phơi bày thánh thần tông đại trưởng lão lời nói, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là chớ co lên tiếng, thậm chí là hít một hơi lanh khí. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Vũ Mị lại dám như vậy nhanh mồm nhanh miệng, lại dám đối với Thánh Thần Tông đại trưởng lão nói ra lời như vậy. Trong nháy mắt, Thánh Thần Tông đại trưởng lão cùng còn lại 8 vị trưởng lão sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Bọn họ nguyên còn muốn cho Vũ Mị tốt một chút sắc mặt, nhưng là Vũ Mị lời hoàn toàn là vậy mặt. Tình huống như vậy, trong nháy mắt liền để cho phía dưới toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, thậm chí là muốn rời khỏi đất thị phi này. Dù sao, một hồi nếu là 9 vị trưởng lão cũng không nhịn được Động thủ lời nói, bọn họ thật đúng là phải bị ảnh hưởng đến. Nhưng là sau một khắc, Thánh Thần Tông Đại Trưởng Lão chính là đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Hừ. Thánh Thần Tông Đại Trưởng Lão trong hai mắt sát khí chợt lóe lên, hiện nhiên là vũ mị không biết phải trái để cho hắn lâm vào giận đùng đùng bên trong. Vũ mị, chúng ta Thánh Thần Tông muốn để cho người cùng chúng ta thánh tử kết nhân, hoàn toàn là để mắt các ngươi vũ ra, ngươi nhưng là không biết phải trái chạy trốn tới tiểu thiên thế giới, ngươi cảm thấy, chúng ta không nuốt ngươi.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 Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một tia cười lạnh, đạo, rốt cuộc không giả bộ, nếu lời như vậy, ta cũng là có thể nói thẳng. Nói thẳng. Lúc này toàn bộ vây ở phía dưới thánh thần tông các tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vũ Mị, bọn họ đều là không biết Vũ Mị muốn thẳng nói cái gì. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Vũ Mị trong nháy mắt chính là mở miệng. Các ngươi thánh thần tông, ở ta Vũ Mị trong mắt, chả là cái cóc khô gì. Vũ Mị lời nói hết sức rõ ràng truyền vào tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ trong hai, toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này khiếp sợ nhìn Vũ Mị, nhưng là sau một khắc chính là trong hai mắt thoáng qua một vẻ tức giận. Chúng ta Thánh Thần Tông chính là đại thiên thế giới Đông Bắc vực cường đại nhất tông môn, thực lực đứng sau đại Đông vực Viêm Long Hoàng thất, như vậy là tới ngươi lại dám nói chúng ta Thánh Thần Tông ở ngươi Vũ Mị trong mắt chả là cái cóc khô gì? Ngươi quá cuồng vọng các ngươi Vũ gia chẳng qua chỉ là Đông Bắc vực bên trong một viên sa lịch. Căn liền không cách nào cùng chúng ta thánh thần tông viên này đấy sao so sánh. Các người vũ gia ở chúng ta thánh thần tông trong mắt mọi người, mới là chả là cái cóc khô gì. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là xấu hổ không chịu nổi, bị vũ mị cho khinh bỉ để cho bọn họ những thứ này thân là thánh thần tông tu sĩ đều là giận đùng đùng không giức. Có thể tưởng tượng được, kia 9 vị trưởng lão giờ phút này là biết bao tức giận. Càn dỡ, trong nháy mắt, kia 9 vị trưởng lão bên trong một vị lão giả áo bào trắng chính là trong nháy mắt bước ra một bước. Trong nháy mắt trên người thánh nhân khí tức giống như sơn hô hải khiếu một dạng kia khí tức cuồng bạo tựa như cơn sóng thần một dạng trực tiếp hướng không gian xung quanh nghiền ép đi. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt biến hóa thức chính là cảm giác trên người mình phảng phất chấn áp một cả thế giới một dạng có triển vọng hơn nửa tu sĩ lại vào giờ khắc này trong nháy mắt nằm trên đất, thậm chí là quanh thân trong lỗ chân lông đều là chảy ra mịn huyết châu. Nhưng là vào giờ phút này vũ mị nhưng là cười lạnh nhìn kia đột nhiên bước ra trưởng lão, nhất thời cười nói, tứ trưởng lão chính là ngươi một mực ở cùng phụ thân ta liên lạc đi. Ta thật đúng là phải cảm ơn ngươi nha, ngươi nghĩ như vậy muốn cùng ta vũ gia thông gia, ngươi không cảm thấy ngươi là không có nhiều cần thể diện sao? Vũ Mị lời nói thập phân chói tai, trong nháy mắt liền để cho kia tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước. Mà cái tứ trưởng lão, chính là Trần Phong bọn họ mới vừa đến vũ gia thời điểm, đang cùng Vũ Thiên Tùng ở tiếp khách trong sảnh thương nghị kết nhân thời gian cái đó thánh thần tông trưởng lão. Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo Ban đầu rõ ràng là ngươi tới đến ta vũ gia cùng phụ thân ta nói muốn chuyện đám hỏi, nếu không phụ thân ta nào dám vọng tưởng cùng các ngươi thánh thần tông loại này vật khổng lồ kết nhân à. nghe vậy, tứ trưởng lão trong đôi mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một vệ tinh mang, đạo, hừ hừ, chuyện này ta nghĩ, phụ thân ngươi vũ thiên tùng, cũng là đánh tâm lý đồng ý cùng ta thánh thần tông thông ra đi. Tứ trưởng lão cười lạnh nói, nếu là quái, ngươi cũng không trách đến ta, ngươi cũng phải quái vũ thiên tùng đi. Có đạo lý. Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, coi như là như vậy, ta đây cũng không dám coi là đến Thánh Thần Tông." Chương 1276: Vũ Mị thiên phú kinh khủng. "Có đạo lý." Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, coi như là như vậy, ta đây cũng không dám coi là đến Thánh Thần Tông." Vũ Mị vừa nói, trong nháy mắt chính là cánh bướm rung một cái. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh đều đang là rung động kịch liệt đứng lên. Cùng bạo không gian chi lực nhất thời để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là không nghĩ tới, vũ mị phía sau cánh bướm lại là cường đại như vậy. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ mị. Bọn họ đều là cảm giác thân thể của mình, thậm chí là đầu não, đều đang là một trận kịch liệt chấn động. Nay cổ chấn động để cho bọn họ đại não đều tựa như cũng ở đầu bên trong chấn động đứng lên. Giống như là đổ xuất sắc một dạng như vậy cảm giác trực tiếp để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ đều là phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà trong bầu trời chín vị trưởng lão vào giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn vũ mị, ngay cả bọn họ đều là cảm giác vũ mị không gian xung quanh lực lại là cường đại như vậy. Hơn nữa, ngay cả bọn họ những thứ này thánh nhân cảnh giới đại viên mãn các trưởng lão, đều là ở vũ mị quanh thân tản mát ra không gian chi lực chấn động bên trong, cảm giác chính mình thần hồn rung động, thậm chí là có chút váng đầu huyễn. Trong hai mắt đều có nhiều chút mơ hồ, thậm chí trong dạ dày dịch dạ dày cũng đang không ngừng tràn lan, vén lên kinh đảo hãi lãng phổ thông. Những trưởng lão này vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn vũ mị, bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi. Vũ mị vì sao lại có cường đại như vậy không gian chi lực, lại có thể chấn động không gian, thậm chí là đối với thân thể bọn họ cũng sinh ra ảnh hưởng. Chuyện này, đây chẳng lẽ là không gian chi lực. Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt, đạo. Trong thân thể ngươi lại còn có không gian thuộc tính linh căn Như vậy thuộc tính không gian linh căn thập phân hiếm hoi, là thế gian hiếm có tập trung linh căn một trong. Như vậy linh căn mỗi lần vừa xuất hiện ở một người tu sĩ trong cơ thể, liền chứng minh như vậy tu sĩ tuyệt đối là thiên phú nghịch thiên thiên tài yêu nghiệt. Mà vũ mị lại là có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới, hơn nữa còn người mang thuộc tính không gian linh căn như vậy thiên phú, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới, cũng không có so với vũ mị thiên phú càng kinh người. Nhưng là vũ mị vào giờ phút này nhưng là khỏe miệng khẽ nhết, hắn chính là biết, chính mình không gian chi lực, hay là bởi vì Trần Phong đưa cho nàng lôi hồn đan, mới có thể tăng lên tới như vậy trình độ. Nguyên, vũ mị căn thì sẽ không thể trưởng khống không gian chi lực. Bởi vì Trần Phong nói cho vũ mị, trong cơ thể nàng nguyên liền có không gian thuộc tính linh căn, nhưng là lại là bởi vì thuộc tính không gian linh căn quá mức nhỏ yếu, cho nên đưa đến vũ mị căn thì sẽ không thể sử dụng thuộc tính không gian linh căn lực. Thậm chí là căn liền không cảm giác được thuộc tính không gian linh căn tồn tại. Hơn nữa, Vũ Mị vẫn cho rằng chính mình chỉ có một loại hỏa thuộc tính linh căn. Nhưng không nghĩ đến, Vũ Mị trong thân thể còn có một loại thổ thuộc tính linh căn. Nhưng là đi qua Trần Phong đưa cho nàng lôi hồn đan tăng lên sau, Vũ Mị trong thân thể lại là toàn bộ linh căn cũng tăng lên tới cực phẩm phẩm chất linh căn. Bây giờ Vũ Mị có 5 loại thuộc tính khác nhau linh căn. Lôi, mộc, đất, hỏa, không gian. 5 loại thuộc tính linh căn. Trực tiếp đem vũ mị thiên phú tăng lên tới một loại thập phân trình độ kinh khủng. Trần phong phòng trường, vũ mị bây giờ linh căn đủ để cho vũ mị ở cổ thánh cảnh giới, giống như tu sĩ bình thường như vậy tu luyện, muốn tăng lên cảnh giới, căn liền không có độ khó gì. Dù sao, vũ mị thiên phú bảy ở nơi đó. Trưng 1277, Thánh nữ. Trần phong phòng trường, vũ mị bây giờ linh căn đủ để cho vũ mị ở cổ thánh cảnh giới, giống như tu sĩ bình thường như vậy tu luyện, muốn tăng lên cảnh giới. Căn liền không có độ khó gì. Dù sao, vũ mị thiên phú bảy ở nơi đó. Mà vào giờ phút này, sở hữu trưởng lão, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ, đều là khiếp sợ nhìn vũ mị, mặc dù trên người cảm thụ hết sức thống khổ, nhưng là bọn hắn nhưng là như cụ khó tin nhìn vũ mị. Vũ mị nhưng là sử dụng không gian chi lực A. Trước bọn họ cho là vũ mị là thi triển chính mình siêu cường lực đo chấn động không gian. Nhưng là khi tứ trưởng lão kinh hô thành tiếng thời điểm, bọn họ mới biết, Nguyên lai like vũ mị đây là sử dụng thuộc tính không gian lực lượng. Nhưng là sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ mị, đồng thời trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Bọn họ lại là cảm giác, cái này không dừng không gian rung động, lại là để cho bọn họ tâm mạch đều có nhiều chút bị tổn thương, ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ linh khí đều là bị kinh khủng này rung động cho chân có đi ngược chiều dấu hiệu. Trong ngay mắt, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là vào giờ khắc này, thi triển ra chính mình cường đại nhất thân pháp vũ khí. Hướng xa xa thoát đi vùng không gian này rung động khu vực. Mà những thứ kia tu vi nhỏ thánh thần tông tu sĩ, nhưng là trực tiếp ngất đi, căn bản không hề lực lượng trốn nữa chạy. Từng cái thánh thần tông tu sĩ quanh người, đều là mảng lớn vết máu, trên người bọn họ từng cái trong lỗ chân lông, đều là có ở đây không nghe thấm vào da đại lượng huyết châu dưới thân thể hội tụ thành một vũng máu bạc. Vào giờ phút này, trong bầu trời chín vị trưởng lão, đều là mặt đầy ngưng trọng nhìn vũ mị, nhưng là bọn hắn nhưng là bằng vào sau lưng linh khí Có thể ở vũ mị không gian rung động bên trong, không bị ảnh hưởng. Tình cảnh như vậy cũng là để cho những tu sĩ kia khiếp sợ không thôi. Trong bầu trời, đại trưởng lao hết mắt, nói với vũ mị, vũ mị, ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta thánh thần tông, ngươi thiên phú, gia nhập thánh thần tông sau, đem sẽ có được mức độ lớn nhất bồi dưỡng, thậm chí là có thể trở thành chúng ta thánh thần tông thánh nữ. Thánh nữ, toàn bộ xa xa thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn vũ mị, bọn họ đều là không nghĩ tới. Vũ Mị lại có thể lấy được đại trưởng Lão như vậy hứa hẹn. Phải biết, Thánh thần Tông cho tới nay đều có Thánh tử Thánh nữ tồn tại, nhưng là gần trăm năm tới nay, chỉ có Diêu vân bằng vào hơn người thiên phú, tuổi gần 21 tuổi chính là đột phá đến Thánh nhân cảnh giới, lúc này mới bị phong làm Thánh tử. Nhưng là Thánh nữ, Thánh thần Tông nhưng là không có một nữ tử tu sĩ có thể đảm nhiệm. Nhưng là bây giờ, Vũ Mị lại lấy được đại trưởng Lão hứa hẹn, lại có thể trở thành Thánh nữ. Thánh tử cùng Thánh nữ, kết nhưng là một cái trong tông môn. Cường đại nhất, tối thiên phú dị bẩm thiên tài yêu nghiệt mới có thể đảm nhiệm a. Chẳng lẽ Vũ Mị lại là có trở thành thánh nữ tư chất sao? Một người tu sĩ trong nháy mắt chính là khiếp sợ kinh hô thành tiếng, "Đạo, ta nhớ được Vũ Mị tuổi tác hẳn đã đến 28 tuổi đi, thánh thần tông từng có lớn như vậy tuổi tác thánh nữ sao?" Tu sĩ này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là gặp phải chung quanh đồng tông tu sĩ Bạch Nhãn. Vũ Mị mặc dù tuổi tác lớn một chút, Nhưng là người gặp qua 28 tuổi đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn có ở đây không? Vũ Mị trên người còn có thập phân hiếm thấy thuộc tính không gian linh căn, có thể trưởng khống không gian chi lực. Như vậy lực lượng, ngươi còn cảm thấy Vũ Mị tuổi tác có trọng yếu không? Trư 1278 ta có chính mình tông môn. Vũ Mị trên người còn có thập phân hiếm thấy thuộc tính không gian linh căn, có thể trưởng khống không gian chi lực. Như vậy lực lượng, ngươi còn cảm thấy Vũ Mị tuổi tác có trọng yếu không? Vậy nam ấy linh thật không trọng yếu. Cái đó ngay từ đầu cảm thấy vũ mị tuổi tác lớn tu sĩ cũng là ý thức được một điểm này, trong nháy mắt chính là thanh âm có chút rung động nói. Trung quanh còn lại thánh thần tông tu sĩ, trong hai mắt đều là thoáng qua từng vệt nồng đậm rung động, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Vũ mị lại trực tiếp liền bị thánh thần tông đại trưởng lao hứa hẹn, có thể trở thành thánh thần tông thánh nữ. Thánh nữ, đây chính là có thể cùng thánh tử chia đều tông môn tài nguyên tu luyện tồn tại. Mà bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường, liền chỉ có thể có được tối cơ tài nguyên tu luyện Nếu là mỗi tháng phân phát xuống tới tài nguyên tu luyện không đủ để để cho bọn họ sử dụng lời nói, vậy bọn họ thậm chí là còn phải chính mình đi ra ngoài lịch luyện, đi chính mình đạt được tài nguyên tu luyện. Kém như vậy cách, để cho bọn họ nhìn Vũ Mị ánh mắt đều là khiếp sợ đồng thời có chút nhỏ tiểu hâm mộ. Mà vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ, thậm chí là trong bầu trời chín vị trưởng lão đều làm mà nhìn Vũ Mị, chờ đợi Vũ Mị đáp. Nhưng là tứ trưởng lão, thậm chí là trừ Thánh Thần Tông đại trưởng lão ra mấy vị trưởng lão giờ phút này toàn bộ đều là khoẹ miệng khẽ nhếch, mặt đầy nắm chắc phần thắng dáng vẻ. bọn họ đều là tin tưởng, vũ mị tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như vậy yêu nước. Có thể trở thành thánh thần tông thánh nữ, đây chính là thiên đại chuyện may mắn. là bao nhiêu tu sĩ đoạt bề đầu, cũng căn không chiếm được tôn sùng vị trí. chỉ là một cái thánh thần tông thánh nữ danh đầu, là có thể để cho vũ mị từ nay ở đại đông vực đi ngang, hoành hành không cố kỵ. đến tông môn nào, thế lực kia, hay hoặc là gia tộc nào, toàn bộ tông chủ, trưởng môn gia chủ cũng muốn đích thân ra ngoài nghênh đón, lấy tôn quý nhất đạo đãi khách mà đối đãi. Như vậy thân phận tôn quý, tám vị trưởng lão cũng là không tin, Vũ Mị sẽ tự tuyệt. Ta cự tuyệt. Tám vị trưởng lão. Vũ Mị đột nhiên lời nói, để cho tám vị trưởng lão ứng phó không kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa tránh thắt lưng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tứ trưởng lão nhất thời mặt đầy kinh nghi bất định hỏi. Ta nói, ta cự tuyệt. Vũ Mị trong nháy mắt khoe miệng khẽ nết, đạo Ta có chính mình tông môn. Vũ Mỹ lời nói trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ, thậm chí còn là sở hữu trưởng lão môn đều là sửng sốt một chút. Bọn họ đều là không biết. Tại sao Vũ Mỹ lại sẽ có chính mình tông môn? Vũ Mỹ lúc nào gia nhập tông môn? Bọn họ thế nào không biết? Chẳng lẽ là ở tiểu thiên thế giới gia nhập một cái tông môn? Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là mở miệng nói, nếu như ngươi là ở tiểu thiên thế giới gia nhập tông môn lời nói, ta cảm thấy được ngươi cũng không cần nói một chút tốt. Tứ trưởng lão ngạo nghẽ cười một tiếng, đạo, tiểu thiên thế giới tông môn, chúng ta thánh thần tông chỉ cần tùy tùy tiện tiện phái ra một người học trò, ngươi thật sự gia nhập tông môn cũng có thể ở trong khoảnh khắc hóa thành trong lịch sử buổi trận. Nghe tứ trưởng lão lời nói, tại chỗ toàn bộ thánh thần tông tu sĩ, cùng các trưởng lão khác môn đều là cười lạnh một tiếng, nhất định là đang dễ cợt vũ mị chỗ tiểu thiên thế giới tông môn. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, vũ mị nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt thập phân suy trào phúng Các ngươi thánh thần tông tùy tùy tiện tiện một cái đệ tử tầm thường là có thể để cho ta tông môn hóa thành lịch sử buổi trận. Vậy cũng chưa chắc. Vũ Mỹ trong nháy mắt liên tục cười lạnh, phảng phất thánh thần tông ở nàng chỗ tông môn trước mặt, ngay cả một thí cũng không tính phổ thông. Chương 1279: Ta tông môn khiếu thiên đỉnh. Các ngươi thánh thần tông tùy tùy tiện tiện một cái đệ tử tầm thường là có thể để cho ta tông môn hóa thành lịch sử buổi trận. Vậy cũng chưa chắc. Vũ Mỹ trong nháy mắt liên tục cười lạnh, Phảng phất Thánh Thần Tông ở nàng chỗ Tông môn trước mặt, ngay cả một thí cũng không tính phổ thông. Vũ Mị thái độ trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ đều là không nghĩ tới, Vũ Mị lại sẽ như vậy một bộ thái độ nói ra câu nói kia. Như vậy thái độ, căn chính là không có coi trọng bọn họ Thánh Thần Tông. Trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là mặt đầy bất mãn nhìn Vũ Mị. Chúng ta Thánh Thần Tông là là cả Đại Đông Vực thế lực mạnh nhất, coi như là còn lại bảy đại vực thế lực mạnh nhất. Theo chúng ta Thánh Thần Tông nội tình cũng xê xích không nhiều, không bằng ngươi đem kia ra nhập Tông Môn nói ra, để cho chúng ta nghe một chút như thế nào. Thánh Thần Tông Đại trưởng lão vào giờ khắc này cũng là vẻ mặt có chút bất mãn, nhất thời đáy mắt tinh quang lóe lên, nhìn Vũ Mỹ nói. Đúng vậy ngươi nói ra để cho chúng ta nghe một chút, đến tột cùng là cái gì Tông Môn, có thể làm cho ngươi như thế xem thường chúng ta Thánh Thần Tông. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ cũng là vào giờ khắc này thật cánh tay hô to, ở Mỹ không chỉ. Nhưng là Vũ Mỹ nhưng là căn nhìn cũng không nhìn bọn họ lướt mắt, mà là chỉ thấy Thánh thần Tông Đại trưởng Lão, Đạo, ta gia nhập Tông Môn, gọi là Thiên Đình. Vũ Mỹ lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ Thánh thần Tông được các tu sĩ đều là vẻ mặt ngẩn ra, bọn họ căn liền chưa có nghe nói qua như vậy Tông Môn. Nhưng là vào giờ phút này, Thánh thần Tông Đại trưởng Lão vẻ mặt nhưng là biến đổi, Đạo, Thiên Đình, là trong truyền thuyết tiên nhân hiện đang ở địa phương, làm sao có thể sẽ có Tông Môn dám lên như vậy tên. Ta tông môn, liền dám. Vũ mị trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ tinh mang, đạo, chúng ta tông môn, liền khiếu thiên đỉnh. Vũ mị khỏe miệng khẽ nhết, thập phân dễ ố nói, không dám lên danh tự này tông môn thế lực, phỏng trừng đều là một ít nhát gan bọn chuột nhát đi. Vũ mị âm thanh âm vang lên, thập phân ngạo nghẽ, để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ cũng là có thể nghe ra vũ mị trong lòng ngạo khí, hiện nhiên là vì hắn thật sự gia nhập tông môn cảm thấy đánh trong đấy lòng kêu ngạo. Thiên đỉnh. Thật có thiên đình một cái như vậy tông môn Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng Bọn họ đều là chưa có nghe nói qua thiên đình một cái như vậy tông môn Trong nháy mắt đều là một trận kinh ngạc Đạo, cái này tông môn ta thế nào chưa có nghe nói qua Là cái gì mới xây lập thế lực sao Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là chố mắt nhìn nhau Bọn họ đều là không biết thiên đình này Kết quả là dạng gì một cái tông môn Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này Thánh thần tông đại trưởng lão nhưng là trong nháy mắt cao mày, hỏi thiên đỉnh, ngươi có thể đủ nói cho ta biết, cái này tông môn là đại thiên thế giới tông môn sao? Đại trưởng lão hít mắt, trong lòng của hắn đã là sinh ra một tia lành ý. Vũ mị một cái như vậy thiên tài yêu nghiệt, tuổi gần 28 tuổi liền trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại, hơn nữa còn người mang thuộc tính không gian linh căn, như vậy thiên phú coi như là thả vào cái nào tông môn, vô luận tông môn nội tình mạnh mẽ hay không, có một cái như vậy thiên phú dị bẩm đệ tử ở bên trong cũng có thể để cho Tông Môn trở nên cường thịnh hơn. Thậm chí là trở thành danh chấn nhất phương cường đại Tông Môn. Nhưng là bây giờ, Vũ Mỹ lại gia nhập những Tông Môn khác, hơn nữa còn là một cái giám khiếu thiên đỉnh Tông Môn. Như vậy Tông Môn, hoàn toàn là đang gây hấn với bọn họ Thánh Thần Tông Nguyên nghiêm. Trước 1280, Thánh Thần Tông thánh con gái người. Nhưng là bây giờ, Vũ Mỹ lại gia nhập những Tông Môn khác, hơn nữa còn là một cái giám khiếu thiên đỉnh Tông Môn. Như vậy Tông Môn hoàn toàn là đang gây hấn với bọn họ Thánh Thần Tông uy Nghiêm. Trong nháy mắt, Thánh Thần Tông Đại Trưởng Lão cùng còn lại tám vị trưởng lão, trong lòng đều là sinh ra nghĩ tưởng muốn tiêu diệt thiên đình ý tưởng. Nhưng là vũ mị nhưng cũng là biết mấy lão già này trong lòng đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì. Nhưng là vũ mị nhưng là không chút nào kiêng kỵ, cũng không có để ý, mà là cười nói, đúng như các ngươi từng nói, thiên đình này chính là tiểu thiên thế giới tông môn, hơn nữa còn là một cái thập phần cường đại tông môn. Thập phần cường đại tông môn. Đại trưởng lão trong nháy mắt chân mày chính là đại nhũ lại, đạo, nếu là tông môn thực lực thật thập phần cường đại lời nói, chúng ta đây thánh thần tông sao sao có thể không biết. Đại trưởng lão nghi ngờ trong lòng, nếu là tiểu thiên thế giới thật xuất hiện một cái cường đại như vậy đến toàn bộ tiểu thiên thế giới đều biết tông môn lời nói, hắn ở tiểu thiên thế giới bồi dưỡng buôn lôi kiếm tông, hắn đã sớm đưa tin tới a, Nhưng là hắn đều là chưa có nghe nói qua một cái như vậy tông môn, nhất thời để cho hắn nghi hoặc không thôi. Sau một khắc. Đại trưởng lao ánh mắt hiếp lại, trong lòng đã có quyết định. Vũ Mỹ, ta cảm thấy được ngươi chính là gia nhập chúng ta thánh thần tông tốt hơn, dù sao, tiểu thiên thế giới tông môn thực lực có mạnh hơn nữa, ở chúng ta đại thiên thế giới tông môn trong mắt, đều là không chịu nổi một ích, thậm chí là căn liền không để tại mắt bên trong. Đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, chính là hai loại bất đồng tầng diện cấp độ thực lực, nếu như ngươi gia nhập thánh thần tông lời nói, sẽ có được tông môn toàn lực bồi dưỡng, ngươi tương lai thành tựu Tuyệt đối không phải là ở cổ thánh cảnh giới dừng bước không tiến lên. Đại trưởng lão Tâm Bình khí hỏa cùng Vũ Mị nói, hắn nhưng trong lòng thì chờ đợi Vũ Mị đáp. Cái này cũng không cần làm phiền đại trưởng lão Phi Tâm, ta gia nhập Thiên đỉnh, đời này cũng không thể phản bội Thiên đỉnh. Vũ Mị vừa nói, trong nháy mắt chính là cười nói, bởi vì Thiên đỉnh tông chủ là ta người yêu a. Vũ Mị nhẹ nhàng vừa nói, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt yêu thương. Âu Nguyên Lai Thiên đỉnh tông chủ là Vũ Mị người yêu a. Một người tu sĩ trong nháy mắt gật đầu nói, nhưng là sau một khắc, tu sĩ kia vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt biến đổi, ngay sau đó kinh hô thành tiếng đạo, cái gì? Thiên đình tông chủ là vũ mị người yêu. Vũ mị lại có người yêu. kia diêu vân thánh tử. Toàn bộ tu sĩ trong lòng kêu lên không rước, nhưng là lại là không có có dám nói ra. Bởi vì bọn họ đã là nhìn thấy, diêu vân thánh tử sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh mét một mảnh, hết sức khó coi. Càn rỡ. Đại trưởng lão sau lưng bắt đại trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn vũ mỹ, trường hai mắt hét lớn lên tiếng nói, ngươi là chúng ta thánh thần tông thánh tử diêu vân không quá môn thế tử, trên người có cùng ta thánh thần tông huo nước, ngươi lại nói ngươi ở những địa phương khác có người yêu, ngươi là nghĩ tưởng nhục nhã ta thánh thần tông. Tứ trưởng lão trong nháy mắt chính là trường hai mắt nhìn vũ mỹ, sắc mặt đều là khó coi tới trình độ nhất định. Đại trưởng lão cũng là mắt lạnh nhìn vũ mỹ nói, ngươi bây giờ đã là thánh thần tông thánh con gái người, lúc trước chuyện cũng không cần nói tốt. ngươi là đang uy hiếp ta sao? Vũ Mỹ khỏe miệng khẽ nhếch, căn chính là không quan tâm chín vị trưởng lão lạnh giá sắc mặt. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn biết quá ít Vũ Mỹ trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Đạo, có phải hay không các người không biết rõ làm sao dạng làm sao mới xem như Diêu Vân nữ nhân? Có hôn ước trong người sao? Trước 1281, Bạo động Diêu Vân Ta cảm thấy, các ngươi vẫn biết quá ít Vũ Mỹ trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Đạo Có phải hay không các người không biết rõ làm sao dạng làm sao mới xem như Diêu Vân nữ nhân? Có hôn ước trong người sao? Không. Vũ Mị đột nhiên vào giờ khắc này, trên mặt lạnh giá vẻ mặt tựa như băng tuyết tan dã một dạng khẽ miệng càng là phủ lên ngọt ngào mỉm cười, sau đó ngự xuất kinh nhân đạo, ta không phải là Diêu Vân nữ nhân, ta là người khác nữ nhân chân chính nữ nhân. Chân chính? Ở phía dưới Diêu Vân Thánh tử, trong nháy mắt chính là sắc mặt đỏ lên. Cả người Phượng Phất là trong nháy mắt suy nghĩ ra vũ mị ý trong lời nói một dạng trong nháy mắt chính là sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, cả người ngửa mặt lên trời hướng về phía Vũ Mị quát mắng, "Vũ Mị ngươi tiện nhân này, thật là một cái không biết xấu hổ tiện nhân." Trong bầu trời đại trưởng lão đám người, cũng là mặt đầy cắn răng nghiến lợi nhìn Vũ Mị, trong hai mắt thoáng qua một vẻ xấu hổ cùng lạnh giá. Hơn nữa tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Vũ Mị. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Vũ Mị lại sẽ nói ra lời như vậy. Đây hoàn toàn chính là ở tuyên cáo, Vũ Mỹ đã không còn là một cái thanh bạch cô nương, mà là một cái chân chính nữ nhân, là thuộc về một người đàn ông chân chính nữ nhân. Lời như vậy, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là ở trong nháy mắt chính là nhìn sang một bên sắc mặt kia đỏ lên, xanh mét, khó coi, phức tạp, xấu hổ, đông đảo biểu tình không ngừng hoán đổi thánh tử Diêu Vân. Bọn họ vào giờ khắc này đều là cảm giác Diêu Vân thánh tử trên đỉnh đầu. Lại là đeo đỉnh đầu thật to nón xanh Xanh biếc tỏa sáng Xanh ngươi phát hoảng Mà Diêu Vân giờ phút này cảm nhận được chung quanh các tu sĩ ánh mắt Trong nháy mắt chính là cảm giác mình biến thành Gánh siếc thú bên trong bị người thưởng thức tiểu sử phổ thông Nhất thời Diêu Vân trong lòng chính là xấu hổ không chịu nổi Hắn cảm giác chung quanh những thánh thần đó Tông các tu sĩ tầm mắt đều biến thành từng trôi cương đao Xuyên thứ ở trên người hắn Hơn nữa kia từng đạo quang chi trùng Có hài hước, dễ cận, báng. Vân vân hết thảy tâm tình tiêu cực ở trong đó. Như vậy cảm giác trong nháy mắt để cho Diêu Vân dòng máu khắp người sôi sùng sục, thậm chí là có một loại muốn bị thiêu đốt thôn phệ cảm giác. Trong nháy mắt, Diêu Vân cặp mắt đỏ ngầu, trong nháy mắt chính là lôi kéo đau đớn thân thể, cả người trực tiếp nhất phi trùng thiên, hướng Vũ Mị phong tới. Vũ Mị. Thánh tử Diêu Vân trong nháy mắt chính là vọt tới Vũ Mị bên người, cả người giống như phong ma phổ thông nhìn Vũ Mị, trong hai mắt đều là lóe lên là huyết quá mang, cả người giống to lên tiếng. Vũ Mị ta muốn giết người giết người tiện nhân này. Trong nháy mắt, Diêu Vân chính là trực tiếp đánh ra một chiếc cấn lớn, cái này pháp ấn vừa ra, trong nháy mắt thiên địa linh khí chính là trong nháy mắt bị quất không. mà phe kia pháp ấn nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cùng bạo, để cho không gian xung quanh đều là bắt đầu phá toái. Ngay cả không gian cũng căn liền không chịu nổi một phe này pháp ấn lực lượng. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, bọn họ đều là không nghĩ tới, Diêu Vân thánh tử lại lại đột nhiên bạo động. Cả người lại phong ma phổ thông hướng vũ mị phát động sát chiêu công kích. Một cách này, tuyệt đối có thể đem một cái thánh nhân cảnh giới thất trọng tả hữu tu sĩ đánh thành thịt nát. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ trong nháy mắt chính là nhìn hướng trong bầu trời các trưởng lão, nhưng là những trưởng lão nhưng là căn tiểu xem như không có nhìn thấy một dạng căn bản không hề xuất thủ ngăn trở diêu vân ý tứ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1282, không gian phong bạo loạn lưu toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ trong nháy mắt chính là nhìn hướng trong bầu trời các trưởng lão nhưng là những trưởng lão nhưng là căn tịu xem như không có nhìn thấy một dạng căn bản không hề xuất thủ ngăn trở diêu vân ý tứ trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời cùng lúc đó vũ mỹ cũng là nhìn thấy sở hữu trưởng lão môn lại là không có xuất thủ ngăn trở diêu vân ý tứ nhất thời vũ mỹ khẽ miệng chính là có chút hất lên đây chính là các ngươi không ra tay vũ mỹ trong nháy mắt chính là sau lưng cánh bướm rung một cái Trong khoảnh khắc, trong hư không lại là đột nhiên vén lên một trận kinh khủng phong bạo. Cái này phong bạo, phảng phất là mạt nhật buông xuống một dạng gió kia bạo giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt biến hóa màu sắc, tất cả mọi người đều là quay ngược lại ra bên ngoài hơn 10 trượng, trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Mà Thánh tử Diêu Vân bởi vì công kích Vũ Mỹ, cũng sớm đã cùng Vũ Mỹ ai quá gần, giờ phút này càng là không có cách nào tránh né, trong nháy mắt chính là kể cả trên đỉnh đầu phía kia phát hắn đồng thời bị kinh khủng kia không gian phong bạo nuốt chửng lấy trong đó toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là vào giờ khắc này hít một hơi thanh khí, bọn họ đều là rõ ràng nhìn thấy ở đó trong gió lốc pha tán lại là liền một hơi thở cũng không có chống nổi, trong nháy mắt chính là hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán. mà kia thánh tử diêu vân vào giờ phút này chính đổi tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết thập phân thê lương, kia không gian phong bạo phảng phất là trong đó có từng đạo giống như cương đao không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu vạch qua Thánh tử Diêu Vân ra thịt, trong nháy mắt chính là vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ. Chỉ là mấy lần trong chớp mắt, Thánh tử Diêu Vân trên người chính là bị cuồng bạo không gian loạn lưu cho vỡ ra vô số thập phân đáng sợ, kinh người vết thương. Tiên huyết ở không gian loạn lưu tàn pha xuống, căn liền nghiêng xuất ra không tới mặt đất đi lên, nhưng là tại chỗ có Thánh thần tông các tu sĩ trong mắt, kia không gian loạn lưu đều là bị Thánh tử Diêu Vân tiên huyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ đầu. Thánh tử Diêu Vân giờ phút này càng là không chịu nổi trên người vô tận vết thương để cho hắn nghiêm nhiên biến thành một người toàn máu như vậy cảnh tượng đánh thẳng vào tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ các mắt thậm chí là tâm linh bọn họ đều là nhìn trong bầu trời mặt đầy lánh sắc vũ mị trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh lại là một lần công kích liền phá thánh nhân cảnh giới thất trọng thánh tử diêu vân công kích hơn nữa còn đem diêu vân cả người trong nháy mắt chém chết thành cái này bộ dáng thế thảm toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là kinh hãi không thôi bọn họ căn liền là không dám tưởng tượng Nếu là mình dẫn đến cường đại như vậy Vũ Mị lời nói sẽ là một cái gì kinh khủng kết quả. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trong bầu trời những trưởng lão toàn bộ động, chỉ thấy đại trưởng lão giờ phút này trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt trên lòng bàn tay kim quang chớp động, từng đạo đại đạo văn tự xuất hiện ở bàn tay chúng quanh, trực tiếp phong cấm không gian. Trong nháy mắt, không gian loạn lưu bình ổn lại. Diêu Vân sớm đã là ngất đi, hấp hối. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là biết nếu là đại trưởng lão chạy nữa một hơi thở xuất thủ, sợ rằng Diêu Vân đã chết ở đó vô tận cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong. Vũ Mị ngươi thật là ác độc độc. tứ trưởng lão nhìn Diêu Vân thương thế, trong nháy mắt chính là nghiêm nghị quát lên. Diêu Vân nhưng là đệ tử của hắn, càng là thánh thần tông thánh tử, nếu là thánh thần tông thánh tử chết đi, chỉ sợ toàn bộ thánh thần tông cũng là muốn bị thiên hạ toàn bộ tông môn thế lực thật sự dễ cận. hơn nữa Diêu Vân hay là hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn thổ địa, Diêu Vân giống như là hắn hải tử như thế. Hắn tại sao có thể không đau lòng? Hắn bây giờ muốn muốn giết vũ mị tâm đều có. Trưng 1283, gậy tay. Diêu Vân hay là hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn thổ địa. Diêu Vân giống như là hắn hải tử như thế. Hắn tại sao có thể không đau lòng? Hắn bây giờ muốn muốn giết vũ mị tâm đều có. Tứ trưởng lão trong hai mắt lóe lên sát ý ngút trời. Cả người vào giờ khắc này đều là buộc phát ra vô tận khí thế. Như vậy khí thế để cho không gian xung quanh đều tại rung động. Từ trên người tứ trưởng lão. Bộ phát ra sơn hô hải khiếu phổ thông cường đại khí phách, phảng phất có thể chấn vỡ núi đồi, vỡ nát đại địa. Chỉ thấy tứ trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở Vũ Mị bên người, cuồng bạo một quyền chính là đánh phía Vũ Mị, hán căn sẽ không quản Vũ Mị đến cùng là đúng hay không giao vân vị hôn thê, cũng không để ý Vũ Mị là người nhà họ Vũ. Một quyền này trực tiếp chính là chuyện kiếp nặng nghề không gian, trong quả đấm càng là có vô tận kim quang tán phát ra, cuồng bạo khí thế để cho người chỉ là cảm giác đều có một loại thập phân khủng hoảng kinh sợ cảm giác. Khí thế kia thập phân cung bạo, tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là rung động nhìn tứ trưởng lão đánh ra kinh người một quyền. Trong lòng kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ trưởng lão lại là như vậy tức giận, coi như là trước có cường giả muốn giết giết bọn hắn thánh thần tông uy phong, tứ trưởng lão cũng không có như vậy kinh người khí thế, cũng không có tức giận như vậy. Nhưng là ngay một khắc này, vũ mỹ hoàn toàn chọc giận tứ trưởng lão. Vào giờ phút này tứ trưởng lão kia cùng nộ tư thái. Để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ tốt đỉnh, thậm chí là căn cũng không dám nhìn tứ trưởng lao dáng người. Nhưng là vũ mị trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Vũ mị bây giờ là cổ thánh cảnh giới nhị trọng, thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa, vẹn vẹn là tầm thường cổ thánh cảnh giới nhị trọng cường giả siêu cấp, là có thể dễ dàng chiến thắng mấy cái thánh nhân cảnh giới tứ trọng tu sĩ. Mà vũ mị là người mang năm loại thuộc tính siêu cấp cổ thánh, như vậy tồn tại, như vậy thực lực. Để cho vũ mị thực lực càng là không thể tính toán theo lẽ thường. Nhưng là tứ trưởng lão nhưng là cũng không biết. Vào giờ phút này, vũ mị trong hai mắt đột nhiên chính là lóe lên một vẻ uy nghiêm hàng quang. Hàng quang qua, vũ mị cả người giống như là uy áp thiên địa nữ đế một dạng cả người trong nháy mắt chính là đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, tứ trưởng lão kia hàm chứa uy lực kinh khủng một quyền, lại là giống như vô căn cứ đập ở một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy cái lồng trên, lại là không phải tức gần thậm chí là căn liền không cách nào rút tay ra. Cùng lúc đó, Vũ Mị đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một vệ lãnh mang. Này cổ lãnh mang bên trong, hàm chứa vô tận sát khí. Chỉ thấy Vũ Mị khoe miệng khẽ nứt. Trong nháy mắt kia trong không gian chính là đột nhiên xuất hiện một cổ cuồng bạo liền rào sát lực. Này cổ rào sát lực trong nháy mắt chính là hướng tứ trưởng lão kia không vào được, không ra được trên cánh tay lướt qua. Bá. Trong nháy mắt, một lùm máu bắn tung chợt hiện. Tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn tứ trưởng lão. Bọn họ đều là không thể tin được, trong mắt bọn họ nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng. Chỉ thấy, trong không gian kia một đạo rào sát lực đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện phổ thông. Nhưng là, tứ trưởng lao cánh tay, nhưng là trong nháy mắt tận gốc mà đứt, đại hoành đại hoành tiên huyết nghiêng xuất ra mà xuống, trong không khí đều là tràn đầy một cổ thập phân ngai ngái mùi máu tanh. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt chính là rung động tại cho toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ. Làm sao có thể? Vũ Mị lại chặt đức tứ trưởng lão cánh tay nàng làm sao dám. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ hét lên kinh ngạc tiếng. Trước 1284, bực bội thánh thần tông tu sĩ. Làm sao có thể? Vũ Mị lại chặt đức tứ trưởng lão cánh tay nàng làm sao dám. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ hét lên kinh ngạc tiếng. Bọn họ đều là không thể tin được chính mình ánh mắt. Vũ Mị lại là đem tứ trưởng lão cánh tay cho chặt đứt. Như vậy sự tình, Vũ Mị làm sao dám làm được? Đây chính là Thánh Thần Tông tứ trưởng lão, thân phận vô cùng tôn sùng. Vũ Mị làm như thế, không thể nghi ngờ là tìm chết. Chỉ thấy vào giờ phút này, tứ trưởng lão trong hai mắt tấn là thoáng qua một vệ tê lương, cả người tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ Thánh Thần Tông. Ai trong tay ta, cánh tay trong tay ta, cánh tay a? Tứ trưởng lão cặp mắt đều là trong nháy mắt đỏ ngầu như máu, hắn vẻ mặt thập phân cuồng bạo, nhìn Vũ Mị trong ánh mắt đều là tràn đầy ghi hận cùng điên cuồng sát ý. Hắn nhưng là một cái thánh nhân, Hơn nữa còn là một cái rất có thể ở trong vòng trăm năm lại đột phá một cảnh giới lớn uy tín lâu năm thánh nhân, bây giờ lại là bị vũ mị cho đoạn một cánh tay, như vậy sự tình đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đoạn một cánh tay, nói cách khác, thực lực của hắn muốn ít nhất hạ xuống một phần ba. Mặc dù hắn là uy tín lâu năm thánh nhân, nhưng là đoạn một cánh tay hắn, khả năng đều không phải là bình thường một cái thánh nhân tới cường đại. Hắn làm sao có thể không hận vũ mị? Ngươi thật là ác độc. Đại trưởng lão trong nháy mắt đấy mắt thoáng qua một vẻ cung nộ, hắn căn chính là không nghĩ tới, Vũ Mị thậm chí có cường đại như vậy thực lực, lại là có thể đem tứ trưởng lão cánh tay cho chặt đứt một cái. Hơn nữa hắn càng là không nghĩ tới, Vũ Mị lại ác như vậy tay, lại đi lên liền đem tứ trưởng lão cánh tay cho chặt đứt một cái. Đại trưởng lão ta muốn giết nàng ta muốn giết nàng tứ trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sát ý, Vũ Mị lại là dám cắt hắn một cánh tay, như vậy sự tình tuyệt đối là hắn thật sự chịu không được. Không giết nàng. Nan giải mối hận trong lòng của ta a." Tứ trưởng lão trong nháy mắt thê lương hét, cả người tựa như phong ma phổ thông. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị nhưng là đột nhiên cười lạnh nói, "Hừ, ta tàn nhẫn. Ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu như mới vừa rồi ta muốn là muốn giết hắn, hắn căn bản không hề cơ hội chạy trốn Vũ Mị đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ lãnh mang, "Đạo, các ngươi coi như là muốn cứu hắn, cũng không có cơ hội." Vào giờ phút này, toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là lạnh cả tim bọn họ đều là cảm thấy, vũ mỹ nói chuyện tuyệt đối không phải lừa. mới vừa rồi một màn mặc dù nhìn như trầm chọc, nhưng là lại là phát sinh ở một cái chớp mắt, chỉ là một cái chớp mắt. gian tứ trưởng lão cánh tay cũng đã bị vũ mỹ phát ra không gian rào sát lực cho chặt đứt. nhưng là nếu là mới vừa rồi vũ mỹ thả ra ngoài rào sát lực trực tiếp chém ở tứ trưởng lão trên cổ lời nói, kia tứ trưởng lão tuyệt đối đã lệnh. vũ mỹ nói không sai, nàng nếu là muốn giết tứ trưởng lão lời nói, tuyệt đối thì sẽ không có người kịp phản ứng. Đại trưởng lao nghe Vũ Mị lời nói, trong nháy mắt chính là đấy mắt hung quang đại phóng, cả người thân trong nháy mắt chính là thả ra cực kỳ lực lượng cùng bạo. Cổ lực lượng này vừa ra, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ lại là trong nháy mắt chính là cảm giác, cả người thân hồn đều dung một cái, trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ tất cả đều là cảm giác thập phân bi thảm, bọn họ thì không nên tới nơi này nhìn Vũ Mị đột phá làm cổ thánh cảnh giới. Bọn họ đều là không nghĩ tới.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 Tứ trưởng lão trong hai mắt đều là thoáng qua vô tận cuồng bạo thần sắc, hắn bây giờ liền muốn giết Vũ Mị. Nhưng là ngay một khắc này, đại trưởng lão âm trầm tiếng, trong nháy mắt văng lên. Lão bác, mang theo lão tứ cùng Diêu Vân đi dưỡng thương, chớ quên đem lão tứ cánh tay mang đi, dùng tốt nhất dược cao đem lão tứ cánh tay tiếp đối. Đại trưởng lão nhìn Vũ Mị đối với bát trưởng lão phân phó nói, bát trưởng lão trong nháy mắt chính là lạnh lùng chừng Vũ Mị liếc mắt. Sau một khắc, trực tiếp đỡ tứ trưởng lão cùng Diêu Vân thì đi nhặt tứ trưởng lão cánh tay nhưng là ở nơi này trong nháy mắt Vũ Mị đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài hước Vũ Mị bàn tay động một cái trong không gian lại là xuất hiện lần nữa một cổ rào sát lực trực tiếp hướng về kia trên mặt đất máu me đầm địa cụt tay đi Bát trưởng lão trong nháy mắt trừng mắt đột nhiên hét người cản rỡ. Bát trưởng lão trực tiếp liền hướng kia cụt tay phóng tới cả người trực tiếp liền là xuất hiện ở kia cụt tay bên cạnh trực tiếp đưa tay liền là muốn đi nhặt kia một cái cụt tay thậm chí Bát trưởng lão trực tiếp dùng thân thể mình đi ngăn cản hướng kia trên đất cụt tay nhưng là liền tại sát na này giữa kia rào sát lực trực tiếp rào sát ở tám trên người à. Bát trưởng lão a bắt trưởng lão trong nháy mắt chính là phát ra một tiếng thê lương gào thét kia không gian rào sát lực trực tiếp ở bắt trưởng lão sau lưng rào sát ra một đạo thập tự hoa vết thương vết thương này thậm chí là đem tám trên người trưởng lão vận lên cương khí phá vỡ rào sát lực trực tiếp đem bắt trưởng lão ra thịt phá vỡ thậm chí còn thương tổn đến gân cốt lão bác, đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác trong nháy mắt đều là thét một tiếng kinh hãi Rồi sau đó trong nháy mắt chính là nhìn Vũ Mị, trong hai mắt một màn điên cuồng sắc ý. Vũ Mị nhưng là khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, các ngươi về phần la như vậy sao?" Lão già này can dự ta hôn nhân đại sự, ta đoạn hắn một cánh tay, chính là muốn trừng phạt hắn một chút, các ngươi đám này lão già kia lại muốn giết ta, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vũ Mị khẽ miệng ngâng lên một kia vẻ trào phúng, vẻ mặt thập phân khinh miệt và khinh thường. Mà đại trưởng lão vào giờ phút này lại là cả người giống như tôn sát hại chiến như thần quanh thân sát khí đại phóng, để cho toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là cảm giác hai chân du lên, cả người giống như rơi vào hầm băng phổ thông giá rét, huyết dịch đều là ở như thế cuồng bạo sát ý bên dưới đông, người thật là đáng chết. Đại trưởng lão giờ phút này là thực sự chịu đựng không nổi trong lòng điên cuồng sát ý. Vũ Mị lần lượt khiêu khích hắn danh giới cuối cùng, nhưng là bây giờ trực tiếp liền để cho Vũ Mị hoàn toàn chọc giận, lực lượng cuồng bạo liền để cho Vũ Mị cũng là cả người thần tình nghiêm túc đứng lên. Nàng có thể cảm giác. Vị đại trưởng lão này được thực lực sâu không lường được, để cho nàng đều là cảm giác áp lực. Lớn như vậy trưởng lão, hắn đều không nhất định là đối thủ. Trong nháy mắt, thanh Thần Tông đại trưởng lão chính là trực tiếp ra tay với Vũ Mị. Chỉ thấy đại trưởng lão được trong hai mắt trực tiếp tóe ra hai vệt thần quang, trực tiếp hướng Vũ Mị phóng tới. Nhưng là Vũ Mị vây tay, không gian chi lực trong nháy mắt tạo thành một đạo vô hình tấm chắn, trực tiếp ngăn cản hướng kia hai vệt thần quang. Kia hai vệt kim quang nhưng là vô cùng bất nhập, vô vật bất phá lại là trực tiếp đem Vũ Mị không gian bích trướng cũng phá vỡ. Kim quang kia trong nháy mắt bắn về phía Vũ Mị. Chương 1286, Trần Phong xuất thủ. Kia hai vệt kim quang nhưng là vô không bất nhập, vô vật bất phá, lại là trực tiếp đem Vũ Mị không gian bích trướng cũng phá vỡ. Kim quang kia trong nháy mắt bắn về phía Vũ Mị. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Thánh Thần Tông đại trưởng lão cùng Vũ Mị, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt rung động. Bọn họ đều là không nghĩ tới Đại trưởng lão lại sẽ là đột nhiên đối với Vũ Mỹ phát ra cường đại như vậy một đòn. Nhất là, Vũ Mỹ vào giờ phút này lại là không có kia tránh né, hiện nhiên là tránh không thoát một kích này. Nhưng là ngay một khắc này, ở Vũ Mỹ trước người, đột nhiên chính là xuất hiện một bóng người, bóng người này vừa ra, trong nháy mắt chính là vây tay một cái, đem kia hai vẹt kim quang bắn cho toái, tiêu tan. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mỹ trước người kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Đạo thân ảnh này mười phần phách lối ngang ngược. Quanh thân áo quần không gió mà lay, lực lượng cuồng bạo lại là tại hắn kia thập phân cuồng bạo bóng người trên buộc phát ra. Bóng người này chính là Trần Phong. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là sửa đổi hình tượng, thi triển biến hóa chi thuật, trực tiếp bị biến thành tùy tiện một người bộ dáng. Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong lại là xuất hiện ở trước người của nàng, thay nàng chặn kia Thánh Thần Tông đại trưởng lão liệt một đòn, trong hai mắt đột nhiên chính là thoáng qua vẻ vui mừng. Nàng cho là Trần Phong sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ Trong lòng nàng tràn đầy làm rung động, cả người cũng là một bộ kinh hỉ tột đỉnh dáng vẻ. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện ở Vũ Mị trước mặt Trần Phong, tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là xin đột nhiên mà ra. Bọn họ căn cũng không tin, bọn họ Thánh Thần Tông có thể dễ dàng bị người ngoài xâm tới. Nhưng là, Trần Phong chính là đột nhiên như vậy xuất hiện ở Vũ Mị trước người, hơn nữa còn là ở đại trưởng lão bọn người ở dưới tình huống. Ngươi là người phương nào? Đại trưởng lão trong nháy mắt chính là mi đầu đại chiếu cả người đều là trong nháy mắt chính là sắc mặt băng hàn cực kỳ. Thánh thần trong tông lại là đột nhiên xuất hiện một cái người như vậy, đây đối với thánh thần tông mà nói, không khác nào là vô cùng nục nhã. Nhưng là Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là khỏe miệng khẽ nhết, cả người trong nháy mắt chính là đối với kia giận dữ đại trưởng lao khẽ mỉm cười, đạo, ta là ai, không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta chính là vũ mị trước trong miệng từng nói, thiên đỉnh tông chủ là được. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, Cả người đều là trong nháy mắt trên người bột phát ra một cổ không ai sánh bằng ngạo khí. Như vậy ngạo khí, để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Hắn đến tột cùng là ai? Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền xông vào chúng ta thánh thần tông? Không biết nhưng là trên người người này khí tức lại là giống như vũ mị. Người này khí tức cùng vũ mị giống nhau như lúc, chẳng lẽ nói. Người này cũng là một cái cổ thánh hay sao? Có một cái cổ thánh. Làm sao có thể? Bây giờ cổ thánh đã như vậy không bao nhiêu tiền. À, toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ Tô đỉnh, bọn họ đều là không dám tưởng tượng, thậm chí là không tưởng tượng nổi, tại sao kia trong truyền thuyết trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một cái cổ thánh, bây giờ lại là ở tại bọn hắn trước mắt, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Mà vào giờ phút này, đại trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, hắn là như vậy đột nhiên cảm giác Trần Phong trên người khí tức. Trong nháy mắt, đại trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, "Đạo, ngươi cũng là cổ thánh?" Không sai, ta chính là cổ thánh Trần Phong khẽ mỉm cười, đạo, ánh mắt ngươi cũng không hoa à, nhưng là vì sao lại làm ra như vậy mắt mở sự tình. Lại muốn đến hướng ta vũ mị động thủ. Trước 1287, ngươi cũng là cổ thánh. Ngươi cũng là cổ thánh. Không sai, ta chính là cổ thánh Trần Phong khẽ mỉm cười, đạo, ánh mắt ngươi cũng không hoa à, nhưng là vì sao lại làm ra như vậy mắt mở sự tình. Lại muốn đến hướng ta vũ mị động thủ. Trần Phong hài hước nói, Trong nháy mắt liền để cho đại trưởng lão đôi trợn trọn, đạo, ngươi chính là vũ mị nói, cái đó thiên đỉnh tông chủ, vũ mị ở tiểu thiên thế giới người nam nhân kia. Cái gì? Người đàn ông này chính là vũ mị ở tiểu thiên thế giới người bạn trai kia, là cái đó cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua thiên đỉnh tông chủ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trên bầu trời Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong chính là vũ mị trước nói, vũ mị bạn trai, thiên đỉnh tông chủ. hơn nữa người này thập phân bình thường không có gì lạ, căn liền không giống như là một cái thiên tài yêu nghiệt dáng vẻ. Một người như vậy, tại sao có thể xứng với vũ mỹ? Tại sao có thể trở thành một thế lực tông chủ? Dù sao, từng cái ở trên thế giới phong quang vô hạn người, vô luận là nhất phương cự bá, hay lại là nhất phương thiên kiêu, đều là tài hoa xuất chúng, mỗi một người đều là dậm chân một cái, cũng có thể ủy chân tứ phương cường giả. Nhưng là chân phong, nhiều lắm là cũng liền chiếm một cái cường giả. Nhưng là cả cuộc sống nhưng là bình thường không có gì lạ, giống như là đại thiên thế giới bên trong một người bình thường đến không thể phổ thông đi nữa người như thế. Người như vậy là đang ở là đuổi trong đám người, liếc mắt nhìn cũng sẽ không có ấn tượng người. Nhưng là vào giờ phút này Trần Phong lại là một vị thực lực cường đại cổ thánh, như vậy nam nhân, thật sự là không giống như là có thể trở thành cổ thánh tu sĩ. Như vậy một người nam nhân, tại sao có thể xứng với vũ mị một cái như vậy thiên tiên phổ thông mỹ nhân? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, không sai, ta chính là thiên đỉnh tông chủ, ta chính là vũ mị nam nhân. Trần Phong thập phân kiêu ngạo thừa nhận, căn liền không quan tâm chung quanh những thánh thần đó tông các tu sĩ, cùng trưởng lão môn sắc mặt cùng tầm mắt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, cả người khỏe miệng khẽ nhết, đạo, các ngươi không nên dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta nhưng là một cái cổ thánh, các ngươi nếu là dùng như vậy ánh mắt xem ta lời nói, ta nhưng là sẽ ngượng ngùng, đem toàn bộ các ngươi lao đi nha. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt thoáng qua một vẻ lanh mang, để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ đều là nhưng hít một hơi lanh khí, trong hai mắt càng là vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là không hiểu, cái này bình thường không có gì lạ Trần Phong, lại là mạnh mẽ như vậy, lại một cái ánh mắt, liền đem bọn họ cũng bị dọa sợ đến hai chân ru lên, cả người đều phải thiếu chút nữa quỳ dưới đất. Nhìn toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ như thế kinh hoàng dáng vẻ, Trần Phong trong lòng đều là trộm cười lên, hắn nhưng thật ra là phát động từng tia ngang ngược kỹ năng uy lực Nhưng là lại không có buộc phát ra toàn bộ ngang ngược kỹ năng có thể sức mạnh. Dù sao ở trường hợp này, Trần Phong cũng không muốn quá sớm hiển lộ thực lực của chính mình. Hơn nữa, vào giờ phút này, Vũ Mị đều đã làm ra như vậy sự tình, hôm nay khẳng định là không thể thiện. Trần Phong trong lòng chắc chắn, hôm nay, chính là muốn hoàn toàn cùng Thánh Thần Tông trở mặt, cướp đi Vũ Mị để cho bọn họ Thánh Thần Tông cũng không dám nữa đối với Vũ Mị sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy qua trong nháy mắt liền là khí thế biến đổi dù sao Trần Phong trước không muốn để cho Vũ Gia bị ảnh hưởng đến cho nên dự định ở hai tháng sau Diêu Vân cùng Vũ Mị trong hôn lễ động thủ nữa nhưng là bây giờ Trần Phong chỉ có thể đem chuyện nào trước thời hạn chương 1288 Thánh Thần Tông Lục trưởng lão Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy qua trong nháy mắt liền là khí thế biến đổi dù sao Trần Phong trước không muốn để cho Vũ Gia bị ảnh hưởng đến cho nên dự định ở hai tháng sau Diêu Vân cùng Vũ Mị trong hôn lễ động thủ nữa Nhưng là bây giờ, Trần Phong chỉ có thể đem chuyện nào, trước thời hạn. Vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Đạo, thế nào? Ta hiện tại cũng đã làm tốt chuẩn bị, các ngươi còn muốn hay không động thủ. Trần Phong mười phần phách lối nhìn lên trước mặt Thánh Thần Tông thất vị trưởng lão, ánh mắt kia căn chính là không có đem tại chỗ Thánh Thần Tông thất vị trưởng lão coi ra gì. Hơn nữa Trần Phong trong hai mắt càng là lánh mang lóe lên, hiện nhiên là hôm nay không nghĩ thiện. Dù sao, Trần Phong đã quyết định, Hôm nay chính là phải nói ra hết thảy, mang vũ mị rời đi. Coi như là Thánh Thần Tông mấy cái cổ thánh lão bất tử đi ra, Trần Phong cũng là muốn đem hết toàn lực đưa bọn họ chém chết, để cho Thánh Thần Tông biết, Trần Phong nữ nhân, không phải ai cũng có thể động một đầu ngón tay. Liên tại sát na này giữa, Thánh Thần Tông đại trưởng lão cả người trong cổ họng đều là phát ra một thân trầm thấp tiếng gào, cả người trong nháy mắt chính là gầm hết lên, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Chúng ta Thánh Thần Tông là là cả Đại Đông Vực cường đại nhất tông môn thế lực. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay tới, vẫn có thể vén lên sóng gió gì hay sao? Đại trưởng lao trợn mắt nhìn Trần Phong quát lên. Không không không, ta nhưng cũng không có xem thường các ngươi thánh thần tông thực lực và nội tình. Dù sao, các ngươi thánh thần tông có thể là có năm cái lao bất tử gia hỏa tồn tại. Như vậy nội tình, đủ để ở đại đông vực hoành hành không cố kỵ, cho nên các ngươi cũng người dám, cũng có niềm tin, treo chọc ta. Trần Phong vẻ mặt kiên nghị, cuồng ngạo, căn liền không quan tâm thánh thần tông đại trưởng lao tức giận. Phản phất đại trưởng Lao trong mắt hắn không chịu nổi một kích phổ thông. Càn rỡ. Ở Thánh Thần Tông đại trưởng Lao sau lưng Thánh Thần Tông lục trưởng Lao vào giờ phút này đột nhiên bước ra một bước. Trên người hắn đều là bột phát ra trùng thiên khí thế, cả người râu tóc tất cả dựng thẳng, thực lực thập phần cường đại. Cổ khí thế này cường đại, lại là cùng đại trưởng Lao vào giờ phút này bột phát ra khí thế cũng thật sự kém không có mấy. Lục trưởng Lao thực lực lại cùng đại trưởng Lao xê xích không nhiều. Làm sao có thể? Trường lão vị hạng chẳng lẽ không đúng dựa theo thực lực cường đại hay không mà hạ sao. Lục trường lão ẩn nút thật sâu a hắn thực lực chân chính lại là cùng đại trường lão không phân cao thấp. Tại chỗ toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời mấy vị trường lão, bọn họ đều là đang suy đoán, thánh thần tông mấy vị trường lão khác, có thể hay không cũng có mấy cái còn đang ẩn nút chứ thực lực. Nhưng là liền tại sát na này giữa, lục trường lão cả người lại là trực tiếp sử dụng nhất phương bảo ấn, bảo ấn kim Quang Long Lánh lại là trong nháy mắt hóa thành nhất phương thần sơn đại phong chấn áp thiên địa phổ thông từ trần phong trên đỉnh đầu hạ xuống hơn nữa phương này bảo ấn lại là cùng lục trưởng lão khí tức phù hợp với nhau hiển nhiên đây là nhất phương do lục trưởng lão tự mình tế luyện mà thành thánh nhân bảo khí như vậy thánh nhân bảo khí cùng chủ nhân tâm niệm liên kết do chủ nhân sử dụng sức mạnh tăng mạnh so với tiểu thiên thế giới những thứ kia từ thời cổ truyền thừa xuống thánh nhân bảo khí cũng cường đại hơn như vậy nhất phương bảo ấn vô căn cứ chấn áp mà xuống Không gian đều là trong nháy mắt vỡ nát, vô tận áp lực từ trong bầu trời hạ xuống, vũ mị trước ở lầu cát, cùng lầu các bên cạnh rất nhiều kiến trúc, đều là trong nháy mắt nát bấy thành một vùng phế tích, để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn nào. Trước 1289, Bob Vơ Bảo Ấn Như vậy Nhất Phương Bảo Ấn vô căn cứ chân áp mà xuống, không gian đều là trong nháy mắt vỡ nát, vô tận áp lực từ trong bầu trời hạ xuống, vũ mị trước ở lầu cát, cùng lầu các bên cạnh rất nhiều kiến trúc đều là trong nháy mắt nát bấy thành một vùng phế tích. để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn nào. chơi ạ một phe này bảo ấn, ta đã từng thấy qua lục trưởng lão động tới một lần một người tu sĩ trong nháy mắt lâm vào ước bên trong, đáy mắt là rung động thật sâu. một lần kia, ban đầu bạch ngọc tông ở xuyên vân sơn mạch đánh chết chúng ta mới đi ra ngoài lịch luyện đồng môn, lục trưởng lão trong cơn giận dữ trực tiếp giết tới kia bạch ngọc tông tông môn bên ngoài, sau đó sử dụng một phe này bảo ấn, bảo ấn uy năng bạo nổ dưới tóc toàn bộ Bạch Ngọc Tông đều là trong nháy mắt bị san thành bình điện. Tu sĩ này đáy mắt rung động khó mà biến mất, giờ phút này nhìn thấy lục trưởng Lão Bảo Ấn lần nữa sử dụng, trong nháy mắt kinh hại không thôi, vẻ mặt chấn động. Trung quanh toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là nghe tu sĩ này lời nói, trong nháy mắt chính là khiếp sợ lên tiếng. Phương này Bảo Ấn, như thế này mà cường đại sao? Có thể đem một cái tông môn cho san thành bình điện. Nói cho cùng, Bảo Ấn cố nhiên cường đại. Nhưng là Lục trưởng lão thực lực càng là làm người ta sợ hãi, có thể một đòn hủy diệt một cái tông môn, như vậy thực lực, nếu là đổi thành một người khác, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được đi. Không sai, Lục trưởng lão nếu mạnh mẽ như vậy, hôm nay tiểu tử này tuyệt đối là muốn ở chúng ta Thánh Thần Tông hóa thành cho bụi. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Lục trưởng lão, cũng có một chút nhìn trong bầu trời Trần Phong, đáy mắt tràn đầy lãnh sắc cùng ngạo nghễ. Lục trưởng lão thực lực mạnh như vậy, để cho bọn họ đều là cảm giác kiêu ngạo. Thánh thần tông có người tới xâm phạm, bất an nhất toàn bộ chính là bọn hắn những tu sĩ này. Nhưng là, có cường đại như vậy trưởng lão bảo vệ bọn họ, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ càng có quy trúc cảm. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, cả người nhất thời hài hước cười. Ngay một khắc này, Trần Phong trong nháy mắt chính là đưa tay ra cánh tay, cả người cánh tay lại là vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành ra thiên cự thủ, lại là lấy vô tận phong cấm lực vướng trong bầu trời kia bảo ấn bắt đi. Oành! Bảo ấn nặng nề đánh vào trần phong trên lòng bàn tay, nhưng là cũng chính là đồng thời, Trần Phong bàn tay nhưng khẽ vỗ, trong đáy mắt chỉ nghe hoành một tiếng vang động trời vô căn cứ nổ tung, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời cảnh tượng, miệng há mở, thật lâu không cách nào khép lại. Trong bầu trời, kia bị Thánh Thần Tông đệ tử nói cường đại như vậy mà kinh khủng bảo ấn, lại là vào giờ khắc này, trực tiếp bị Trần Phong cho một chưởng gỗ nát. Đây trời toái phiến bay lượn. Một bên mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể thoải mái như vậy, một trưởng liền đem lục trưởng lão mệnh bảo khí cho trực tiếp cào thành đầy trời toài phiến. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt chính là rung động tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ, các trưởng lão. Mà lục trưởng lão vào giờ phút này, chính là Nhưng Phun ra một ngụm máu lớn, cả người trong nháy mắt liếc một cái, trực tiếp chính là ngất đi. Đây chính là thánh nhân bảo khí, hơn nữa còn là lục trưởng lão mệnh bảo khí. Thánh nhân cùng thánh nhân bảo khí thần hồn liên kết, thánh nhân mệnh bảo khí bị hủy, vậy lưu ở mệnh bảo khí bên trong một tia thần hồn cũng là trong nháy mắt bị hủy, thần hồn đã thương, Lục trưởng lão làm sao không sẽ phải chịu can trả? Chương 1290: Đánh chết Lục trưởng lão. Đây chính là thánh nhân bảo khí, hơn nữa còn là Lục trưởng lão mệnh bảo khí. Thánh nhân cùng thánh nhân bảo khí thần hồn liên kết, thánh nhân mệnh bảo khí bị hủy, vậy lưu ở mệnh bảo khí bên trong một tia thần hồn cũng là trong nháy mắt bị hủy, thần hồn đã thương, Lục trưởng lão làm sao không sẽ phải chịu cắn trả. Nhìn lục trưởng lão lại bị trần phong một chút bị thương thành trọng thương, trong ngáy mắt tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng, cường đại như vậy lục trưởng lão, lại là ở sử dụng mệnh bảo khí dưới tình huống, trực tiếp bị trần phong bót nát mệnh bảo khí, suy giảm tới đáo thần hồn, thậm chí là trực tiếp mất đi. Như vậy sự tình, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi đi mặc dù cổ thánh nhất trọng có thể chiến thắng thánh nhân nhị trọng cảnh giới cường giả, nhưng là lục trưởng lão là uy tín lâu năm thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân cảnh giới đại viên mãn cường giả siêu cấp, càng là thi triển ra có thể một đòn chấn giết thánh nhân cảnh giới đại viên mãn dưới đây tầng thứ cường giả siêu cấp bảo khí đều đang là không có có tiêu diệt trần phong, mà là bị trần phong ngược lại bóp vỡ thành vài phiến, suy giảm tới lục trưởng lão thần hồn. như vậy sự tình thật sự là để cho bọn họ không dám tưởng tượng chuyện này. Tiểu tử này đến tuột cùng là quái vật gì nha tại sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là cổ thánh cảnh giới đại viên mãn sao? Không thể nào à, cổ thánh cảnh giới tăng lên cảnh giới hết sức khó khăn, hắn tại sao có thể còn trẻ như vậy liền trở thành cổ thánh cảnh giới đại viên mãn đây? Tiểu tử này quá biến thái, hắn liền là yêu nghiệt ta lại có thể để cho lục trưởng lão cũng đối phó không phải? Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn chân phong, có chút tu sĩ thậm chí đều là cảm giác hai chân run lên, có lẽ hôm nay... Bọn họ liền muốn lại Trần Phong cuồng bạo dưới thực lực, thân tử đạo tiêu. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, một cái thánh thần tông trưởng lão trong nháy mắt chính là hướng từ không trung té xuống lục trưởng lão đi, nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này nhưng là đột nhiên động. Chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ngất đi lục trưởng lão bên người, trực tiếp một trường chém xuống, đem lục trưởng lão đầu trực tiếp chém xuống. Lục trưởng lão, chết! Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng là giờ khắc này, Trần Phong nhưng là khoe miệng gãy nứt, bởi vì trong óc hắn trong nháy mắt chính là vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, hấp thu thánh nhân cảnh giới cảnh giới đại viên mãn 2 phần 10 tu vi. keng Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mặt đẳng cấp, cổ thánh cảnh giới nhị trọng. Hán. Hắn lại giết lục trưởng lão. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này đã là không nói ra lời, thậm chí là trong lòng kinh hoàng tới trình độ nhất định. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trực tiếp hai đầu gối như nhung ra, ngồi dưới đất. Mà Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở vũ mị trước người. Hết thể các thứ này chỉ phát sinh ở một cái trước mắt, đại trưởng lão chờ các trưởng lão đều là nhìn kia phía dưới đột nhiên biến thành thi thể không đầu lục trưởng lão, cả người đều hoàn toàn biến sắc. Rồi sau đó mấy cái trưởng lão đồng thời giống giận, thanh âm vang tận mây xanh. Lão lục, gầm lên giận dữ thanh âm thập phân thê lương. Đồng thời mấy vị trưởng lao trên người khí tức trong nháy mắt chính là bột phát ra, hoàn toàn bùng nổ khí thế trực tiếp chấn động không trung, đại địa vỡ nát, không trung đều là trong nháy mắt mây đen răng đầy, cuốn bạo khí thế giống như giống như cương đao khuấy động phong vân, làm cho người kinh hãi sợ hãi, bắp chân lẩn vợn. Trước 1291, cựu tinh diệt thế đại trận. Lão lục gầm lên giận dữ thanh âm thập phân thế lương, đồng thời mấy vị trưởng lao trên người khí tức trong nháy mắt chính là bột phát ra, Hoàn toàn bùng nổ khí thế trực tiếp chấn động không trung, đại địa vỡ nát, không trung đều là trong nháy mắt mây đen răng đầy, cuồng bạo khí thế giống như giống như cương đao khoe động phong vân, làm cho người kinh hãi sợ hãi, bắp chân lẩn vẩn. Vũ Mị cảm giác cổ khí thế này trong nháy mắt đều là đột nhiên cao mày, nàng đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại trực tiếp giết lục trưởng lão. Vũ Mị trước kia cũng là nghĩ qua muốn trực tiếp đánh chết Tam trưởng lão, nhưng là lại là không có có dám. Nhưng là nào ngờ Trần Phong đã biết, Vũ Mị. Mình cùng đại trưởng lão bọn người là không thể thiện, cho nên trong lòng đã là có quyết định. Vũ Mị căn liền không thể tin được, Trần Phong lại trực tiếp đánh chết lục trưởng lão, nhất thời thấp giọng nói với Trần Phong, ngươi giết thế nào hắn. Vũ Mị vẻ mặt có chút kinh hoàng, đánh chết lục trưởng lão, Trần Phong tuyệt đối là muốn hoàn toàn và toàn bộ Thánh Thần Tông kết thủ. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là không sợ chút nào, cả người trong nháy mắt cười nói, ha ha ha ha, hôm nay ta liền muốn mang ngươi rời đi Thánh Thần Tông. Ngược lại ngày sau cũng là tất có một trận chiến, hơn nữa hôm nay ngươi vẫn như thế đánh bọn họ Thánh Thần Tông mặt, trong lòng bọn họ có muốn hay không lại để cho ngươi đến Thánh Thần Tông còn chưa nói được đâu rồi, ta hiện thiên trực tiếp vạch mặt, mang ngươi đi liền hoàn. Nếu là bọn họ dám đối với vũ gia xuất thủ, ta hiện thiên liền muốn để cho bọn họ Thánh Thần Tông hoàn toàn tiêu diệt. Trần Phong sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc không dứt, Trần Phong cái này nghiêm túc dáng vẻ, để cho vũ mị đều là trong nháy mắt ngẩn ra, nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động, ấm áp. Thậm chí là còn có vô tận tự hào Chính là mình nam nhân Chính là nàng nhận định nam nhân Nàng không chọn sai Vũ Mị trong nháy mắt chính là cười lên Ngay sau đó cả người sắc mặt cũng là khôi phục nghiêm túc Cùng Trần Phong sóng vai đứng chung một chỗ Kề vai chiến đấu Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này Nhưng là trực tiếp đối với Thánh Thần Tông Một tất cả trưởng lao nói Chỉ mấy người các ngươi Có thể căn không phải ta đối thủ Trần Phong nói xong Trong nháy mắt mấy cái trưởng lao chính là giận tí mặt Đại trưởng Lao trong nháy mắt chính là nhìn Trần Phong giống giận gầm hét lên, không biết sống chết đổ vật dám cùng Thánh Thần Tông là địch, chết. Đại trưởng Lao nói xong, trong nháy mắt còn lại sau cái trưởng Lao trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong cùng Vũ Mị vây lại. Sáu người này giữa, lại là có một loại thập phân huyền diệu khí tức truyền ra, Trần Phong phân biệt nhìn về phía sáu người, trong nháy mắt chính là phát hiện, sáu người này lại là thi triển ra một đạo thập phân kinh khủng đại trận. Đại trận này, hẳn là gọi là cựu tinh diệt thế đại trận. Đại trận này hẳn là có 9 cá nhân tài năng đủ tổ hợp thành hoàn chỉnh đại trận. Nhưng là đại trận này lại là có một cái đặc tính, đó chính là chỉ cần có 3 người, là có thể thi triển cái này cựu tinh diệt thế đại trận. Mà theo tạo thành đại trận số người gia tăng, cựu tinh diệt thế đại trận uy lực càng là sẽ tăng lên gấp bội. Lớn như vậy trận, thật sự là thập phân kinh khủng đại trận. Nếu là tạo thành đại trận chín thực lực cá nhân thập phần cường đại lời nói, coi như là có một con thái cổ thần ma hồi phục lại, chỉ cần bằng vào đại trận này cũng có thể đem chém chết. Trần Phong nhìn đại trận này, trong nháy mắt chính là biến sắc. Cả người vẻ mặt đều là ngưng trọng. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười. Hán nguyên một mực tư duy theo quán tính nói cho hắn biết, diệt Thánh Thần Tông lời nói, thế nào cũng phải thực lực tăng lên tới cổ Thánh Cảnh giới ngũ trọng, nhưng là bây giờ, Thánh Thần Tông mấy cái này trưởng lão nhưng là cho hắn cung cấp một cái chủ ý tốt. Trước 1292, Thánh Thần Tông các tu sĩ mong đợi, Hắn nguyên một mực tư duy theo quán tính nói cho hắn biết, diệt Thánh Thần Tông lời nói, thế nào cũng phải thực lực tăng lên tới cổ Thánh Cảnh Giới ngũ trọng, nhưng là bây giờ, Thánh Thần Tông mấy cái này trưởng lão, nhưng là cho hắn cung cấp một cái chủ ý tốt. Nếu là thi triển ra đại trận này lời nói, kia Trần Phong thực lực nhưng chính là quá mức đáng sợ. Chỉ sợ Trần Phong một người, là có thể chu diệt toàn bộ Thánh Thần Tông. Coi như là kia năm cái cổ Thánh Cảnh Giới người xuất hiện, đó cũng là chỉ có thể chết đi. Hơn nữa, Đại trận này chính là ít nhất 3 cá nhân tài năng đủ thi triển, tối đa chỉ có 9 người cường giả trí tôn đồng thời thi triển, thậm chí là có thể hủy diệt thế giới. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười, một mình hắn, chính là có thể tạo thành nhất phương hoàn chỉnh đại trận. Liên tại sát na này giữa, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, sau đó chính là nói với Vũ Mị: Vũ Mị, ngươi lui về phía sau. Vũ Mị nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc. Nàng mới vừa cũng muốn hỏi Trần Phong, nếu là nàng sau khi rời khỏi một mình hắn tại sao có thể đối kháng 6 cái trưởng lão? Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong trên khóe miệng nâng lên một tia mười phần tự tin mỉm cười. Hiền nhiên, Trần Phong trong lòng có dự tính. Trong ngay mắt, Vũ Mị chính là yên tâm. Nàng hoàn toàn tin tưởng Trần Phong, đây là nàng từ thích Trần Phong ngày hôm đó, liền nắm giữ đối với Trần Phong hoàn toàn tín nhiệm cảm giác. Dù sao, Trần Phong liền đại thiên thế giới cũng có thể đến, có thể hoàn thành cùng nàng ước định. Nàng còn có chuyện gì là không thể tin tưởng Trần Phong đây. Vũ Mị trong nháy mắt chính là đột nhiên vô cánh, không gian trong nháy mắt chính là kịch liệt bạo động. Vũ Mị bóng người trực tiếp xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm, nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Vũ Mị trước vô cánh một khắc kia mang theo không gian chấn động, nhưng là trong nháy mắt bùng nổ ở sáu cái trên người trưởng lão. Sáu đại trưởng lão đều là nhưng cao mày, nhưng là lại căn bản không hề cái gì khác thường, chỉ thấy đại trưởng lão đột nhiên mở trừng hai mắt. Không gian xung quanh lại là trong nháy mắt dừng lại chấn động, thậm chí không gian đều là bể ra, phá thoái không gian. Đây là ít nhất thánh nhân đại viên mãn mới có thể đạt tới thực lực. Nhìn thấy đại trưởng lão lại là trực tiếp đem không gian cũng cho bể ra, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đại trưởng lão. Trong lòng bọn họ đều là lo lắng bất an, khi nhìn đến trần phong bảy ra cuồng bạo thực lực sau, bọn họ đã không xác định, sáu cái trưởng lão đến tột cùng là hay không có thể chiến thắng trần phong. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Một người tu sĩ trong nháy mắt đứng ra, đạo, tiểu tử này nhiều lắm là cũng là có thể cùng đại trưởng lão đánh năng tay, nhưng là các trưởng lão khác môn chiến lực cũng là không tầm thường, sáu vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, tuyệt đối có thể chém chết tiểu tử này. Mọi người, phải tin tưởng các trưởng lão. Tu sĩ này thanh âm thập phân kiên định, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn cái này nói chuyện tu sĩ, rồi sau đó toàn bộ đều là chiến khởi thân đến, đồng thời hét, chúng ta tin tưởng các vị trưởng lão. nhưng là Trong bầu trời tất cả trưởng lão đều là ở cực hạn tức giận bên trong, bọn họ căn bản không hề thời gian để ý tới phía dưới toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ, càng là giống như không có nghe được những tu sĩ này tiếng kêu một dạng trực tiếp đạp đại trận, hướng Trần Phong đánh tới. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là đầy mắt mong đợi nhìn 6 cái trưởng lão, nhưng là Trần Phong giờ khắc này, nhưng là thập phân hài hước cười lên. Thật là không nghĩ tới, như vậy cảm nhân một màn, các ngươi lại không hề bị lay động Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh nói. Trước 1293, các ngươi khiếp sợ quá sớm, thật là không nghĩ tới, như vậy cảm nhân một màn, các ngươi lại không hề bị lay động Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh nói, khả năng này là các ngươi một lần cuối cùng nghe được các ngươi thánh thần tông các tu sĩ thanh âm, các ngươi thật không tính nghe nữa một lần sao? Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho sáu cái trưởng lão đồng thời trên mặt sát ý nhộn nhịp, đại trưởng lão càng là bạo giận dữ hét, cùng vọng đồ vật, chết là ngươi, cửu tinh diệt thế lại trận. Sáu vị trưởng lão đồng thời quát to một tiếng, trên người mỗi một người đều đang là lóe lên ánh sáng đỏ ngỏng. Kia sáng này thập phân đỏ tươi, cựu trưởng lão phảng phất phong ma một dạng cặp mắt đỏ ngầu như máu, nhưng là trên người khí tức nhưng là càng cuồng bạo, so với trước khí thế mạnh hơn gấp 6 lần. Cựu tinh hợp nhất lúc sinh ra lực lượng có thể hủy diệt thế giới, mà cựu tinh diệt thế đại trận chính là học hỏi trong bầu trời chín vì sao hợp nhất lúc mới được sáng tạo ra cường trận pháp lớn. Từ xưa tới nay, trận pháp chính là xem thiên tượng mới xuất hiện. Cho nên có thể nói, trận pháp này lực lượng ẩn chứa vì thiên diệt địa vai. Như vậy pháp trận, nếu là ở trước mặt người khác vẫn là hết sức cường đại, nhưng là ở trần phong trước mặt, nhưng là như thế không chịu nổi một kích, dù là sáu cái trưởng lão thực lực đều được tăng lên trên diện rộng. Bởi vì, đại trận này căn thì không phải là tối hoàn toàn cựu tinh diệt thế đại trận. Coi như là 9 thánh thần tông các trưởng lão đồng thời kết thành đại trận, đó cũng là không hoàn toàn trận pháp. Dù sao, trần phong chính là có trận pháp tinh thông kỹ năng, không ngừng cười thế gian hết thể pháp trận cái này cựu tinh diệt thế đại trận trần phong so với thánh thần tông các trưởng lão biết còn phải thấu triệt chỉ thấy trần phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một tia cười lạnh đạo các ngươi đại trận này thật là không chịu nổi một kích chỉ sẽ tăng nhanh các ngươi tử vong tốc độ trần phong thập phân hài hước lắc đầu một cái nhưng là hắn nhưng là cũng không tính đem đại trận này bí mật nói cho bọn hắn biết mà ngay một khắc này sáu cái trưởng lão không chút nào muốn nghe trần phong hồ ngôn loạn ngữ trực tiếp chính là hướng trần phong bao vây. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ tinh mang, ngay sau đó Trần Phong chính là nhẹ giọng nói, mãn cấp hoang cấp kỹ năng phân thân phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người chính là từng đạo Kim Quang hiện lên, rồi sau đó Kim Quang kia lại là trong nháy mắt chia ra mà ra, tạo thành từng cái cùng Trần Phong một màn như thế hình người Kim Quang. Sau một khắc, Kim Quang biến mất, tất cả mọi người hình đều là trong nháy mắt hóa thành từng cái Trần Phong. Tổng cộng 10 phân thân, cộng thêm Trần Phong người. Tổng cộng là một cái Trần Phong. Tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Cái gì? Hắn lại có thể phân thân. Hơn nữa còn là phân thân ra đến như vậy liền. Không thể nào trên cái thế giới này làm sao có thể có người có thể phân thân. Chẳng lẽ là những người này cũng sớm đã lẻn vào Thánh Thần Tông, sau đó dịch dung thành tiểu tử này bộ dáng. Nhất là trong bầu trời đang muốn bao vây Trần Phong mấy cái trưởng lão, giờ phút này đều là ánh mắt trong nháy mắt nổi gồ lên, khiếp sợ tột đỉnh. Làm sao có thể? Mấy cái trưởng lão đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, bọn họ đều là không thể tin được trước mắt một màn. Sa Sa vũ mị càng là nhìn Trần Phong, khiếp sợ tột đỉnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, các ngươi bây giờ đã cảm thấy khiếp sợ sao? Qua sớm. Cho các ngươi khiếp sợ sự tình, vẫn còn ở phía sau đây. Trước 1294, chân chính cửu tinh diệt thế đại trận. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, các ngươi bây giờ đã cảm thấy khiếp sợ sao? quá sớm. Cho các ngươi khiếp sợ sự tình, vẫn còn ở phía sau đây. Trong nháy mắt, Trần Phong phân thân đi ra 10 người trong nháy mắt liền là dựa theo một ít đặc định phương vị đứng tại trong hư không. 10 Trần Phong phân thân chỗ đứng xem ở kia 6 cái trưởng lão nghiêm trọng, trong nháy mắt để cho kia 6 cái trưởng lao thân thể đều là đột nhiên một trận. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại có thể thi triển ra trận pháp này tới. Trận pháp này, không đặc biệt, đúng là bọn họ quen thuộc nhất, cũng là chính sao thi triển đại trận. Cửu tinh diệt thế đại trận. Cửu tinh diệt thế đại trận vừa ra, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ trên người đều dung một cái. Bọn họ đều là nhìn ra, những thứ này trần phong phân thân kết thành đại trận, lại là cùng sáu vị trưởng lão kết thành đại trận giống nhau y hệt. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, đại trưởng lão trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, đạo, ngươi làm sao có thể sẽ cửu tinh diệt thế đại trận. Đây chính là chúng ta thánh thần tông lão tổ sáng tạo ra đại trận chỉ truyền cho Thánh thần Tông trưởng Lão và Thánh thần Tông trưởng Lão người được đề cử người làm sao có thể biết sử dụng cửu tinh diệt thế đại trận mà Trần Phong nghe được Thánh thần Tông đại trưởng Lão lời nói trong nháy mắt chính là suy cười một tiếng đạo thế nào đại trận này được sáng tạo ra người khác lại không thể biết sử dụng Trần Phong liếc một cái mới nói các ngươi đại trận này thật sự là không đáng chú ý các ngươi Lão tổ tông nếu là xem lại các ngươi đám này hậu nhân lại đưa hắn sáng tạo ra đại trận thi triển thành bộ dáng này lời nói chỉ sợ đều phải từ từ trong quan tài nhảy ra. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt liền để cho sáu vị trưởng lão trong lòng càng khiếp sợ. bọn họ thánh thần tông các trưởng lão đều biết, cửu tinh diệt thế đại trận chuyển thừa nhiều năm như vậy, cũng sớm đã không hoàn chỉnh. dù sao cửu tinh diệt thế đại trận chính là thập phần cường đại lại khó mà nắm giữ trận pháp, nếu là không có hết sức an ý phối hợp lời nói, căn thì sẽ không thể nắm giữ được. cho nên cũng cũng là bởi vì như vậy, cửu tinh diệt thế đại trận chuyển thừa đến bọn họ nhất đại thời điểm đã là không lành lặn, thậm chí là bị trước mấy đời xuất hiện trận pháp các đại tông sư sửa đổi, hoặc giả nói là giản hóa thành có thể làm cho tất cả mọi người, thậm chí là đệ tử tu luyện phiên bản đơn giản hóa cựu tinh diệt thế đại trận. Nhưng là khi bọn họ nghe được Trần Phong thốt ra lời này cửa ra thời điểm, cũng là khiếp sợ, bọn họ đều là trong nháy mắt ý thức được Trần Phong lại là một cái trận pháp sư, trận pháp sư, đây chính là thập phần cường đại tồn tại. Nếu như nói luyện đan sư là chân quý nhất, cao quý nhất tồn tại, trận pháp kia sư chính là thủ đoạn công kích, thậm chí là thủ đoạn phòng ngự tối nhân vật mạnh mẽ. tiếp đó, ta liền để cho các ngươi cố gắng nhìn một chút, chân chính bản đầy đủ cựu tinh diệt thế đại trận là hình dáng gì đi. trần phong đột nhiên khẹt miệng khe nhất, cười lạnh nói, các ngươi lúc trưởng phải mở to hai mắt coi trọng, cảm tạ ơn đức đi. trong nháy mắt, trần phong mười phân thân chu vi chính là xuất hiện từng cổ một thập phần cường đại sóng sức mạnh. cổ lực lượng này ba động vừa ra, trong nháy mắt liền để cho không gian xung quanh đều là vào giờ khắc này băng vỡ đi ra phảng phất không gian đều là không chịu nổi này cổ thập phân cuồng bạo lực lượng kinh khủng. Chân chính cựu tinh diệt thế đại trận, cũng không phải là 9 người thi triển đại trận, mà là 10 người. Có một người làm là trận nhãn tồn tại, chỉ cần làm là trận nhãn tồn tại bất tử, đại trận không phá. Hơn nữa toàn bộ kết thành đại trận người không cần duy trì trận hình, có thể tùy ý hoạt động. Mới thật sự là cựu tinh diệt thế đại trận. Trước 1295, Thánh thần Tông Ngũ Đại Lao Tổ. Sáu vị thánh thần tông trưởng lão vào giờ phút này đều là vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đều là biết bọn họ sử dụng Cửu Tinh Diệt Thế Đại Trận mạnh mẽ đến mức nào, kinh khủng. Hơn nữa bọn họ thật sự thi triển ra chỉ là phiên bản đơn giản hóa Cửu Tinh Diệt Thế Đại Trận. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Trần Phong lại là thi triển ra chân chính bản đầy đủ Cửu Tinh Diệt Thế Đại Trận, như vậy trận pháp kinh khủng, cũng không phải là bọn họ loại này phiên bản đơn giản hóa Cửu Tinh Diệt Thế Đại Trận có thể so bì. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này kia mười trần phong phân thân trong nháy mắt tàn ra, toàn bộ đều là nghĩ bọn họ tới. sáu vị trưởng lão vẻ mặt sợ hãi vô cùng, nhưng là lại căn bản không hề biện pháp đi chạy trốn. dù sao bọn họ phải bảo vệ thánh thần tông. sáu vị trưởng lão trong nháy mắt chính là mỗi người đánh ra bản thân tối vũ kĩ cường đại, thậm chí là sử dụng pháp bảo. nhưng là một người trong đó trần phong phân thân chỉ là vung tay lên, chính là một đạo cuồng bạo khí lãng buộc phát ra, trực tiếp liền đem kia đầy trời công kích hóa giải, bảo khí đều là băng liệt thành cho tàn mà sau một khắc, trình công phu thật sự có phân thân đều là sử dụng ra đủ loại kỹ năng, mãn cấp hoang cấp kỹ năng bài vân trưởng phát động, mãn cấp hoang cấp kỹ năng diễm phân vệ lãng xích phát động, mãn cấp hoang cấp kỹ năng thánh long thổ tức phát động, mười loại vũ kỹ trong nháy mắt chính là toàn bộ phát động, trong bầu trời đều là từng trận cuồng bạo khí lãng vây lên, đem chung quanh thánh thần tông kiến trúc đều nhất nhất sụp đổ. Nhìn một màn này, sáu vị trưởng lão, thậm chí là toàn bộ thánh thần tông sở có các tu sĩ. Tất cả đều là đáy mắt lóe ra vô tận tuyệt vọng. Bởi vì Trần Phong những công kích này thật sự là quá mạnh, hơn nữa còn là đi qua kiểu tinh diệt thế đại trận ra chỉ 10 năm giữ chỉnh công phu toàn bộ thực lực của Thánh Phát ra công kích. Như vậy công kích, đủ để đem chọn cái Thánh Thần Tông tu sĩ xóa bỏ. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy 5 đạo thập phân khí tức cuồng bạo ở Thánh Thần Tông năm cái phương hướng đột nhiên buộc phát ra. 5 đạo khí tức vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền để cho toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là một trong xương Mà trong bầu trời sáu vị trưởng lão giờ phút này, nhưng là hỉ thượng mi sao, đồng thời hô, lão tổ cứu chúng ta. Theo của bọn hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy năm cái dâu tóc bạc phơ thương lão thân ảnh trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong bầu trời. Thực lực bọn hắn đều là thập phần cường đại, khí tức cuồng bạo lăng thiên cái thế, mỗi một đạo thân ảnh đều tựa như là một cái chiến như thần, để cho toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ cũng là muốn căn liền muốn quỳ dưới đất quỳ bái. Năm vị Thánh Thần Tông lão tổ vừa ra Một vị trong đó lao tổ trong nháy mắt trong tay chìm nổi lảo qua, trong bầu trời mười đạo công kích lại toàn bộ nổ lên, hóa thành vô hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong lúc này cũng là nhìn về phía đột nhiên này xuất hiện năm cái cổ thánh cảnh giới thánh thần tông lão tổ. Chỉ thấy năm người này toàn bộ đều là râu tóc bạc phơ, trên người nếp nhăn mọc cung tùn, tựa như mục nát, khô héo vỏ cây một dạng trên người mỗi một người, đều cơ hồ sinh cơ hoàn toàn không có. Trần Phong nhìn năm bóng người đều là cảm giác giống như là năm cụ tử thi đứng ở trước mặt phổ thông. đây chính là trần ba ba đại trưởng lão từng nói thánh thần tông năm vị áp huyết dừng thọ cổ thánh lao tổ sao trần phong chân mày đều là nhũ một cái tiểu bối lại vọng tưởng diệt ta thánh thần tông nên chém một vị lao tổ trong nháy mắt khí tức cuồng bạo trong thanh âm sát ý mười phần nói hơn nữa người lao tổ này ánh mắt có chút mở ra kia đáy mắt lại là một vệt huyết quang đột nhiên bắn ra thiên địa vào giờ khắc này đều là rung động không gian vỡ nát vạn cổ tịch diệt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Chương 1296, Phi Đao Vương lý vấn đạo. Trong nháy mắt, Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một vẻ hết sạch. Hắn có thể đủ cảm giác, lão giả này thực lực thập phần cường đại, so với hắn mạnh hơn. Uy tín lâu năm cổ thánh, quả nhiên không phải là đắp. Xa xa Vũ Mị nhìn thấy năm cái thánh thần tông lão tổ cấp bậc tồn tại đều đang là xuất hiện, trong nháy mắt chính là kinh hoàng nàng ngược lại không phải là bởi vì năm cái lao tổ mà kinh hoàng, mà là bởi vì trần phong gặp nguy hiểm, cho nên mới kinh hoàng. vũ mỹ trong nháy mắt chính là phải hướng trần phong vào tới, nhưng là trần phong giờ phút này nhưng là ánh mắt hơi chăm chú, dùng ánh mắt ngăn lại vũ mỹ. vũ mỹ có chút nóng nảy, nhưng là nàng nhưng là xem hiểu trần phong trong mắt kia chất tơ dừng ý. vũ mỹ mặc dù muốn đi trần phong bên người trợ giúp trần phong chia sẻ một ít đến từ năm cái uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới tu sĩ khí thế áp lực, nhưng là trần phong ánh mắt. Nhưng là để cho nàng theo bản năng dừng bước lại Nhưng là ngay một khắc này Một cổ vô tận lực lượng từ khí thế kia buộc phát ra Có thể tịch diệt vạn cổ láo tổ trên người nổ mạnh như vậy buộc phát ra Một đạo phi đao màu đỏ ngòm trong nháy mắt Từ người láo tổ kia dưới mí mắt bay ra Tới nhị cấp cắt rời hư không Một đạo bóng đỏ thoáng qua Kia bay đến ở chớp mắt cũng vẫn chưa tới thời gian Cũng đã xuất hiện ở trình công phu trước mặt Nhìn đạo kia phi đao xuất hiện Tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời đạo kia chợt lóe rồi biến mất bóng đỏ, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ vẻ chấn động. Bọn họ đều là không nghĩ tới, phi đao khí thế lại có thể khủng bố như vậy, lại là để cho cắt rời hư không, thậm chí là kia bay trên đao khí thế lại có thể để cho bọn họ đều cảm giác được giận cả tóc gáy, chỉ là xem một chút, cũng cảm giác mình thân thể bị kia phi đao đâm thủng một dạng rút đi sinh mạng. Nhìn cái này chợt lóe rồi biến mất đao ảnh. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Lệ vô hư phát. Nhưng là càng để cho bọn họ khiếp sợ là Trần Phong. Trần Phong tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy chỉnh công phu trực tiếp chính là phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng, né tránh. Phi đao này ở thế ngàn cân treo sợi tóc bị Trần Phong tránh thoát, cả kinh vũ mị chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhưng là Trần Phong thân ảnh kia vừa mới thoáng qua kia phi đao, kia phi đao nhưng là trong nháy mắt chuyển một khúc cong, trực tiếp lần nữa hướng Trần Phong tiêu xả tới Trần Phong nhất thời trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng là lần nữa phát động né tránh kỹ năng, lại vừa là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát nhất phi đao công kích. Nhìn Trần Phong lại hai lần tránh thoát tự bay đao, người lao tổ này cũng là có chút kinh ngạc thiêu thiêu mi, nhưng là lại không có nói gì. Ngược lại thì người lao tổ này chung quanh còn lại bốn cái lao tổ đều là cao mày. Lao lý, lại có người có thể tránh thoát người phi đao. Một cái da thịt ngâm đen. Tựa như một cái cả đời mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời lão nông phổ thông bộ dáng lao tổ mở miệng trong thanh âm sức lực hùng hồn một chút cũng không giống là một cái sinh cơ cũng đến gần vô hạn số không lão nhân ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tránh thoát ta phi đao trước người đều là căn liền không mò ra ta phi đao quy tích trực tiếp một đòn đói mạng kia phi đao chủ nhân cũng là thập phân kinh nghi nhưng là trong nháy mắt hắn chính là cười lạnh nói kia cũng không có vấn đề gì tiểu tử này là sẽ không trốn được ta phi đao truy lùng. Ta phi đao vương lý vấn đạo, phi đao vừa ra, nhất định mang đi mục tiêu thánh mạng. Người lao tổ này nói mười phần tự tin, hiển nhiên, trước đó, hắn phi đao cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua. Trước 1297, cổ thánh tam trọng gói quá lớn. Nhưng là hôm nay, hắn khả năng liền phải thất vọng. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệnh lãnh mang, trong nháy mắt chỉnh công phu chính là trực tiếp suy một hơi thở đi ra. Hô! Trong nháy mắt, Khẩu khí này chính là hóa thành một đạo hoàng kim long quyển hướng về kia phi đao bay tới. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng thánh long thổ tức. Phát động. Thánh long thổ tức vừa ra, trực tiếp đem kia phi đao thôn phệ. Sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là chơ mắt nhìn kia phi đao ở trình công phu thánh long thổ tức bên trong nát bấy, hóa thành bụi bậm. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người bọn họ đều là cả kinh trận to hai mắt, căn liền không thể tin được trước mắt xuất hiện cảnh tượng. Như vậy cảnh tượng. Cũng là để cho trong bầu trời những thánh nhân đó cảnh giới các trưởng lão đều là khiếp sợ không nói ra lời, há hốc miệng ba. Mà kêu phi đao chủ nhân, giờ phút này lại là trực tiếp một cái nghịch huyết phun ra, cả người đều là hề hài đi xuống. Sau một khắc, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là nhìn thấy, người lao tổ này thể xác lại là nhanh chóng khô đét, phảng phất là sinh cơ cũng bị rút lấy một dạng trong nháy mắt người lao tổ này thật giống như giản mua mấy trăm tuổi. Lao tổ Kia sáu vị các trưởng lão đều là nhìn kia phi đao vương Lý Vấn Đạo, mặt đầy hoảng sợ kinh hô thành tiếng đạo. Phi đao vương Lý Vấn Đạo, vào giờ phút này thân thể hết sức yếu ớt không chịu nổi, lại là thân thể đều có nhiều chút mềm nũn, cả người cũng là một bộ lào đảo muốn ngã dáng vẻ, liền muốn từ không trung té xuống. Nhưng là chung quanh mấy cái lao tổ trong nháy mắt liền là đồng thời đỡ Lý Vấn Đạo, mặc dù không có mở mắt, nhưng là lại đều là thập phân khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chân phong Lại đem Lý Vấn Đạo mệnh bảo khí cho đánh nát. Để cho Lý Vấn Đạo lại là bị mệnh bảo khí phá thoái, sinh ra cắn trả lực trực tiếp rút sạch Lý Vấn Đạo còn sót lại kia cực kỳ nhỏ sinh cơ. Chỉ thấy Lý Vấn Đạo mở ra, đáy mắt huyết quang lại là vào giờ khắc này tiêu tan, lộ ra một đôi chết con người màu xám. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Người lao tổ này nói xong, lại là con người cũng phơi bày sắt cho tàn, cả người thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn người Lao Tổ này thân thể lại là giống như cho bụi phổ thông nát ấy, như vậy một bộ cảnh tượng để ở nơi có các tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ. Lao Tổ lại hóa thành bụi bẩm. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được trước mắt một màn này, đây chính là uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới Lao Tổ A, thực lực cũng sớm đã đạt tới cổ thánh cảnh giới Đại Viên Mãn. Như vậy cường giả siêu cấp, lại là chết ở Trần Phong trên tay. Trần Phong cũng là không nghĩ tới, một cái như vậy uy tín lâu năm cổ thánh, sống không biết bao nhiêu năm ra hỏa. Lại cứ như vậy hí kịch tính chết ở trên tay mình. Tốt như vậy chuyện, để cho Trần Phong đều là không nhịn được bật cười. Mà Trần Phong trong đầu, cũng là trong nháy mắt chính là vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh chết cổ thánh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, đạt được cổ thánh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ 3 phần 10 tu vi. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mặt đẳng cấp, cổ thánh cảnh giới tam trọng. Ken. Chúc mừng ký chủ cảnh giới đạt tới cổ thánh cảnh giới tam trọng Kích động cổ thánh tam trọng gói quả lớn. Có hay không mở ra? Vâng. Hay không? Cổ thánh tam trọng cũng có gói quả lớn. Trần phong trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo. Dạ. Keng. Cổ thánh tam trọng gói quả lớn. Cảnh giới tăng lên nhất trọng. Đạt được sắt thần thần đế ấn ký. Kích hoạt hỏa thần thần đế truyền thừa ấn ký. Trước 1298. Đế vị. Keng. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mặt đẳng cấp, cổ thánh cảnh giới tứ trọng. Đạt được Sắt Thần Thần Đế ân ký, làm ký chủ đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn lúc, có thể kích hoạt Sắt Thần Thần Đế ân ký, đạt được Sắt Thần Đế vị, trực tiếp chứng đạo thành thần. Kích hoạt Hỏa Thần Thần Đế truyền thừa ân ký, làm ký chủ đạt tới cổ thánh cảnh giới đại viên mãn lúc, có thể kích hoạt Hỏa Thần Thần Đế ân ký, đạt được Hỏa Thần Đế vị, trực tiếp chứng đạo thành thần. Chứng đạo thành thần. Sắt Thần cùng Hỏa Thần Đế vị. Trần Phong nghe trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, trong nháy mắt chính là đáy mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt đều là trận to. Hắn đều là không tưởng tượng nổi, hệ thống lại để cho hắn đạt được hai loại dấu ấn. Có thể tự nhiên làm theo chứng đạo thành thần, như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong đều là không nghĩ tới, hệ thống này lại mạnh mẽ như vậy, lại là trực tiếp thì có thể làm cho hắn thành là trên cái thế giới này cường đại nhất, cũng là cuối cùng cảnh giới tồn tại. Mà vào giờ phút này, ngay tại Trần Phong đắm chìm trong trong lòng trong khiếp sợ thời điểm, Trần Phong trên người đột nhiên là lưỡng đạo khí bạo tiếng vang lên. Trần Phong khí thế trong nháy mắt chính là trở nên thập phần cường đại. Phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ đều là không dám tin tưởng lỗ thai mình. Bọn họ lại nghe được Trần Phong trên người lại truyền ra tu vi tăng lên lúc, mới có thể xuất hiện tiếng phá hủy. Cái này thì chứng minh, Trần Phong rốt cuộc lại đột phá. Trần Phong không phải là cổ thánh cảnh giới tồn có ở đây không? Tại sao đột phá dễ dàng như vậy? Trước Trần Phong ở đánh chết lục trưởng lao thời điểm, cũng đã đột phá qua nhất trọng. Bây giờ lại là lại đột phá. Hơn nữa còn là trực tiếp đột phá hai lần. Một khắc đồng hồ cũng chưa tới, lại đột phá tam trọng cảnh giới. Như vậy tốc độ đột phá đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Coi như là thế gian thiên tài nhất thiên chi kiêu tử cũng làm không được như vậy sự tình A. Nhưng là trần Phong, lại còn là lấy cổ thánh cảnh giới Tu Vi, còn liên tiếp đột phá tam trọng. Như vậy tốc độ đột phá là thật cực kỳ kinh khủng. Liên liên trong bầu trời lão tổ cùng trưởng lão môn vào giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn trần phong. Bọn họ đều là không tin, Trần Phong lại có thể vào thời khắc này lại còn có thể vô căn cứ đột phá lượng nặng, như vậy tốc độ đột phá quá kinh khủng. Một bên bốn cái lao tổ giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm trọng, bọn họ vẻ mặt vào giờ khắc này đều là phảng phất như lâm đại địch phổ thông. Một người trong đó lao tổ trong nháy mắt chính là mở miệng nói, người này quá mức nịch tiền, nếu là hôm nay chưa trừ diệt, chỉ sợ hôm nay, ta thánh thần tông đem muốn hủy diệt ở trên tay hắn. Người này, nên chảm. Còn lại lao tổ môn cũng là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, rồi sau đó cùng kêu lên nói. kia trong thanh âm sắc ý, có thể đông hư không, tiêu diệt vạn vật, vật. Nhưng là Trần Phong nghe của bọn hắn lời nói, trong nháy mắt chính là cười lạnh, Đạo, thật khi các ngươi cùng tiến lên, là có thể chiến thắng ta sao? Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết, Đạo, đã như vậy, vậy các ngươi cùng lên đi, còn các ngươi nữa kia một mực không xuất hiện tông chủ. Trần Phong hài hước cười nói, chẳng lẽ các ngươi tông chủ là một con rùa đen rút đầu? lớn như vậy động đều đang chưa từng xuất hiện. Càn rỡ. Bốn cái lao tổ cùng kêu lên hét lớn, nghe Trần Phong lời nói, bốn người lại là như vậy bảo vệ thánh thần tông tông chủ, cái này làm cho Trần Phong đều là đột nhiên cao mày một cái. Dù sao, lao tổ địa vị ở trong tông môn, nhưng là so với tông chủ còn phải tôn sùng. Nhưng là bây giờ bọn họ lại là như vậy bảo vệ thánh thần tông tông chủ, cái này làm cho Trần Phong nhất thời cảm giác một kia dị thường. Trước 1299, cổ thánh bản cửu tinh diệt thế đại trận, Chẳng lẽ Thánh thần Tông Tông chủ thực lực, so với mấy cái này lao tổ thực lực mạnh hơn? Vậy làm sao có thể? Thánh thần Tông Tông chủ thực lực nếu là so với cổ thánh cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn là uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới mấy cái lao tổ thực lực mạnh hơn lời nói. Vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần đế? Làm sao có thể? Thần đế loại này tồn tại, làm sao có thể có thể tồn tại ở trên thế giới này? Trần phong nhất thời đều là những mày. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm chỉ thấy ngoài ra bốn trưởng lão nghe Trần Phong lại là âm thầm châm chọc Thánh Thần Tông Tông chủ là con rùa đen rú đầu bốn sắc mặt người đều là trở nên hết sức khó coi cũng chính là giờ khắc này bốn cái lao tổ lại là đồng thời xuất thủ trên người khí thế trong nháy mắt nổ mạnh như vậy bộc phát ra chỉ thấy bốn người này trực tiếp chính là thi triển ra đủ loại thủ đoạn hướng Trần Phong đánh tới Trần Phong đột nhiên cao mày hắn đều là cảm giác từng trận áp lực nhưng là cũng chính là đây là Trần Phong đột nhiên chính là nhìn thấy Bốn cái lao tổ lại là bắt đầu kết trận. Mà đại trận kia chính là Cửu Tinh Diệt Thế đại trận. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là mi đầu đại chiếu. Trần Phong muốn xuất thủ ngăn cản bốn người kết thành đại trận, nhưng là trùng quanh công kích nhưng là thập phân ác liệt hướng Trần Phong công tới. Trong nháy mắt, Trần Phong phân thân chính là toàn bộ xuất hiện ở Trần Phong bên người, đem Trần Phong cho vây ở trong đó. Mười phân thân trong nháy mắt xuất thủ, từng đạo cường đại thủ đoạn công kích đều là bị mười phân thân sử dụng được, đầy trời công kích đều là ở đồng thời nổ tung. Mà Trần Phong vào giờ phút này trong nháy mắt chính là trong tay hỏa thần kiếm xuất hiện, trực tiếp hướng về kia bốn cái lao tổ chém chết đi. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng diễm phân vệ lãng xích. Phát động. Vâng. Một đạo thập phân kinh khủng nham tương trong nháy mắt chính là hướng bốn cái thánh thần tông lao tổ môn thôn vệ đi. Bốn cái lao tổ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng là bốn người nhưng là vào giờ khắc này trực tiếp kết thành cựu tinh diệt thế đại trận. Vâng. Bốn cái uy tín lâu năm cổ thánh cảnh giới đại viên mãn lao tổ vào giờ khắc này, thực lực lại là thành bội đề cao. để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời bị bốn cổ khí thế kinh khủng bao vây bốn cái thánh thần tông lao tổ. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, bốn cái lao tổ lại có thể bột phát ra loại này, có thể long trời lỡ đất lực lượng. Chỉ thấy một người trong đó trưởng lão giờ phút này mí mắt khẽ nâng, trong ngáy mắt lại là một đạo ánh sáng đỏ ngỏm trong nháy mắt chính là hướng trong bầu trời chính phải hướng bọn họ cắn nuốt diễm phân phệ lãng xích nham tương đánh tới. Trong nháy mắt, một đạo kinh khủng ánh sáng trực tiếp nổ tung, đem kia đẩy trời nham tương nổ tung, nham tương rơi vào toàn bộ Thánh Thần Tông đều là, toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là mặt đầy kinh hoàng né tránh trong bầu trời rơi xuống nham tương. Có chút tu sĩ vận khí không được, trực tiếp bị đại dày đặc nham thạch nóng chảy bao phủ, trong nháy mắt liền để cho nham tương nuốt chửng lấy, trực tiếp hóa thành một đạo bụi bặm, trở thành hư vô. Trần Phong trong đầu nhất thời truyền ra từng trận thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ đánh chết vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ, đạt được vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ hoàn chỉnh tu vi. Khen. Chúc mừng ký chủ đánh chết vũ tổ cảnh giới thất trọng tu sĩ, đạt được vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ hoàn chỉnh tu vi. Khen. Chúc mừng ký chủ đánh chết vũ tổ cảnh giới cựu trọng tu sĩ, đạt được vũ tổ cảnh giới tứ trọng tu sĩ hoàn chỉnh tu vi. Trần Phong nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm khỏe miệng khẽ nhết, trong tươi cười tràn đầy dễ cận. Trưng 1.300, Sư Hương Công. Thật là không nghĩ tới, các ngươi những thứ này thánh thần tông các lao tổ tông, lại giết nhiều như vậy chính mình tông môn tu sĩ. Trần Phong trong hai mắt đều là lóe lên hài hước nụ cười, nhìn bốn cái lao tổ kia đã xanh mét sắc mặt, Trần Phong thiếu chút nữa đều phải bật cười. Mà bốn cái lao tổ giờ phút này cũng là ý thức được bọn họ nổ Trần Phong kia sau một kích tạo thành hậu quả, sắc mặt đã là xanh mét cực kỳ nghe phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ gào thét bi thương, bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt Trần Phong đáng giận cực kỳ, trong nháy mắt sát ý nhộn nhịp, người tiểu tử này đáng chết. Một cái lao tổ trong nháy mắt chính là giống to lên tiếng, thanh âm lại là đem chung quanh mấy cái kiến trúc cũng chấn nát bấy, hóa thành cho bụi. Mà Trần Phong càng là ở nơi này thập phân kinh khủng nạch tiếng sóng bên trong, áo quần đều là chấn động không ngừng, hơn nữa thần hồn đều là rung rung không ngừng, vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng là sau một khắc. Trần Phong cả người trong nháy mắt chính là trứng mắt, cả người trong nháy mắt chính là há mồm hét. Cầm miệng cho ta. Mãn cấp hoang cấp kỹ năng sư hương công. Phát động. Trong nháy mắt, trình công phu chính là một tiếng thập phân kinh khủng tiếng gào cửa ra, tiếng gào lại là đem phương nguyên ngàn mét bên trong không gian toàn bộ che phủ ở trong đó. Mà ở ngoài ngàn mét vũ mị vào giờ phút này nhưng là không có bị tổn thương gì, chẳng qua là cảm thấy Trần Phong tiếng gào có chút điếc tai thôi. Nhưng là những thứ kia trước bởi vì đầy trời nham tương phân tán bốn phía mà mù ẩn nút toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ, giờ phút này nhưng là trong nháy mắt bi thảm. Bọn họ đều là bọn họ bởi vì tranh né mà bị ép chạy trốn đến gần đây trong kiến trúc, mặc dù có một bộ phận chạy trốn tới phương viên ngoài ngàn mét, nhưng là còn lại phần lớn tất cả đều là đều là ở nơi này trần phong sư hống công phạm vi bao phủ bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ phương viên ngàn mét bên trong toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ, đều là trong nháy mắt cả người run rẩy rồi sau đó lại là từng cái nổ tung thành một đám mưa máu. Bọn họ đều là bởi vì Trần Phong vô cùng cuồng bạo một tiếng giống to, mà bị chấn bể tâm mạch, chấn bạo thân thể. Có thể thấy Trần Phong một tiếng này giống to là khủng bố cỡ nào. Mà trong bầu trời bốn cái lao tổ, vào giờ phút này đều là khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ đều là không biết, Trần Phong lại còn có thể phát ra cường đại như thế sóng âm vũ ký. Như vậy vũ ký thập phần hiếm hoi, nhưng là nếu là bị tu sĩ nắm giữ, vậy cũng là thập phần cường đại vũ k ngay cả bốn người bọn họ thánh thần tông lao tổ giờ phút này nghe trần phong tiếng giống to này cả người đều là sắc mặt đỏ lên thân thể càng là đầy máu một dạng huyết dịch cũng từ mau mảnh mạch máu trong nháy mắt theo lỗ chân lông phun ra ngoài mà ra thử thử thử toàn bộ lao tổ trên người đều là phun ra máu tươi để cho toàn bộ lao tổ trong nháy mắt chính là biến sắc trong nháy mắt bốn cái lao tổ chính là xuất ra một người đá lớn đứng ở bốn người sau lưng bốn khối đá lớn đang bị đứng ở bốn vị lao tổ sau lưng trong nháy mắt lại là trong nháy mắt lấy bốn khối đá lớn làm trung tâm bắn nhanh một tia sáng bốn đạo ánh sáng thậm chí ngay cả tiếp tục thành một cái không gian nhỏ đem đưa Trần Phong phát ra tiếng gào toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài tình cảnh như vậy trong nháy mắt khiếp sợ Trần Phong Trần Phong có thể cảm nhận được bốn tảng đá ngưng kết mà ra thạch đầu lại có thể loại bỏ vật pháp mở ra một vùng trời nhỏ như vậy một cái tiểu thiên địa coi như là sóng âm cũng truyền không vào đi nhưng là Trần Phong khoe miệng nhưng là khẽ nít trong nháy mắt Trần Phong chính là bàn tay hư cầm. Sau đó một trào. Trong khoảnh khắc, kia trong không gian lại là bắt đầu có giúp lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. chương 1301, bắt môn độ giáp, bắt môn mở hết. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, kia bốn vị lao tổ vào giờ phút này càng là khiếp sợ. Bọn họ đều là hoảng sợ phát hiện, Trần Phong lại có thể trưởng khống một vùng trời nhỏ. Tiểu thiên địa này là là bọn hắn sở được đến bốn khối thần bí thạch đầu mới có thể phát huy mà ra đồ vật. Làm sao có thể bị Trần Phong cho trưởng Khống? Không thể nào ngươi làm sao có thể trưởng Khống chúng ta 4 người mới có thể đủ trưởng Khống đồ vật. Một cái lao tổ trong nháy mắt liền là đối Trần Phong chất vấn, hắn căn cũng không tin, Trần Phong lại có thể trưởng Khống 4 khối đá lớn sáng tạo ra không gian nhỏ. Dù sao, 4 khối đá lớn là bọn hắn thật vất vả mới luyện hóa, trưởng Khống đồ vật, bây giờ lại là để cho Trần Phong trong nháy mắt liền cho trưởng Khống, đây không thể nghi ngờ là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới tu sĩ càng là khiếp sợ nhìn Trần Phong, bọn họ cũng là kinh hãi nhìn Trần Phong, căn thì sẽ không thể tin tưởng, Trần Phong lại có thể trưởng khống không gian. Chuyện gì? Tiểu tử này lại cũng giống là cái đó vũ mị như thế, nắm giữ trưởng khống không gian lực lượng. Không thể nào thuộc tính không gian linh căn bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một cái, làm sao có thể vào hôm nay một lần xuất hiện hai cái. Kia tiểu tử này là cái gì có thể trưởng khống không gian A? Không biết A. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, trong lòng kinh hãi không dứt. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trong bầu trời tứ đại lao tổ trong nháy mắt đối với các từ sau lưng đá lớn xuất thủ, trong nháy mắt liền đem mở ra một vùng trời nhỏ đá lớn ổ. Đá lớn nát bấy, tiểu thiên địa nhất thời tan vỡ tan rã Trần Phong công kích nhất thời tan thành mây khói. Nhưng là cũng là sau một khắc, tứ đại lao tổ trong nháy mắt chính là giận dữ đến, hướng Trần Phong phong tới. Ở đó bốn cái lao tổ la cái... Chín loại ánh sáng thánh luân trong nháy mắt chính là xuất hiện, chiếu ra vạn trượng thần quang, chiếu khắp thiên địa. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là đột nhiên cảm giác tứ đại lao tổ trên người kia bộc phát ra thánh uy, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt, bốn cái lao tổ một trong, chính là trực tiếp hướng trần phong đánh ra một trường. Một trường này đem không gian xuyên thấu, trực tiếp xuất hiện ở trần phong đỉnh đầu. Từng cổ một uy áp mạnh mẽ trực tiếp hướng trần phong trên người đánh Trần phong thân thể đều là trong nháy mắt cả người ra thịt cũng ở cổ uy áp này bên dưới hướng phía dưới rất đến, giống như là trường pháp không có rơi vào trần phong trên người, uy áp cũng là muốn đem trần phong trấn giống như chết cảm giác. Nhưng là trần phong trong hai mắt nhưng là trong nháy mắt thoáng qua một vệt lệnh ý. Bát môn độn giáp bát môn mở hết. Trần phong trong hai mắt nhất thời bộc phát ra một đạo ánh sáng đỏ ngỏm, cả người trong nháy mắt chính là đánh ra một trường. Một trường này trực tiếp cùng vậy từ trần phong đỉnh đầu hạ xuống một trường đụng vào nhau. Vâng. Thiên địa đều là một trận rung động, chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là cảm giác tâm thần rung một cái, đều là trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này, Trần Phong phân thân môn cũng là đột nhiên khí thế bùng nổ, mãn cấp hoang cấp kỹ năng bắt môn đột giáp bắt môn mở hết, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tám đạo thập phân khí thế kinh khủng từ nơi này mười phân thân trên người bộ phát ra, để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi. Hơn nữa Trần Phong phân thân môn nguyên thực lực ở cựu tinh diệt thế đại trận ra trí xuống, cũng đã thập phân kinh khủng. Bây giờ, lại là lại kéo lên gấp trăm lần, như vậy lực lượng tầng thứ, lại là vô hạn đến gần vô hạn thần đế cảnh giới. Trước 1302, Thần Bí Ngọc Bài Toàn bộ lão Tổ, toàn bộ Thánh Thần Tông các Tu Sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời mười một cái Trần Phong bóng người, ánh mắt cũng là bởi vì khiếp sợ mà vượt trội hốc mắt. Toàn bộ Thánh Thần Tông các Tu Sĩ đều là không tưởng tượng nổi Trần phong lại có thể đem thực lực đột nhiên để lên tới loại này trình độ kinh khủng, hơn nữa còn là trực tiếp là một cái trần phong đồng thời bộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Chơi ạ tiểu tử này thực lực đến tuột cùng là tầng thứ gì a lại có thể đem thực lực tăng lên tới loại này kinh khủng cảnh giới. Thật đáng sợ bốn cái lao tổ cộng lại thực lực cũng không có cường đại như vậy a. Tiểu tử này đến tuột cùng là cái gì yêu nghiệt, tại sao có thể đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Lao tổ môn ở tiểu tử này trước mặt, có phần tháng sao? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này khiếp sợ lên tiếng, trong lòng bọn họ vào giờ khắc này đều là không nhịn được nghĩ đến, lấy bọn họ thánh thần tông bốn cái lao tổ trước buộc phát ra thực lực đến xem, chống lại trần phong lời nói, hay không còn sẽ có phần thắng. Mà trong bầu trời bốn cái lao tổ, vào giờ phút này đều là mở ra một cái nhắm hai mắt, ánh mắt bọn họ vừa mở ra, đáy mắt toàn bộ đều là không khỏi khiếp sợ vẻ mặt, hơn nữa ở đáy mắt lại đều có một loại thập phân kinh hoàng vẻ mặt. Trong một sát na, Bốn cái lao tổ liền là đồng thời kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực lại nhưng đã tăng lên tới đến gần vô hạn thần đế cảnh giới. Thần đế cảnh giới, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, tiểu tử này đến tột cùng là thi triển cái gì kinh khủng vũ kỹ, lại có thể đem thực lực tăng lên tới tầng thứ này. Chúng ta không đánh lại tiểu tử này. Bây giờ, chẳng lẽ chỉ có kêu tông chủ sao? Bốn cái lao tổ thanh âm cũng là có chút run rẩy, trong mắt bọn họ càng là thoáng qua một vệt lựa chọn. Phản phất, bốn cái lao tổ cũng là đang suy nghĩ gì để cho bọn họ khó mà quyết định sự tình phổ thông. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong bóng người đột nhiên động. Trần Phong 11 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở bốn cái lao tổ bên người, trong nháy mắt đem bốn cái thánh thần tông thực lực cường đại nhất lao tổ môn bao vây ở trong đó. Bọn họ đều là khiếp sợ nhìn chung quanh từng cái Trần Phong, trong nháy mắt chính là phát động chính mình mỗi người mạnh nhất vũ khí trực tiếp hướng Trần Phong đánh tới. Nhưng là Trần Phong 11 cái phân thân trong nháy mắt đều là động. Thực lực bọn hắn đến gần vô hạn thần đế cảnh giới, vào giờ phút này Trần Phong thực lực đã là tuyệt đối có thể nghiền ép 4 cái lao tổ. Trần Phong trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt liền đem kêu 4 cái lao tổ thủ đoạn công kích toàn bộ sụp đổ. Tứ đại lao tổ trong nháy mắt chính là đáy mắt vẻ kinh hãi liên tiệm. Nhưng là sau một khắc, 4 cái lao tổ bên trong một người trong đó trong nháy mắt chính là bóp vỡ một khối ngọc bài. Ngọc này bài lại là trong nháy mắt bộc phát ra thập phần cuồng bạo khí thế. Cổ khí thế này lại là có một loại để cho Trần Phong thiếu chút nữa đều phải cúi đầu sưng thần uy áp. Ngay cả Trần Phong uy áp chống trả kỹ năng ở cổ khí thế này trước mặt, đều có một loại không cách nào chống lại cảm giác. Trần Phong trong nháy mắt chính là biến sắc, trong lòng của hắn lại là có một cái dự cảm, chính là ngàn vạn lần không nên để cho người lão tổ này bóp vỡ trong tay khối ngọc này bài. Nếu để cho người lão tổ này bóp vỡ ngọc này bài lời nói, tuyệt đối sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Ý nghĩ như vậy vừa ra. Trần Phong chính là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bàn tay thành đao, hướng về kia nắm ngọc bài lão tổ tay chém tới. Trước 1303, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyện khí tức. Ý nghĩ như vậy vừa ra, Trần Phong chính là trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp bàn tay thành đao, hướng về kia nắm ngọc bài lão tổ tay chém tới. Nhưng là người lão tổ kia hiển nhiên là muốn đến Trần Phong ý tưởng, trong nháy mắt chính là rời đi tay. Trần Phong đáy mắt thoáng qua vẻ ác liệt ánh sáng, trên tay đao mang trực tiếp mở rộng trực tiếp đem người lão tổ kia tay chặt đứt, tiên huyết phun vải ra, lão giả kia một tay che mình đã gãy tay cánh tay, trong miệng thê lương gào thét. nhưng là một con kia đoạn trong tay đang ở hướng mặt đất rơi xuống ngọc bài, nhưng là vào giờ khắc này nát bấy thành vô số mảnh. trần phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn đều là trong nháy mắt cảm giác kia trong ngọc bài lại là bộc phát ra một đoàn thập phân kinh khủng ánh sáng, kia sáng này trực tiếp liền để cho toàn bộ đại thiên thế giới không trung đều bị nặng nề mây đen cho che lại. Trong bầu trời không có một chút điểm ánh sáng phong xuống đến, không gian đều là bao phủ ở một cổ âm trầm khí thế bên trong. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang, hắn có thể đủ cảm giác được, lập tức phải có cái gì kinh khủng đồ vật xuất hiện. Sau một khắc, đoàn kia màu đen chớp sáng lại là trực tiếp bay lên bầu trời. Trong một sát na, hắc quang vạn trượng, toàn bộ các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia một đoàn màu đen thần quang, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là không biết màu đen chớp sáng kết quả là vật gì. Vậy là cái gì dạng tồn tại? Nhưng là cảm nhận được cổ hơi thở này trong nháy mắt, bọn họ đều là mau cốt tủng nhiên. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ cũng là có thể cảm giác, nay cổ màu đen chớp sáng cho bọn hắn mang đến cái loại này thập phân cảm giác sợ hãi, để cho thân thể bọn họ bên trong kia hùng hồn huyết khí đều là để ý trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Như vậy cảm giác, bọn họ những thứ này thánh thần tông các tu sĩ cũng là lần đầu tiên cảm giác qua. Chơi ạ này cổ màu đen chớp sáng kết quả là vật gì? Ta lại từ trong cảm giác một cổ thập phân khí tức tà ác, chớp sáng khí tức quá tà ác, ta ta đột nhiên phát hiện ta chân lại sủi lơ đi xuống, dòng máu của ta phảng phất đông, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này đều là vô cùng hoảng sợ, so với thấy Trần Phong buộc phát ra đến gần vô hạn thần đế nhất như vậy thực lực mang đến cảm giác sợ hãi đều mạnh hơn ra vô số lần. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lanh mang, hắn đều là cảm giác cổ hơi thở này tà ác trình độ đều là thập phân kinh khủng, nhưng là không biết tại sao. Trần Phong lại là cảm giác này cổ thập phân khí tức tà ác, lại là quen thuộc như vậy. Phản phất, hắn đã từng cảm nhận được qua phổ thông. Trần Phong nhất thời như mày, xa xa vũ mị đều là trong nháy mắt biến sắc, căn cũng không biết màu đen chớp sáng kết quả là lai lịch gì. Dù sao, nàng thân là đại thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, một ít đại thiên thế giới truyền thuyết, thậm chí là thánh thần tông mật tân nàng cũng là nghe nói qua. Nhưng bây giờ lại là không biết màu đen chớp sáng lai lịch là cái gì, nàng muốn giúp Trần Phong. Nhưng là giờ phút này, nhưng là thập phân vô lực. Mà Trần Phong vào giờ khắc này, trong nháy mắt chính là trừng mắt. Hắn lại là nhớ tới màu đen chớp sáng thật sự tản mát ra khí tức, là ở nơi nào cảm nhận được qua. Cựu đạo thần chủ, dạ vô nguyệt. Trần Phong trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Cái này khí tức, hoàn toàn chính là ban đầu đoạt xá trương cựu linh thất bại cổ khí tức kia. Mà cổ khí tức kia, nghe đại trưởng lão từng nói, Hoàn toàn chính là ban đầu cơ hồ phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cho hủy diệt cái đó kém một bước thành thần cường giả siêu cấp khí tức. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Trước 1304, thân ảnh màu đen ngưng tụ. Mà cổ khí tức kia, nghe đại trưởng lão từng nói, hoàn toàn chính là ban đầu cơ hồ phải đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới cho hủy diệt cái đó kém một bước thành thần cường giả siêu cấp khí tức. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Nghe Trần Phong Kinh Hô thành tiếng. Trong bầu trời bốn cái lao tổ trong nháy mắt chính là con người co rụt lại. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại sẽ kêu lên ra danh tự này. Hơn nữa, danh tự này, đúng là bọn họ triệu hoán đi ra cái này chớp sáng thân phận chân chính. Vào giờ phút này, bốn cái lao tổ trong nháy mắt chính là quỳ sụp xuống đất, trong hai mắt đều là mặt đầy hết sức lo sợ nhìn trong bầu trời đạo kiêm màu đen chớp sáng, mỗi một người trên mặt đều là thập phân thành kính. Cung nên thần chủ hàng lâm. Bốn vị lao tổ trong nháy mắt thanh âm trời hét. Trần Phong nghe đến bốn người bọn họ tiếng gào, trong nháy mắt chính là con người co rụt lại. Lại thật là cựu đạo thần chủ. Thánh thần Tông lại còn cùng cựu đạo thần chủ dạ vô Nguyệt có liên lạc sao? Chẳng lẽ? Trần Phong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ thánh thần Tông Tông chủ, chính là cựu đạo thần chủ dạ vô Nguyệt? Trần Phong cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là bị ý nghĩ của mình cho dọa cho giật mình. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong nháy mắt chính là muốn minh bạch, Thánh thần Tông, Thánh Thần. Cổ thánh trong cảnh giới một cấp độ, chính là thần đế cảnh giới. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt làm vì thực lực đến gần vô hạn thần đế cảnh giới tồn tại, thậm chí là còn kém một bước là có thể hoàn toàn trở thành thần đế cảnh giới tồn tại, hãn cảnh giới, hoàn toàn có thể xưng là thánh thần. Thánh, chính là cổ thánh. Thần, chính là thần đế. Cổ thánh cảnh giới nắm giữ kém một bước trở thành thần đế cảnh giới thực lực, đó không phải là thánh thần sao. Thánh thần tông. Hoàn toàn thì ra là vì vậy cựu đạo thần chủ dạ vương nguyệt thực lực tu vi tới đặt tên. Nhưng là loại chuyện này, Trần Phong tại sao có thể nghĩ đến? Trần Phong vào giờ phút này mới suy nghĩ ra. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ thật sâu kiên kỵ. Cựu đạo thần chủ dạ vương nguyệt, coi như mạnh nhất trên thế giới đại tồn tại, thực lực của hắn nhất định là thập phân kinh khủng cùng đáng sợ. Nếu là thật để cho cựu đạo thần chủ dạ vương nguyệt hàng lâm lời nói, đây tuyệt đối là nên vì đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới mang đến vô tận tai nạn. Mặc dù không biết cái này cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đã từng nghĩ tưởng muốn hủy diệt thế giới thật sự tại sao, nhưng là Trần Phong cảm thấy, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt muốn cán sự tình, tuyệt đối là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là bây giờ, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên chính là nhìn thấy, trong bầu trời kia lại là đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen liên hoa. Liên hoa tổng cộng có 36 mũi nhi mỗi một muối nhi cũng như cùng màu đen ngọc thạch một dạng thập phân thông suốt nhưng là cũng chính là một đóa giống như tác phẩm nghệ thuật liên hoa xuất hiện trong thiên địa vô tận linh khí lại là điên cuồng hướng về kim màu đen liên hoa điên cuồng hội tụ đi trong một sát na lấy màu đen kia liên hoa làm trụ cột một cái mười phần uy nghiêm bóng người lại là do linh khí hội tụ đi ra cái này một thân hắc bào bóng người vừa xuất hiện trong nháy mắt chính là một cổ vô hình khí thế ầm ầm bội phát ra cổ khí thế này che đậy thiên địa Phản phất thiên địa đều là do hắn nắm trong tay một dạng thập phân kinh khủng, thập phân đáng sợ. Trần phong cảm giác cổ khí thế này trong nháy mắt, cũng rõ ràng cảm giác, trong lòng đều là sợ hãi run rẩy một chút. Bá! Ngay một khắc này, kia một thân thân ảnh màu đen đột nhiên mở hai mắt ra. kia một đôi con ngươi phản phất xuyên thấu không gian, nhìn thấu thế gian hết thể nhân quả phổ thông. Trước một nghìn ba trăm linh năm, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt khí thế. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trong một sát na liền để cho tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ, bọn họ có thể cảm nhận được thân ảnh màu đen trên khí tức tà ác. Bọn họ đều là không nghĩ tới, cái này màu đen, tà ác bóng người lại sẽ là bọn hắn Thánh Thần Tông tông chủ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một lần tông chủ, cũng không có cái gọi là kích động, trong lòng bọn họ chỉ có vô tận giá rét, phảng phất thân ảnh màu đen có thể tùy tiện tức đoạt bọn họ sinh mạng phổ thông. Nhưng là sau một khắc, Thân ảnh này đột nhiên nhìn xuống phía dưới toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thật là, hồi lâu không có xem qua ta Thánh Thần Tông cảnh tượng. Tông chủ, một trưởng lão trong nháy mắt chính là quỷ ở trên hư không hét lớn. Tông chủ tiểu tử kia thực lực quá mức kinh khủng, muốn hủy diệt chúng ta Thánh Thần Tông. Ồ. Thân ảnh màu đen trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, trong nháy mắt chính là nhìn về phía kia chính ở một bên vẻ mặt ngưng trọng Trần Phong. Khi hắn nhìn thấy Trần Phong thời điểm trong nháy mắt chính là đấy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó lại là trực tiếp cười lên, "Đạo, ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, lại gặp mặt." Trần Phong nghe thân ảnh màu đen lời nói, trong nháy mắt chính là những mày, hắn biết, cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã nhận ra hắn. Hiển nhiên lần trước ở Trương Cựu Linh trong thân thể đưa hắn một đạo thần hồn hủy diệt thời điểm, cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã bắt đầu lưu ý hắn. Bây giờ mặc dù cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt thể còn bị phong ấn ở tiểu thiên thế giới, nhưng là một luồng trong thần hồn nhưng lại như cũ có thể ý thức hô thông như vậy sự tình để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt nếu mảy hắn đều là không nghĩ tới cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt vẫn có thể nhớ hắn Trần Phong trong lòng đột nhiên trầm xuống nếu là cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt không nhận biết hắn cũng còn khá nếu là biết hắn lời nói ngày sau hắn nếu là thật có thể phá vỡ phong ấn mà ra lời nói chỉ sợ hắn thứ nhất liền tìm đến mình như vậy sự tình thật sự là thật đáng sợ Trần Phong trong nháy mắt chính là mi đầu đại chiếu. Đạo, cửu đạo thần chủ, dạ vô nguyệt. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ nghiêm trọng, Đạo, ta cũng không muốn cùng ngươi có qua lại gì. Hát hát hát, ngươi không muốn cùng ta có đồng thời xuất hiện, nhưng là, thiên đạo thật giống như không phải là như vậy nhất định. Cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, Đạo, giữa ngươi và ta, chú nhất định có cái dạng gì kỳ lạ liên lạc. Ai cùng ngươi có liên lạc, ngươi một cái không biết xấu hổ. Nghe cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt lời nói Trần Phong trong lòng lại là có một loại hết sức cổ quái ý tưởng, Trần Phong trong lòng khẩn trương trong nháy mắt biến mất, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt coi như là có thập phần cường đại thực lực, vậy hắn cũng sẽ không sợ hãi. Người rất thú vị. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười, đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dù sao, ngươi nên là tối có cơ hội đến gần ta tồn tại. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt thần sắc nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cả người đều là vào giờ khắc này trên người bộc phát ra một loại vô hình âm lãnh khí thế. Loại khí thế này cũng không cùn bạo, nhưng là lại thập phân quỷ dị. Có một loại âm trầm cảm giác, phản phất sự việc có lai lịch từ xa xưa cái loại này lâu dài cảm giác. Lại hình như là một cái nhuyễn thể đại trùng tử ở trên người tới ngoại ngoại cảm giác. Trưng 1306, nghĩ thông suốt. Loại khí thế này thập phân quỷ dị, hơn nữa thập phân để cho người khó chịu, thậm chí là chán ghét. Trần Phong cảm nhận được loại khí thế này trong ngáy mắt chính là thập phân khó chịu. Ngay một khắc này, hệ thống lại là đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ, man cấp hoang cấp kỹ năng khí thế chống trả, đẳng cấp tăng lên. Hồng cấp kỹ năng khí thế chống trả, có hay không thăng tới man cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Keng, khí thế chống trả đã thăng tới man cấp. Trước mặt huyền cấp kỹ năng khí thế chống trả đẳng cấp 1010. Bá, trong ngay mắt. Ở Trần Phong trên người những thứ kia quỷ dị khí thế lại là đột nhiên biến mất, Trần Phong trong nháy mắt chính là khôi phục tự tại. Nhìn Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt cũng là trong nháy mắt chính là trở nên thập phân ác liệt. Nhưng là Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt nhìn Trần Phong ánh mắt nhưng là đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, "Đạo, ngươi rất kỳ lạ." Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, chê cười, ta cũng không có gì kỳ lạ. Ngươi đã không muốn nói, ta đây liền chính mình phát hiện." Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt thập phần quỷ dị, Nhìn Trần Phong trong hai mắt có truy tìm cùng tìm tòi ý tưởng, hiển nhiên Cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt ý thức được Trần Phong thực lực cường đại là bởi vì trong cơ thể có thứ gì. Cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt như vậy vẻ mặt trong nháy mắt liền để cho Trần Phong đều là run lên trong lòng. Cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt ánh mắt phảng phất là liếc mắt nhìn thấu hắn hết thảy bí mật một dạng để cho hắn đều có một loại bại lộ ở Cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trước mặt cảm giác phổ thông, loại cảm giác này bình thường đều là Trần Phong mang cho người khác cảm giác nhưng là như vậy sự tình nhưng là để cho Trần Phong chính mình cho gặp phải cái này làm cho Trần Phong đều là đột nhiên sinh ra một loại không an toàn cảm giác sau một khắc cựu đạo thần chủ nhưng là trực tiếp cơ múa cánh tay trong hai mắt thoáng qua một vệt có chút lạnh giá ánh sáng đạo ngươi muốn hủy diệt ta Thánh Thần Tông phá hư ta sống lại hôm nay ta muốn đem trên người của ngươi bí mật toàn bộ moi ra Trần Phong trong nháy mắt chính là con ngươi hơi co lại hắn biết cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã là chuẩn bị động thủ cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt là là cả đã từng thiếu chút nữa đem đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cho hủy diệt nhân vật khủng bố như vậy thực lực đều đã đạt tới đến gần vô hạn thần đế cảnh giới tồn tại nhưng là bây giờ cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt như vậy thực lực lại là chuẩn bị hiện ra ở trần phong trên người cái này làm cho trần phong trong lòng đều là rất có áp lực nhưng là trần phong nghĩ lại cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt mặc dù là đến gần vô hạn với thần đế oai nhưng là vào giờ phút này thực lực lại có thể có bao nhiêu đây bây giờ cửu đạo thần chủ dạng vô nguyệt Chẳng qua chỉ là 108 mảnh nhỏ thần hồn toái phiến bên trong một loại trong đó thôi. Như vậy thực lực có thể làm cho chính mình cảm giác gáp bách sao. Khả năng, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt, liền là muốn cho chính mình sợ hãi khí thế của hắn, ở trong lòng sinh ra một loại đối với cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt cái này hoàn chỉnh tồn đang sợ hãi cảm giác. Nói như vậy, chính mình ở trước mặt hắn sẽ bó tay bó chân, không phát huy ra tự thân mãn phần thực lực. Nhưng là bây giờ, Trần Phong hoàn toàn suy nghĩ ra. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt chẳng qua chỉ là một đạo thần hồn tói phiến thôi, căn bản không hề cái gì tốt sợ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Nhìn một chút hôm nay là ta diệt ngươi thánh thần tông, cũng là ngươi hôm nay giết ta. Trần Phong thập phân ngang ngược nói, để cho cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đều là đột nhiên ngần ra. Trước 1307, sinh mệnh trưởng khống. Trong ngay mắt, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt chính là trực tiếp tùy tiện với tay. Trong khoảnh khắc chính là một đạo màu đen liên hoa chống rông xuất hiện. Màu đen liên hoa lại là trực tiếp vượt qua thời gian một dạng không gian đều là mang theo từng đạo rung động, hướng Trần Phong phương hướng xuống lại. Trần Phong trong nháy mắt chính là đột nhiên trợn to hai mắt, hắn có thể đủ cảm giác đóa liên hoa trên uy lực khủng bố cỡ nào, trong nháy mắt chính là thi triển ra đồng bí thiết cốt kỹ năng. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình trên người lại là có một cổ thập phân cảm giác sợ hai bao phủ thân thể của mình. Hơn nữa toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông lại là ở liên tục không ngừng tiết lộ đến cái gì, loại cảm giác này thập phân kinh khủng. Vào giờ khắc này, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy Trần Phong thân thể lại là trong nháy mắt khô đét không ít, Trần Phong lại là có một ít lao thái. Hơn nữa Trần Phong thân thể còn không ngừng điệu biến được càng gián mua, một màn này để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Mà xa xa vũ mị nhìn thấy Trần Phong lại là có chút trở nên giống như lão nhân một dạng nhất thời kinh hô trần phong Ngươi mau rời đi hoa sen kia công kích ta. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệ tinh mang, sau đó chính là hoàng sợ nhìn thấy thân thể của mình đều đang là trở nên thập phân giàn mua, cũng sắp vượt qua thế giới phạm tục hơn 60 tuổi lão nhân. Như vậy cảm giác trong nháy mắt liền để cho Trần Phong sắc mặt đại biến. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong đột nhiên nghe được trong đầu lại vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken! Chúc mừng ký chủ, đạt được tông chủ kỹ năng, sinh mệnh trưởng khống sinh mệnh trường khống có thể trường khống sinh mạng thuộc tính có thể đạt được sinh mạng thuộc tính công kích chống trả không thể bị rút lấy sinh mạng có thể rút ra chúng sinh sinh mệnh lực. Màn cấp huyền cấp kỹ năng sinh mệnh trường khống có hay không thăng tới màn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Sinh mệnh trường khống đã thăng tới màn cấp. Trước mặt kỹ năng sinh mệnh trường khống đẳng cấp 1010. Trần Phong trong nháy mắt liền đem sinh mệnh trường khống kỹ năng cho tăng lên tới màn cấp trong một sát na. Trần Phong chính là đột nhiên cảm giác, sức sống của mình lại là không hề chạy mất, hơn nữa đối với trước mặt màu đen liên hoa, Trần Phong lại là có một cổ trưởng không tính lực lượng. Trần Phong chỉ là một cái ý thức thoáng qua, sinh mệnh trưởng không kỹ năng trong nháy mắt chính là phát động mà ra. Chỉ thấy màu đen kia liên hoa lại là vào giờ khắc này trở nên khô đét đứng lên, kia cùng bạo rút ra sinh cơ lực lại là vào giờ khắc này bị Trần Phong trong cơ thể rút ra sinh cơ lực cho hoàn toàn nghịch lộ lại. Từ Trần Phong trong cơ thể bộ phát ra cuồng bạo hút lấy sức sống cho phản hút thu. Chỉ là trong chốc lát, màu đen kia liên hoa chính là trực tiếp vỡ nát, khô héo, toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong, bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể từ một ông già bộ dáng lần nữa khôi phục thành một người thanh niên, thậm chí là bọn họ cảm giác Trần Phong trong cơ thể sinh mệnh chi lực lại là có trở nên mạnh hơn khuynh hướng. Tình cảnh như vậy cũng là để cho Vũ Mị trong nháy mắt rung động, hắn đều là không tưởng tượng nổi. Trần phong lại là có như vậy hút lấy sinh mệnh lực năng lực, năng lực như vậy thật sự là quá mức đáng sợ. Đơn giản là nghịch thiên năng lực. Sau một khắc, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vẻ hoảng sợ, đạo, mới vừa rồi ngươi, thi triển là sinh mệnh thuộc tính. Làm sao có thể? Ở trên người của ta, hết thảy tất cả có thể trần phong mười phần tự tin cười lên. Có hệ thống, coi như là cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đều không thể lấy chính mình như thế nào. Trước 1308 sinh mệnh thuộc tính. Ở trên người của ta, hết thảy tất cả có thể. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ, thậm chí còn là một tất cả trưởng lão cùng lao tổ môn, đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là có sinh mệnh thuộc tính lực lượng, hơn nữa lại còn có có thể cùng Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt cũng muốn khiếp sợ không thôi lực lượng. Thậm chí là, Trần Phong còn nói ra như thế làm người ta khiếp sợ ngang ngược lời nói. Ở trên người của ta, Hết thể tất cả có thể. Trên thế giới có người nào người dám nói ra lời như vậy. Nhưng là ở trước mặt bọn họ, vào giờ phút này, liền có một cái bất quá hơn 20 tuổi thanh niên nói ra lời như vậy. Như vậy sự tình, thật sự là để cho bọn họ đều là có chút khiếp sợ đến thất thần bước. Không thể nào, ngươi làm sao có thể ủng có sinh mệnh thuộc tính. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vào giờ phút này đều là nhíu chặt mày, hắn đều là không thể tin được, trần phong trên người vì sao lại xuất hiện sinh mệnh thuộc tính linh căn Sinh mệnh thuộc tính, đây chính là toàn bộ thế gian cũng không thể xuất hiện cái thứ nhì sinh mệnh thuộc tính thuộc tính đặc biệt. Như vậy thuộc tính, thế gian gần chỉ có thể xuất hiện một cái. Mà hắn, chính là duy nhất một trưởng không sinh mệnh thuộc tính người, chỉ cần hắn không chết, trên cái thế giới này hắn không khả năng xuất hiện cái thứ nhì ủng có sinh mệnh thuộc tính người mới đúng. Nhưng là bây giờ, Trần Phong lại là ủng có sinh mệnh thuộc tính linh căn, hơn nữa còn có có thể cùng tánh mạng hắn thuộc tính chống đỡ được lực lượng, như vậy sự tình căn chính là vượt qua cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt có thể phạm vi hiểu biết, ta tại sao thì sẽ không thể ủng có sinh mệnh thuộc tính? Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một nụ cười, một nụ cười bên trong tràn đầy vẻ ngạo nghễ, coi như là đối mặt trong truyền thuyết cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt, đều là không có mảy may sợ hãi, mà là tràn đầy chiến ý. Trước Trần Phong còn có thể bởi vì chống lại loại này ở trên thế giới đều là tối nhân vật mạnh mẽ mà cảm giác một tia sợ hãi, nhưng là vậy cũng chỉ là trong nháy mắt. Dù sao Trần Phong nhưng là căn liền không cần sợ cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Hắn chỉ cần mau sớm đem thực lực tăng lên, sau đó sử dụng thần đế đế vị truyền thừa, là có thể trực tiếp đột phá đến thần đế tầng thứ, trở thành ngàn trăm vạn năm tới thứ nhất thần đế. Đến lúc đó, ngay cả cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt thực lực bực này đến gần vô hạn với thần đế cảnh giới tồn tại, cũng sẽ không là mình một đầu ngón tay đối thủ. Trần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, "Đạo, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn thôi, coi như là ngươi mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào?" Ngươi vẫn là một luồng thần hồn, căn liền không phát huy ra được nguyên thực lực một phần trăm, cho nên, ngươi chính là cứ như vậy cho ta phai diệt đi. Trần Phong thập phân ngang ngược vừa nói, xa xa Vũ Mị nhìn như vậy ngang ngược Trần Phong, trong nháy mắt đáy mắt đều là thoáng qua một tia thật sâu mê luyến, như vậy ngang ngược Trần Phong, để cho nàng tâm đều là run lên. Nàng nam nhân, thì hẳn là như vậy không sợ hãi, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hơn nữa, Vũ Mị cũng không cần Trần Phong có cường đại dương nào thực lực. Coi như là Trần Phong từ gặp nàng một khắc kia bắt đầu, nắm giữ cũng chỉ là một võ sĩ nhất trọng tiểu tu sĩ, nàng cũng sẽ một cái yêu Trần Phong. Chỉ vì, nàng yêu chính là Trần Phong. Mà Trần Phong vào giờ phút này phảng phất là đột nhiên cảm nhận được vũ mị ánh mắt một dạng trong nháy mắt chính là quay đầu đi, hướng về phía vũ mị cười một tiếng. Nhưng là sau một khắc, chỉ thấy kia cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đột nhiên phát hiện cái gì một dạng trực tiếp chính là khỏe miệng nâng lên một tia thập phân âm chắc chắc cười lạnh. chương Trần Phong kiên quyết. cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đột nhiên phát hiện cái gì, một dạng trực tiếp chính là khẽ miệng ngâng lên một tia thập phân âm chắc chắc cười lạnh. Trần Phong nhìn cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt khẽ miệng một màn kia cười lạnh, trong hai mắt đều là đột nhiên bộc phát ra một vệ thủy thiên diệt địa tinh mang. Một vệ tinh mang xuất hiện, thiên địa đều là ảm đạm phai mờ, đại địa đều là trong nháy mắt chấn động. Vô cùng cùng bạo khí thế ở Trần Phong trên người bộc phát ra, để ở nơi có Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Bọn họ đều là không biết tại sao, Trần Phong lại là bột phát ra cường đại như vậy khí thế. Hơn nữa, bọn họ đều là có thể cảm nhận được Trần Phong trên người lại là có không cách nào hình dung cuồng bạo sát ý trực tiếp giống như núi lửa phun trào đi ra một dạng thập phân cuồng bạo. Như vậy sát ý, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên ở một người trên người cảm nhận được. Đây tột cùng là người nào mới có thể bột phát ra kinh khủng như vậy sát ý a? Chuyện này, đây là mặt thế sao? Trời ạ làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy sát ý? Tiểu tử này đến tuột cùng là khủng bố cỡ nào a? Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ vào giờ khắc này đều là trong lòng kinh hài hét. Bọn họ trước mắt vào giờ khắc này đều đang là bởi vì trần phong trên người bộ phát ra kinh khủng sát ý mà hiện ra từng trận mơ hồ cảnh tượng. Mỗi một người bọn hắn đều là vào giờ khắc này, phảng phất đưa thân vào một cái thi sơn huyết hải cảnh tượng bên trong. Trong không khí máu tanh mùi vị đều là tràn ngập ở tại bọn hắn chóp mũi, để cho bọn họ đều là trong bụng lan lộn, có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Nông như vậy, trọng lại gây mũi mùi máu tanh, tựa như chân thực một dạng để cho bọn họ đều là thiếu chút nữa đều bị máu tanh mùi vị làm tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, càng là có lòng trí yếu kém thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này lại là buộc phát ra từng tiếng thê lương giống to, cả người trong hai mắt đều là hoàn toàn đọt đầu. Những tu sĩ này phảng phất là bị sát ý vào cơ thể, tẩu hỏa nhập ma, lại là vào giờ khắc này trở thành bị sát ý trưởng khống sát nhân của ma. Trong ngay mắt, liền là có mấy chục tu sĩ tế ra bản thân bảo khí thậm chí là thi triển ra trên người mình tất cả vô liếng hướng về phía chung quanh đồng môn sư huynh đệ mở ra một trận thập phân huyết tinh đổ nổ một ít thánh thần tông tu sĩ căn chính là không có nghĩ đến chính mình đồng môn sư huynh hoặc là sư đệ lại sẽ là vào giờ khắc này đột nhiên hạ sát thủ mà ở cặp mắt kia huyết hồng đồng môn trong tay bị chém một cái thành hai nửa sau một khắc toàn bộ thánh thần trong tông đều là buộc phát ra một trận kêu thê lương thẳng thiết không biết bao nhiêu thánh thần tông các tu sĩ trực tiếp chết đi chết tại chính mình đồng môn tay. Trần Phong trong đầu giờ phút này gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, nhưng là Trần Phong nhưng là hoảng như không nghe thấy, cả người cặp mắt vào giờ khắc này phảng phất là băng lãnh như cùng sâm la cổ điện một dạng ánh mắt có thể làm cho nhân thần hồn đông. Dạ vô nguyệt. Trần Phong môi nhẹ nhàng khép mở. Một đạo thập phân lệnh giá lại tiếng nổ âm vang lên. Để ở nơi có tu sĩ đều là cảm giác đưa ra địa ngục sâm la bên trong phổ thông. Nếu là ngươi dám ra tay với vũ mị. Trần Phong cặp mắt nhìn chằm chằm cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Thanh âm chậm rãi vang lên, đạo, ta nhất định cho ngươi thần hồn câu diệt, lại không sống lại cơ hội. Trần Phong vừa nói, trong ngay mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác Trần Phong trong thanh âm kiên định. Hắn nói đến, nhất định sẽ làm được. Trên bầu trời trưởng lão và lão tổ, trong ngay mắt kinh hải đến tận đỉnh. Trước 1310, quân lâm thiên hạ dạ vô nguyệt, để cho ta thần hồn câu diệt. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt nghe Trần Phong thanh âm, trong ngay mắt chính là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn đều là bị Trần Phong kiên định dọa làm cho kinh hãi một chút. Nhưng là sau một khắc, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt bắt đầu từ Trần Phong mang cho hắn trong nháy mắt trong rung động khôi phục như cũ. Dù sao, hắn bây giờ nhưng mà một luồng thân hồn. Nhưng là nếu là hắn khôi phục nguyên thân thể và thực lực lời nói, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái để cho hắn liền một ngón tay cũng không cần động là có thể hủy diệt tiểu xúm chúng thôi. Nghe Trần Phong lời nói, nhìn Trần Phong mặt kia thượng thập phân lạnh giá vẻ mặt, cửu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt đột nhiên cười. Ha ha ha. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ngửa đầu cười to, trong hai mắt thoáng qua một vệ lãnh mang, đạo, hôm nay, có lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, lần kế ta lúc xuất hiện, chính là ta hoàn toàn phá vỡ phong ấn, quân lâm thiên hạ lúc. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trên người cũng là tản mát ra một cổ thập phân bá đạo khí thế, loại khí thế này phảng phất như là quân lâm cựu thiên vô thượng đế hoàng một dạng vẻ này quân uy một buộc phát ra, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Hơn nữa, vào giờ phút này, toàn bộ đại thiên thế giới mỗi một sói xỉnh đều là bị Cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt kinh khủng quân uy khí thế thật sự tràn ngập. Cả thế giới bên trong toàn bộ nhân vật mạnh mẽ đều là cảm giác được Cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt cổ khí tức kinh khủng. Không biết khi nào lên, từng đạo hắc bảo bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại thiên thế giới mỗi một góc kín đáo. Những thứ này hắc bảo bóng người đều là trong nháy mắt nhìn về phía kia Cựu Đạo Thần Chủ Dạ Vô Nguyệt khí thế buộc phát ra phương hướng. Các hắc bảo mũ chùn bên trong đều là buộc phát ra lượng đạo xuyên qua không gian thần mang. Ở trên người mỗi một người đều là buộc phát ra một loại thập phân khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt, những thân ảnh kia chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ở đó mỗi một đạo thân ảnh biến mất trong nháy mắt đều có một cái thanh âm vang lên. Cung nên cửu đạo thần chủ quân lâm thiên hạ. Cùng lúc đó, cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt khí thế lại là đột nhiên vừa thu lại. Trần Phong đột nhiên nhìn thấy Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt đáy mắt thoáng qua một vẻ vẻ hài lòng, rồi sau đó cả người bóng người đều đang là bắt đầu trở thành nhạt. Chỉ thấy Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt giờ khắc này trực tiếp chính là cười lên, "Đạo, ta lập tức phải lần nữa quân Lâm Thiên Hạ, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi còn có thể ngay trước mặt ta, nói ra hôm nay lời như vậy." Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt nhìn Trần Phong cười lạnh không dứt. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt liền cũng là cười lạnh, hơn nữa bên người mười phân thân trong nháy mắt chính là báo động từng cái phân thân trên người đều là buộc phát ra một cổ thập phần cường đại khí thế, trong nháy mắt liền đem trong bầu trời sáu cái trưởng lão cộng thêm bốn cái lão tổ cho toàn bộ chém chết. trong nháy mắt, mười thánh thần tông trưởng lão và lão tổ lại là đầu một nơi thân một nẻo, hơn nữa thần hồn câu diệt. ngươi xem ta có dám hay không? Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh nhạt, giết chết trưởng lão và lão tổ, hoàn toàn là Trần Phong ở cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trước mặt lập ý thôi. Cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ánh mắt trong nháy mắt chính là đông lại một cái, nhưng là sau một khắc, cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt nhưng là đột nhiên cười lên, nụ cười kia thập phân lãnh đạo, phảng phất ở trước mặt hắn chết đi đây là một thánh thần tông chủ cột vững vàng, căn liền không coi vào đầu phổ thông. Giết đi, tùy ngươi giết, coi như là thánh thần tông hủy diệt, cũng không sao. Cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt thập phân tùy tiện bá đạo cười nói, dù sao, bọn họ cũng chỉ là là cung nên ta lần nữa quân lâm thiên hạ mà làm ra hy sinh thôi. Trước 1311, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt công kích. Giết đi, tùy ngươi giết, coi như là thánh thần tông hủy diện, cũng không sao. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt thập phân tùy tiện bá đạo cười nói, dù sao, bọn họ cũng chỉ là là cung nên ta lần nữa quân lâm thiên hạ mà làm ra hy sinh thôi. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vừa nói, trong ngáy mắt, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là rung động kinh hãi không nói ra lời, bọn họ đều là không nghĩ tới, coi như thánh thần tông tông chủ cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt lại sẽ nói ra tuyệt tình như vậy lời. Bọn họ đều đang nhưng mà vì hắn lần nữa quần lâm vật hi sinh sao? Chúng ta thật sự nhưng mà vật hi sinh. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt rung động không nói ra lời, trong lòng vậy đối với Thánh Thần Tông trung thành trong nháy mắt hóa thành oai phiến. Vào giờ phút này bọn họ, trong đầu đều là trống rỗng, bọn họ mấy năm nay đối với Thánh Thần Tông trung thành, vào giờ khắc này căn chính là không đáng giá một xu tiền. Trong nháy mắt Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là vẻ mặt thập phân bi phẫn, bọn họ bây giờ căn bản không hề đối với Thánh Thần Tông trung thành, trong lòng có, chỉ là vô tận đối với Thánh Thần Tông, đối với Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt hoán hận. Lời như vậy, từ Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt Dạ Vô Nguyệt trong miệng nói ra, để cho bọn họ đối với Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ cuối cùng một tia ảo tưởng cũng hoàn toàn phá diệt. Mà vào giờ phút này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, "Đạo, Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt" Ngươi quả nhiên là một cái lòng dạ ác độc người, liền ngay cả mình tông môn đệ tử, đều có thể lãnh đạm như vậy bỏ qua. Trần Phong vừa nói, chính là khỏe miệng ngâng lên một tia hài hước đủ cười, hướng về phía toàn bộ thánh thần tông sở có các tu sĩ nói, Các vị, chính là các ngươi tông chủ, hắn bỏ qua các ngươi, nhưng là ta cũng không muốn giết các ngươi. Cái gì? Hắn cũng không muốn giết chúng ta. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ trong nháy mắt chính là khiếp sợ nhìn không chung. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy tới Theo lẽ thường mà nói Bọn họ đều là thánh thần tông tu sĩ Hơn nữa còn là cùng Trần Phong là địch thế lực thành viên Trần Phong coi như là vào giờ khắc này Đưa bọn họ toàn bộ chém chết đều là không quá đáng Nhưng là bây giờ Trần Phong lại nói không muốn giết bọn họ Để cho bọn họ đều là có chút nhớ nhung không tới Lại sẽ có như vậy biến hóa ra hiện tại Bọn họ toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là đáy mắt Trong nháy mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ Nhưng là Trần Phong lúc này, nhưng là trực tiếp nói, ta nghĩ, các ngươi bây giờ hẳn không muốn lại trở thành Thánh Thần Tông đệ tử đi. Đối với ta không nghĩ một người tu sĩ trong nháy mắt vùng cánh tay hô lớn. Ta cũng không muốn một người tu sĩ khác cũng là trong nháy mắt giơ cánh tay lên, đôi hoán hận nhìn cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt. Đạo, chúng ta đời này làm tối sai một chuyện, chính là gia nhập Thánh Thần Tông. Cái gì chó má Thánh Thần Tông, đi mẹ nó đi. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt đều là tức giận đến mức tận cùng. Toàn bộ đều là cao tiếng giống giận, đối với thánh thần tông tức miệng mắng to. Trên bầu trời cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt trong nháy mắt chính là mi đầu đại chiếu, sắc mặt không vui, thân thể càng phát ra hư biến hóa hắn, lại là đáy mắt trong nháy mắt buộc phát ra một vẻ hết sạch. Tinh này quang chi trùng, tất nhiên là có lực lượng quân bạo. Cổ lực lượng này Trần Phong hết sức quen thuộc, chính là trước kia sinh cơ tức đoạt lực lượng. Phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi nhìn trong bầu trời cựu đạo thần chủ Dạ Vô Nguyệt. Đều là không nghĩ tới cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vào giờ khắc này lại sẽ ra tay với bọn họ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trước 1312, các ngươi có thể nguyện vào ta thiên đình Hồng hoang chi thái thượng lão tử tuyệt thế kiếm đế vũ thần chúa tể siêu cấp thần gen nhà ta sư phụ siêu hung đi vạn thế chí tôn trái đất chuyển kiếp thời đại thái cổ lòng tự quyết. Phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi nhìn trong bầu trời cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đều là không nghĩ tới cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vào giờ khắc này lại sẽ ra tay với bọn họ. trong nháy mắt phía dưới toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là kinh hoàng trợn to hai mắt. một cái màu đen liên hoa trực tiếp ở cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trước người dần dần ngưng tụ. toàn bộ tu sĩ đều là gặp qua cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trước phát động một đóa màu đen liên hoa lực lượng. đây chính là đem trần phong đều là cho rút ra đại lượng sinh cơ. nhưng là trần phong nhưng là không biết khiến cho dùng phương pháp gì, lại không có bị rút sạch sinh mệnh lực. Nhưng là vào giờ phút này, màu đen liên hoa mục tiêu đổi thành bọn họ, để cho bọn họ trong nháy mắt lòng như cho nguội Bọn họ đều là không biết, bọn họ phải làm thế nào chống cự kinh khủng này màu đen liên hoa. Nếu là bọn họ sinh mệnh đều bị màu đen liên hoa cho hút khô lời nói, vậy bọn họ nhưng chính là chết thật. Nhưng là ngay một khắc này, một người tu sĩ trong nháy mắt nhớ tới cái gì, đột nhiên chính là nhìn hướng trong bầu trời trần phong, trong hai mắt đột nhiên là bộc phát ra nhất mặt cực là mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nay cổ dục vọng cầu sinh để cho Trần Phong đều có cảm ứng, trong nháy mắt chính là nhìn về phía cái đó ngựa đầu nhìn tu sĩ khác. Chỉ thấy tu sĩ kia đấy mắt thoáng qua một vệ tinh mang, phản phất là nhìn thấy một cái phao cứu mạng một dạng trong nháy mắt chính là hô lớn, Trần Phong công tử mau cứu ta cứu lấy chúng ta. Tu sĩ này trong nháy mắt chính là kêu lên tiếng, hơn nữa đây chính là ở sinh tử một đường lúc phát ra tiếng gào Thanh âm này trong nháy mắt chính là tại chỗ có thánh thần tông các tu sĩ bên trong buộc phát ra. trong nháy mắt Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là tuyệt vọng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ vui mừng. Bọn họ mặc dù không biết Trần Phong có thể hay không cứu bọn họ, nhưng là bọn hắn vào giờ phút này, cũng chỉ có Trần Phong một cái rơm dạ cứu mạng có thể bắt. Trần Phong công tử van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Trần Phong công tử cứu lấy chúng ta ta nguyện ý cho ngài làm châu làm ngựa. Trần Phong công tử Trần Phong công tử mời nhất định muốn cứu chúng ta a. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt cao kêu thành tiếng. Thanh âm đều là ngưng tụ thành một cột tiếng sóng, ở toàn bộ thánh thần tông xa xa truyền ra. Nghe một tiếng này âm thanh tiếng cầu cứu, Trần Phong trong nháy mắt chính là khỏe miệng khẽ nhếch. Mà giờ khắc này, cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt màu đen liên hoa cũng là đã ngưng tụ thành hình. Trần Phong trong nháy mắt cười nói, cứu các ngươi có thể, các ngươi không cần làm châu làm ngựa. Các ngươi chỉ cần, gia nhập ta thiên đình liền có thể. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt chính là có chút vây tay một đạo vô hình trường khống lực trong nháy mắt chính là hướng về kia màu đen liên hoa bắt đi. mãn cấp huyền cấp kỹ năng sinh mệnh thuộc tính trường khống. phát động. trong một sát na chỉ thấy trong bầu trời kia màu đen liên hoa lại là trong nháy mắt ở trong bầu trời dừng lại. cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ánh mắt trong nháy mắt chính là biến đổi. hắn đều là không nghĩ tới, trần phong không chỉ là có thể phá giải tính mạng hắn thuộc tính công kích, giờ phút này lại còn có thể trường khống hắn thả ra ngoài sinh mệnh thuộc tính công kích. như vậy sự tình. Hắn là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Trong ngay mắt, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ánh mắt chính là đông lại một cái. Đạo, ngươi thật muốn cứu bọn hắn. Ngươi bỏ qua con cờ, tại sao không có thể trở thành ta tông đệ tử? Trần Phong khỏe miệng khẽ nết nói, gia nhập ta thiên đỉnh, rất nhiều chỗ tốt, mỗi một người, đều là ta thiên đỉnh đệ tử, sinh mệnh hoàn toàn bản thân điều khiển, sẽ không trở thành con cờ. Các ngươi, có thể nguyện, vào ta thiên đỉnh. Trước 1313, tập thể tăng lên một cấp.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 Lại là để cho bọn họ gia nhập Trần Phong Tông Môn. Nhưng là trong ngay mắt, toàn bộ tu sĩ trong lòng chính là tràn đầy chấn động. Bọn họ đều là không nghĩ tới, chính mình nghe được Trần Phong lời nói, lại có thể kích động như vậy. Ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý gia nhập Thiên Đình. Chúng ta muốn trở thành Thiên Đình một thành viên. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là trong thanh âm tràn đầy kích động. Bọn họ đều là chân tâm thật ý nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Đình. Bọn họ có thể cảm giác Thiên Đình tuyệt đối nếu so với Thánh Thần Tông tốt hơn. Cho nên bọn họ đều là trong nháy mắt hướng Trần Phong. Trần Phong nghe phía dưới tiếng hô, trong nháy mắt chính là cười nói, đã như vậy, các ngươi bây giờ, đều là ta thiên đình đệ tử. Ta, Trần Phong, thiên đình tông chủ. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là thoáng qua một vệt nổ mạnh phổ thông ánh sáng, thập phân ngang ngược nói, đảm bảo các ngươi bất tử. Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay chính là đột nhiên nắm chặt. Vâng! Tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong nháy mắt rung động nhìn thấy, trong bầu trời màu đen liên hoa lại là trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo màu đen linh khí biến mất ở chân trời. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt chính là cảm giác kia từng trận cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất, bọn họ an toàn. Ta. Chúng ta. Sống sót. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt chính là lên tiếng hô to, sống sót sau hai nạn cảm giác để cho bọn họ càng cảm kích trần phong lân đức. Trong nháy mắt. Toàn bộ Nguyên Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là toàn bộ quỳ dưới đất, đồng loạt một mảnh. Đệ tử, bái kiến tông chủ. Thật sự có tiếng người đều là hội tụ thành một cổ thập phân đinh thai nhức góc tiếng sóng, chấn động bầu trời này. Trong bầu trời, Trần Phong hài lòng nhìn tại chỗ toàn bộ các tu sĩ, trong nháy mắt chính là cười nói, các ngươi đã trở thành thiên đình đệ tử, cả đời không phải phản bội các ngươi có thể có thể làm được. Trần Phong tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt phía dưới toàn bộ tu sĩ chính là đột nhiên mở miệng. Đệ tử có thể làm được nghe phía dưới thanh âm, Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một nụ cười. Đạo, tốt. Bây giờ tiếp nhận Thiên Đình quà tặng đi. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một vệ tinh mang. Đột nhiên, hệ thống liền đem tại chỗ toàn bộ gia nhập Thiên Đình các tu sĩ mỗi người tăng lên một cấp. Rầm rầm rầm rầm. Khắp khắp các tu sĩ trên người truyền ra từng trận điếc hai tiếng nổ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, đã biết thật lâu chưa từng đột phá cảnh giới lại trong nháy mắt đột phá. Hơn nữa không là bọn hắn trường khống. Ngược lại, là có một cổ thập phân thần kỳ lực lượng, trực tiếp để cho bọn họ vô căn cứ tăng lên một cấp. Hơn nữa còn là không nhìn cảnh giới, không nhìn những giảng buộc tăng thực lực lên. Trong ngay mắt, ở trong tràng toàn bộ thiên đình các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời chân phong. Chuyện này, chính là thiên đình quả tặng sao. Toàn bộ tu sĩ đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng là sau một khắc nhưng là vô tận kích động hoan hô. Trước 1314, một cước đá nát thánh thần tông biển. Chuyện này chính là thiên đình quả tạng sao. Toàn bộ tu sĩ đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng là sau một khắc nhưng là vô tận kích động hoan hô. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hoan hô, khiếp sợ nhìn trong bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong lại là còn có thể có được để cho người vô căn cứ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ lực lượng. Loại lực lượng này, nhất định chính là thần kỳ A. Bọn họ đều là trong nháy mắt ở trong lòng, đem Trần Phong coi là thần nhất dạng tồn tại. Hơn nữa càng phát ra vui mừng gia nhập trần phong thiên đình vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đẳng cấp đều đã tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tình cảnh như vậy để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ thêm kinh hỉ trong bọn họ có người chỉ là vũ tổ nhưng là có nhưng là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn như vậy các tu sĩ một khi tăng thực lực lên trong nháy mắt chính là đột phá đến thánh nhân cảnh giới tầng thứ như vậy qua tặng hoàn toàn chính là để cho bọn họ tiết kiệm được mấy chục trên trăm năm khổ tu a vào giờ phút này Bọn họ đều là hoàn toàn muốn quỳ bái Trần Phong. Đây chính là Trần Phong để cho bọn họ tăng lên cảnh giới, để cho bọn họ đều là đem thiên đình trở thành nhà mình phổ thông. Cảm ơn Tông Chủ. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Mà trong bầu trời cựu đạo thần chủ dạ vương nguyệt, vào giờ phút này chính vô cùng khiếp sợ nhìn Trần Phong, lấy hắn loại này không biết sống bao lâu tồn tại, lại là cũng xem không rõ, không nghĩ ra, Trần Phong đến tuột cùng là dùng phương pháp gì. Lại có thể đồng thời tăng lên nhiều người như vậy thực lực, thậm chí là không nhìn cảnh giới tăng lên người khác cảnh giới. Tình cảnh như vậy, nhất định chính là thần hồ kỳ kỳ. Không thể nào ngươi làm sao có thể có thể tùy ý tăng lên người khác thực lực. Cái này không thể nào. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt giờ phút này bóng người đều đã biến mất một nửa, nhưng là lại hay lại là kinh hô thành tiếng. Cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt ánh mắt nhìn chầm chập Trần Phong, mà Trần Phong nhưng là thấy vậy, khỏe miệng khẽ nhết. Hừ, ngươi không biết còn nhiều nữa. Trần Phong thập phân số thì nói, ngược lại Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt đã muốn biến mất, Trần Phong dứt khoát cũng không ở khẩn trương, nhưng mà để phòng Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt có thể sẽ phát ra đánh bất ngờ một loại công kích. Nhưng là Cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt hiển nhiên là đã vô lực, thậm chí là không còn tâm tư đi đánh bất ngờ Trần Phong, hắn bây giờ trong lòng chỉ tồn tại đến Trần Phong mới vừa rồi một ngón kia không nhìn cảnh giới tăng lên chung quanh tu sĩ cảnh giới một màn này, mang đến cho hắn trong khiếp sợ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ đều là thập phân thành kính dáng vẻ nhất thời cảm giác sâu sắc hài lòng. Trần Phong giờ phút này trực tiếp liền là đối phía dưới toàn bộ tu sĩ cười nói, ta Thiên Đình các đệ tử bắt đầu từ hôm nay Thánh Thần Tông liền muốn cải triệu hoan đại. Từ nay về sau Thánh Thần Tông không còn là Thánh Thần Tông như vậy toạ tên các ngươi đi đổi cho ta một khối tấm bảng liền khiếu Thiên Đình. Vừa nói Trần Phong lại là trực tiếp xuất hiện ở đó Thánh Thần Tông tấm bảng bên cạnh. Toàn bộ tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong muốn làm gì. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong trực tiếp nâng lên một cước, trong nháy mắt một đạo cuồng bạo kình lực trực tiếp bộc phát ra, đem bảng kia ngạch trực tiếp đá cho hai nửa. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ kiêu căng vẻ, trong nháy mắt phía dưới chính là vang lên sơn hô hải khiếu tiếng gầm gừ, Là tông chủ. Toàn bộ tu sĩ đều là hưng phấn giống to lên tiếng, càng là có không ít người đi hỗ trợ chế tạo mới tinh bảng hiệu. Trước 1315, Liên Hoa Lạc là... � Nhìn phía dưới toàn bộ tu sĩ dáng vẻ, cựu đạo thần chủ dạ vâu nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ hận ý. Không biết tại sao, hắn phát hiện mình nguyên có thể bỏ qua con cờ, lại biến thành Trần Phong thiên đình đệ tử sau, lại là mười phần không cam lòng tâm. Cựu đạo thần chủ dạ vâu nguyệt trong hai mắt đều là thoáng qua một vệ giận dữ. Nếu là Trần Phong trực tiếp giết chết những người này cũng còn khá, nhưng là Trần Phong nhưng là đem các loại người thu làm đệ tử mình, như vậy sự tình, để cho cựu đạo thần chủ dạ vâu nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng thập phân khó chịu. Trần Phong, cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt trong nháy mắt chính là một tiếng quát lên. Sau một khắc, cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt kia cơ hồ hoàn toàn tiêu tan bóng người bên trong, lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang. Hắc quang kia lại là một đạo thập phân tiểu hắc sắc liên hoa. Liên hoa trực tiếp chính là hướng xa xa vũ mị bắn tới. Hoa sen kia tốc độ thập phân mau lẹ, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Nhưng là Trần Phong cũng sớm đã làm xong phòng bị cửu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đánh lén chuẩn bị. Hơn nữa cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt sớm đã có muốn đánh lén vũ mị ý tưởng, một điểm này Trần Phong sớm liền phát hiện. Trần Phong cũng là ở trong lòng làm ra phong bị. Ngay trong nháy mắt này, Trần Phong trực tiếp liền là xuất hiện ở vũ mị trước người, trong hai mắt đều là trong nháy mắt thoáng qua một vẻ lạnh như băng. Vẻ băng lên trong nháy mắt liền để cho không trung đều là băng lạnh xuống, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác, trong không gian, lại là có trận trận hơi lạnh tản mắt ra, hơn nữa trong không khí tất nhiên là có đại lượng băng tinh sinh thành. Trình công phu trong nháy mắt chính là mắt lạnh xuất thủ, trực tiếp liền đem kêu một đạo màu đen liên hoa cho vô nát. Lực lượng cùng bạo thập phân kinh khủng, để cho cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt đều là trong nháy mắt biến sắc. Hắn cũng không nghĩ đến, Trần Phong lại có thể khinh địch như vậy liền đem hắn công kích cho vô nát. Nhưng là cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt nhưng là ở thân ảnh biến mất một khắc cuối cùng, lộ ra một cái để cho người thập phân nghi ngờ nụ cười. Trong tươi cười, lại là có một loại gian kế được như ý cảm giác nhưng là Trần Phong cùng phía dưới đệ tử đều là không có chú ý tới cựu đạo thần chủ dạ Vô Nguyệt khoe miệng kia một nụ cười. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng, sau đó chính là nhìn về phía Vũ Mị, chỉ thấy Vũ Mị đều có nhiều chút kinh hoàng, nàng đều là không nghĩ tới cựu đạo thần chủ dạ Vô Nguyệt lại là ở một khắc cuối cùng đều muốn ra tay với nàng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, đạo, tiến tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trần Phong nụ cười thập phân kiên định, để cho Vũ Mị đều là trong nháy mắt an tâm lại. Nhìn Trần Phong quang chi trùng cũng tràn đầy tình yêu. Cựu đạo thần chủ dạ vương nguyệt thần hồn tiêu tan hầu như không còn, Trần Phong nhất thời cười lên. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là đột nhiên cảm giác, bàn tay mình tâm lại là có một loại cảm giác đau nhói, loại cảm giác này, để cho Trần Phong cũng rõ ràng cảm giác. Thậm chí ngay cả cảm giác đau chống trả cũng là không có cách nào phòng ngửa loại đau khổ này. Trần Phong đột nhiên nhìn mình lòng bàn tay, nhất thời hoảng sợ phát hiện, ở lòng bàn tay hắn bên trong, lại là có một đóa liên hoa lạ Luyện hóa nước sơn đen như mực, nhưng là lại trông rất sống động, tựa như sinh động liên hoa một dạng hơn nữa kia đường vân, kia cảm nhận, lại tựa như ở Trần Phong trong lòng bàn tay trồng xuống một cây sen hoa phổ thông. Trần Phong nhìn mình trong lòng bàn tay liên hoa là ấn, trong nháy mắt chính là biến sắc. Một bên vũ mị nhìn thấy Trần Phong sắc mặt không đúng, cũng là lên kiểm tra trước. Nhìn hoa sen kia là ấn, nhất thời cũng là biến sắc. Trưng 1316, thân ảnh màu tím. Một bên vũ mị nhìn thấy Trần Phong sắc mặt không đúng. Cũng là lên kiểm tra trước Nhìn hoa sen kia là cấn Nhất thời cũng là biến sắc Chuyện này Đây là cái gì Vũ Mỹ nhìn thấy Trần Phong lòng bàn tay thượng màu đen liên hoa là cấn Trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng Hơn nữa luyện hóa thập phân quỷ dị Lại là trông rất sống động Viện như thực vật một dạng như vậy cảm giác Để cho Vũ Mỹ nhìn thấy Đều là trên người sinh ra một loại dợn Cả tóc gãy cảm giác Trần Phong cũng là cao mày nhìn mình trong lòng bàn tay liên hoa là cấn Nghi ngờ không hiểu nói Ta cũng không biết đây là cái gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệ lanh mang, trong lòng nói, hệ thống, cái là thứ gì? Có thể đi diệt trừ sao? Nghe Trần Phong lời nói, hệ thống trong nháy mắt làm ra câu trả lời. Ken? Không thể. Vật này là một loại trực tiếp lạc ấn tại linh hồn trên linh hồn ấn ký, thuộc về một cái ký hiệu, Hắn nếu là lạc ấn ở trên linh hồn, linh hồn ngươi tựa như cùng trời sinh chính là như vậy. Hệ thống có thể làm ra phá hủy dấu ấn chức năng nhưng là sợ rằng ngay cả túc chủ linh hồn đều phải phai mờ, ngay cả ta linh hồn đều phải phai diệt. Trần Phong trong nháy mắt trong hai mắt chính là dung một cái hết sạch thoáng qua, hắn đều là không thể tin được, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt vẫn còn có như vậy lực lượng, lại có thể thay đổi người khác linh hồn, ở khác nhân linh hồn chi thượng làm dấu ấn, như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong đều là không nghĩ tới, cựu đạo thần chủ dạ vô nguyệt lại còn sẽ làm ngón này đi ra, nhưng là không biết tại sao. Trần Phong vào giờ phút này lại là đột nhiên cảm giác trên người rét một cái, một cổ để cho hắn rợn cả tóc gãy cảm giác được hiện tại, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên ở trên người hắn buộc phát ra. Như vậy ánh sáng để cho một bên Vũ Mị đều là dọa cho giật mình. Trần Phong, ngươi thế nào? Vũ Mị trong nháy mắt chính là muốn muốn tới gần Trần Phong, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là quát lên, không nên tới. Trong một sát na, theo Trần Phong một tiếng quát này ra, chỉ thấy Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt xuất hiện một cái thân ảnh màu tím. Cái thân ảnh này lại là cùng kia Trần Phong trước nhìn thấy, trong bầu trời tử sắc cự nhân phổ thông. Một con kia thập phân tà mị ánh mắt, để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt huyết dịch đều phải đông đặc. Cái thân ảnh này toàn thân đều là vảy màu tím, nhất là trên một gương mặt, lại là thập phân xấu xí, ngũ quan đều là thập phân dữ tợn, nhưng là ánh mắt kia, nhưng là chỉ có một con. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện, Trần Phong trong nháy mắt chính là cảm giác thân thể của mình lại kia là có một loại không thể tự không ý thức, thay thế hắn trưởng không tự thân Như vậy cảm giác để cho Trần Phong đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cho ta cút ra khỏi thân thể ta. Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một vẹt vẻ bạo ngược. Như vậy sự tình Trần Phong vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào minh bạch. Tại sao thân thể của mình lại sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy biến hóa. Làm cái thân ảnh này một lúc xuất hiện. Trần Phong trong cơ thể hệ thống trong nháy mắt chính là yên lặng như tờ. Trần Phong lần nữa không cảm giác được hệ thống tồn tại. Sau một khắc. Thân ảnh màu tím trực tiếp bắt đầu từ Trần Phong trong thân thể thoát khỏi, trôi lơ lửng ở Trần Phong trước mặt. Nhất là kia thân ảnh màu tím chỉ có một con mắt, lại là ở học hỏi Trần Phong bàn tay. Sau một khắc, thân ảnh màu tím lại là phảng phất nghị thông suốt cái gì một dạng trực tiếp đưa ra một cái tương tự với trào tử phổ thông tay, ở Trần Phong lòng bàn tay một vệt. Trong nháy mắt, màu đen kia liên hoa là cấn, lại là trong nháy mắt bị kia thân ảnh màu tím câu ở trong tay. Trước 1317, Trần Phong nghi ngờ. Làm viên kiếm màu đen liên hoa là cớn bị tử sắc linh thể hư ảnh cho câu ở trong tay trong nháy mắt, Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tử sắc linh thể, nhất thời con ngươi hơi co lại. Chuyện này, đây là cái gì? Trần Phong đều là trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng, hắn đều là không nghĩ ra, tại sao trong cơ thể mình lại sẽ chạy đến một cái như vậy tử sắc linh thể. Hơn nữa linh thể, chính là ban đầu hắn đã từng nhìn thấy qua không chỉ một lần tử sắc độc nhãn chủ nhân, Hơn nữa lúc này xuất hiện ở Trần Phong trước mắt, hay lại là tử sắc linh thể hoàn chỉnh tư thái. Chẳng qua là linh thể hư tượng mà thôi. Nhưng là Trần Phong lần này là lần đầu tiên nhìn thấy vậy hoàn toàn tử sắc linh thể, mặc dù thu nhỏ lại không ít, nhưng là vẫn để cho Trần Phong có thể cảm giác tử sắc linh thể trên người tản mát ra kia một cổ, thập phân khí thế kinh khủng. Một bên Vũ Mỹ đều là đã có một ít dọa sợ. Vũ Mỹ căn liền không nghĩ ra, tại sao ở Trần Phong trong thân thể, lại sẽ xuất hiện một cái kinh khủng như vậy độc nhãn linh thể tới. Hơn nữa, độc nhãn linh thể trên người lại là có một cổ thập phân tà mị khí thế, để cho nàng cảm giác đều là một trận không nói ra giận cả tóc gáy. Vào giờ phút này, chỉ thấy tử sắc linh thể chính trành trong tay màu đen liên hoa là ấn, chỉ có một con mắt bên trong, lại là lóe lên thập phân nhân tính hóa nghi ngờ. Nhưng là độc trong mắt lại là có một loại thập phân đờ đẫn cảm giác. Phảng phất như là một đứa bé sơ sinh một dạng với cái thế giới này tràn đầy nghi ngờ cùng tò mò loại cảm giác đó. Trần Phong nhìn tử sắc linh thể, trong hai mắt đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại biến thành nghi ngờ. Thậm chí, hắn còn đối với thân thể mình sinh ra hoài nghi. Vì sao? Cái này tử sắc linh thể lại có thể từ trong thân thể của mình xuất hiện. Kết quả này là vật gì? Hơn nữa còn có thể đem hệ thống cũng không thể tùy tiện lau tiêu màu đen liên hoa là cơn cho thập phân dễ dàng lấy ra. Như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ nói tử sắc linh thể, lại so với hệ thống còn phải như bước sao? Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phong trước mặt tử sắc linh thể đột nhiên phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng trong nháy mắt chính là lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt. Vâng anh! Màu đen kia liên hoa là cớn lại là trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành hư vô. Một màn này, để cho Trần Phong rung động thật sâu một chút. Chuyện này, kết quả là vật gì? Trần Phong trong hai mắt vẻ chấn động đã đạt đến đến mức tận cùng. Mà tử sắc linh thể ở bóp vỡ màu đen kia liên hoa là cơn sau, lại là ngẩn đầu lên, cùng Trần Phong hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại là trực tiếp tuét miệng cười một tiếng. Kêu miệng đầy lão nha, để cho Trần Phong đều là cả người khó chịu. Nhưng là tử sắc linh thể ở cười một tiếng sau, lại là trực tiếp hướng Trần Phong nhào tới. Ta! Trần Phong vừa định muốn kinh hô thành tiếng, tử sắc linh thể tốc độ cực nhanh, đã tựa như tia chớp. Lần nữa dung nhập vào Trần Phong trong thân thể. Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn một trận kích động, sau một khắc, Trần Phong khôi phục thân thể nắm quyền trong tay, khôi phục tự nhiên. Đây tột cùng là... Chuyện gì? Trần Phong cả người đều là ngây tại chỗ, hắn căn liền không nghĩ ra, trong thân thể của mình vì sao lại có một cái như vậy tử sắc linh thể. Hơn nữa, ban đầu bị hắn coi là phụ trách mở ra đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới truyền tống môn cái đó thân ảnh màu tím, bây giờ lại là xuất hiện ở trong thân thể của mình. Đây tột cùng là thế nào một chuyện? Trước 1318, thiên đình đệ tử nghe lệnh, Vũ Mỹ đi tới Trần Phong bên người, trong hai mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vẻ mặt, hắn đều là bị Trần Phong mới vừa rồi trong thân thể xuất hiện từ sắc linh thể cho kinh động đến. Trần Phong vào giờ phút này cũng là thập phân nghi ngờ, hắn đều là không biết trong thân thể của mình vì sao lại có một cái như vậy từ sắc linh thể tồn tại. Trần Phong, chuyện này. Đến tột cùng là. Vũ Mỹ trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, hỏi Trần Phong đạo. Trần Phong chỉ cảm giác mình hiện tại ở trong miệng khô khốc, thanh âm đều có nhiều chút khàn khàn đạo, ta, ta cũng không biết. Trần Phong cả người sắc mặt đều không phải là quá tốt. Tốt ở phía dưới toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều tản ra, cũng không có nhìn thấy Trần Phong bộ dáng này. Nhưng là Trần Phong trong hai mắt vào giờ phút này nhưng là thoáng qua một vệ tinh mang, đạo, chuyện này, ta nhất định phải tra rõ. Vì sao? Tại sao thân thể ta lại sẽ xuất hiện như vậy sự tình? Trần Phong con người đều run rẩy. Dù sao như vậy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa thập phân quỷ dị. Vũ Mị nhìn Trần Phong, trong hai mắt thoáng qua một vẻ lo lắng, sau đó chính là lên tiếng ăn uổi, Trần Phong, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần, cũng là ngươi, với ta mà nói, liền đủ. Vũ Mị ánh mắt thập phân kiên định, nhìn bây giờ Trần Phong cái này vẻ mặt, trong lòng đều là thập phân khó chịu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ôn tình, một cái tay vướt về Vũ Mị gò má, đạo, Vũ Mị, cảm ơn. Trần Phong mới vừa rồi đều là cảm thấy, chính mình có thể hay không đã không phải là chính mình, nhưng là vũ mị lời nói, nhưng là để cho hắn cảm giác một tiêu cảm giác thật thấy. Chỉ cần có vũ mị ở bên người, hắn sẽ trả là Trần Phong. Từ sắc linh thể, mặc dù là ở trong thân thể của mình, nhưng là nó chỉ cần không có dị động, Trần Phong là có thể tạm thời tiếp nhận. Nhưng là Trần Phong lại là sẽ không để mặc cho bất kể, hắn nhất định phải hiểu rõ, tại sao trong thân thể của mình sẽ có một cái như vậy từ sắc linh thể. Vừa nói. Trần Phong chính là vung tay lên, đạo, mẹ, không nghĩ. Trần Phong trực tiếp chính là nhìn xuống phía dưới Thánh Thần Tông, khỏe miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, đạo, bây giờ Thánh Thần Tông, khiến cho chúng ta thiên đỉnh. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, trong lòng cũng là trong nháy mắt kích động, đạo, ừ. Tiếp đó, ta muốn đi cùng cha của ngươi, thương lượng một chút, đem ngươi gả cho chuyện của ta. Trần Phong vừa nói, chính là cười nói, vũ Mị, ta muốn cho ngươi, trở thành ta Trần Phong Thế Tử. Vũ Mị nghe Trần Phong lời nói, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó, Vũ Mị đáy mắt càng bị một cổ vô tận làm rung động thật sự chạng ngập. "Trần Phong, thật sao?" Vũ Mị trong thanh âm đều tràn đầy run rẩy nói, "Ta thật muốn trở thành thê tử ngươi sao?" "Không sai." Trần Phong đem Vũ Mị ôm vào trong ngực, trong nháy mắt liền là đối toàn bộ Thiên Đình lên tiếng hô lớn, toàn bộ Thiên Đình đệ tử nghe lệnh. Vào giờ phút này, ở toàn bộ Thiên Đình trong phạm vi toàn bộ chính nhất mặt vui mừng các tu sĩ, toàn bộ đều là nghe được trần phong thanh âm vang vọng đất trời, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt ngần ra. Nhưng là sau một khắc, toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều là quỳ dưới đất, nhìn xa xa trong bầu trời kia ôm vũ mị trần phong, la lên, đệ tử nghe lệnh. Hôm nay bắt đầu, cho ta đem thiên đình bảng hiệu treo ở tông môn trên cửa trần phong trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng, đạo, ba ngày sau, ta muốn đón dâu vũ mị. Hôm nay bắt đầu, cho ta đem thiên đình bảng hiệu treo ở tông môn trên cửa trần phong trong thanh nghiêm tràn đầy uy nghiêm vô thượng, đạo, ba ngày sau, ta muốn đón dâu vũ mị. Cái gì? Toàn bộ thiên đình chi trung tất cả đệ tử toàn bộ đều là trong nháy mắt khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ tới, chính mình vừa mới gia nhập thiên đình, liền vượt qua chính mình tông chủ đón dâu tông chủ phu nhân, như vậy sự tình thật sự là quá đột ngột. để ở nơi có thiên đình các đệ tử đều là khiếp sợ quên ứng. Nhưng là sau một khắc. Toàn bộ thiên đình các đệ tử toàn bộ đều là phản ảnh tới, ngừng lúc hưng phấn lại vô cùng kích động hô lớn, "Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ phu nhân." Vũ Mị nghe phía dưới tất cả đệ tử tiếng hô, trong nháy mắt gương mặt chính là đỏ thành thuộc xuyên thấu qua bình quả một dạng thập phân mê người, Trần Phong đều là trong lòng dâng lên một loại muốn cắn một cái cảm giác. Nhất thời, Trần Phong chính là không nhịn được, trực tiếp ở Vũ Mị trên mặt ba ba một cái. Trần Phong đấy mắt thoáng qua một nụ cười, mà Vũ Mị trực tiếp chính là thẹn thùng đầu tựa vào Trần Phong lực. Cảm thụ Vũ Mị nóng bỏng gò má, Trần Phong đều là cười lên. Tông chủ trước đi một chuyến Vũ gia cầu hôn, còn lại tự các ngươi xử lý, nhớ khác gây chuyện cho ta. Trần Phong trực tiếp phân phó nói, trong nháy mắt phía dưới toàn bộ thiên đình các đệ tử chính là trực tiếp cao giọng thê ư? Mà Trần Phong trực tiếp chính là mang theo Vũ Mị đến Vũ gia. Trong một sát na, Trần Phong cùng Vũ Mị bóng người chính là trực tiếp xuất hiện ở Vũ gia. Vào giờ phút này Vũ gia, toàn bộ người nhà họ Vũ toàn bộ đều là trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Bọn họ đều là cảm nhận được trước Vũ Mị đột phá đến cổ thánh cảnh giới thời điểm khí thế, còn có Trần Phong cùng những trưởng lão kia, lão tổ lúc chiến đấu khí thế, thậm chí là cảm nhận được cựu Đạo Thần chủ Dạ Vô Nguyệt buộc phát ra khí thế kinh khủng. Vào giờ khắc này, Vũ gia tu sĩ đều là mặt đầy được kinh hãi, bọn họ đều là không đoán được Thánh Thần Tông đến tuột cùng là xuất hiện cái dạng gì biến cố. Vũ Đồng, đại trưởng lão, gia cát thiên mạch, thậm chí là chủ nhà họ Vũ Vũ Thiên Tùng, đều là mặt đầy ngưng trọng nhìn phía xa Thánh Thần Tông.